Từ Diễm Kỳ Lân khẽ đảo mắt, tức giận trận nhìn Đỗ Phi Vân một chút. Biểu lộ cùng ánh mắt đều 10 điểm xem thường. Đỗ Phi Vân lập tức cười, Tử Diễm Kỳ Lân nói chuyện như vậy, càng thêm để hắn xác định mình ý nghĩ, lúc này liền mở miệng trêu chọc nói, "Yêu đương, chẳng lẽ ngươi là nữ? Ách, chẳng lẽ ngươi là mẫu Kỳ Lân?" Lại nói, coi như ngươi là mẫu Kỳ Lân, ca cũng không thích chơi người thú luyến á cái kia cũng quá nặng miệng." Ừm. Lần này đến phiên Từ Diễm Kỳ Lân kinh ngạc, lập tức dừng lại thế công, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tựa hồ muốn đem Đỗ Phi Vân xem thấu. Tiểu tử thối, ca thế nhưng là ra môn, thuần gia môn. Ca không chơi gay. Không biết là cố ý thăm dò, hay là nó phương thức nói chuyện vốn là như thế không bị trói buộc, Tử Diễm Kỳ Lân lập tức lại ném ra ngoài một câu người mang bom. Đỗ Phi Vân thấy sát khí của nó dần dần tiêu tán, trong lòng liền minh bạch, cái này Tử Diễm Kỳ Lân thông minh như vậy, khẳng định cũng cảm giác được không thích hợp. Thế là, vì xác nhận mình phỏng đoán, hắn mỉm cười, hướng Tử Diễm Kỳ Lân hỏi, "Ta nói Kỳ Lân lão hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cũng đã biết hoa hạ thiên triều. A, ngươi vậy mà cũng biết. Từ Diễm Kỳ lần trước đó hay là nghi hoặc, giờ phút này nghe Đỗ Phi Vân kiểu nói này, lập tức toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy, tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi cũng là địa cầu đến. Một cái cũng chứ đã đủ để chứng minh hết thảy, Đỗ Phi Vân lập tức khoai khoả cười lên ha hả, vội vàng trọng trọng gật đầu nói, "Ừm." Từ Diễm Kỳ lần kích động tại nguyên chỗ giạ bước, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vân cũng tràn ngập thân thiết. Chính Dụ Đỗ Phi vân tâm tình đồng dạng, những năm này nó cũng giống như vậy cảm thụ, bây giờ tha hương ngộ cố tri, quả nhiên là kích động không thôi. Đương nhiên, dưới sự kích động nó lại chưa từng mất đi phân tập, lại còn muốn xuất lời dò xét một phen mới được, vậy thì tốt, đã ngươi tiểu tử cũng là địa cầu đến, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Hoa Hạ Thiên Triều mạnh nhất lục địa binh chủng là cái gì? Giữ trật tự đô thị. Đỗ Phi vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền tốt ra. Ha ha ha ha, chúc mừng ngươi đáp đúng rồi. Tử Diễm Kỳ lân lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha vung lấy mập mạp thân thể liền hướng Đô Phi Vân chạy tới, còn đưa một đôi móng trước làm ông chạm, Hoa ca ca, rốt cục tại cái này địa phương khỉ gió nào gặp được đồng hương, ca ta nghẹn 18000 năm, rốt cục có cái có thể người nói chuyện. Chấm rãi chấm đá. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, lẽ ra là đầy nước mắt rưng rừng, coi như không báo tố điểm nước mắt cái gì, tối thiểu cũng nên ôm một chút. Nhưng Đô Phi Vân lập tức đổi sắc mặt, vội vàng khoát tay hướng Tử Diễm Kỳ Lân kêu, ngươi nha như thế mập một cái to con, nghĩ đẻ chết ta sao? Tử Diễm Kỳ Lân lập tức ngừng lại bước chân, Khó khăn lắm tại Đồ Phi Vân trước người ngừng lại, nó cúi đầu xuống quan sát mình kia mập mạp tròn vo thân thể, không khỏi có chút buồn bực. Một trận ánh sáng màu tím lấp loé, cái này tử diễm kỳ lân thân thể liền nhanh chóng co lại nhỏ, hóa thành hình người, biến thành cả người THPT trượng, mặc áo giáp màu tím, một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử trẻ tuổi. Bất quá, hóa thành hình người về sau, hẳn là rất ai hùng soái khí kỳ lân, lại như cũng là tên mập mạp. Nhìn thấy tử diễm kỳ lân hóa hình về sau dáng vẻ, thân hình cao lớn lại khôn ngo, như cái tháp sắt, chỉ là có chút tròn vo. Lộ ra rất buồn cười, Đỗ Phi Vân không khỏi cười một tiếng, "Hắc hắc, ta hoa hạ thiên triều người nếu là nhìn thấy, tường thụ thần thú Kỷ lần chân thân chính là ngươi cái này cái điều dạng, đoán chừng đều muốn cười phun." "Ta thao, cầu đừng nói, cho lưu chút mặt mũi được không?" Từ Diễm kỳ Lân lập tức một mặt quấn bạch, bất đắc dĩ nhìn một chút trên thân thịt mỡ, vẻ mặt đau khổ hướng Đỗ Phi Vân tố khổ, "Ngươi cho rằng ta muốn làm mập mạp sao? Ta cũng muốn gầy đi, biến thành cao phú soái được chứ?" Lại nói, tiện nhân chính là hơi nhẹ, ta thệ lương như vậy chính trực chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt. Đương nhiên vẫn là mập mạp tương đối phù hợp tính cách của ta nha. Tử Diễm Kỳ Lân như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ vãn hồi một điểm cuối cùng tự tôn, chí ít có điểm bản thân an ủi. "A, cỡ nào đau linh hồn a?" Đỗ Phi Vân thở dài một tiếng, rất là đồng tình nhìn qua Tử Diễm Kỳ Lân, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một cái ôm an ủi một chút. Từ Diễm Kỳ Lân lại bị hù bá một chút nhảy ra, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác hỏi, "Uy, ta nói, ngươi sẽ không phải thật sự là gay a?" Gây em gái ngươi a, xéo đi, ca là thằng nam, ca có lao bà được không? Đỗ Phi Vân lập tức trợn khóc trợn cười, nghĩ thầm cái này Tử Diễm Kỳ Lân đối gây sợ hãi như vậy, chẳng lẽ trước kia ở địa cầu thời điểm bị. Lại nói, liền ngươi cái này trọng tải, trừ phi ca lúc nào muốn ăn xào lần kỳ lân thị, thì kho tàu kỳ lân đầu thời điểm mới có thể đối ngươi cảm thấy hứng thú. A, vậy cũng đúng ha. Tử Diễm Kỳ Lân lúng túng gãi gai đầu, nhưng chợt liền đổi sắc mặt, lập tức tỉnh ngộ lại, ta ao, mẹ nó còn muốn ăn ta. Hắc, hắc đưa ra so sánh nha. Đặng Khai so sánh mà thôi, đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh. Đỗ Phi Vân cười khoát khoát tay, sau đó chỉ chỉ bên dưới hang động phương, ra hiệu Tử Diễm Kỳ Lân dẫn hắn đi vào ngồi một chút, hai người trò chuyện một trận. Hiển nhiên, Tử Diễm Kỳ Lân hang ổ là ở chỗ này, U Minh Tử Diễm cũng khẳng định tại kia. Không làm, nếu là ngươi đi về sau, đoạt ta U Minh Tử Diễm liền chạy làm sao bây giờ? Ta đi đâu đi tìm ngươi? Tử Diễm Kỳ Lân y nguyên rất cảnh giác, đối U Minh Tử Diễm bảo đối vô cùng, sợ Đỗ Phi Vân mưu đồ làm loạn. Mà trên thực tế, Đỗ Phi Vân vẫn thật là không có ý tốt, đương nhiên, đối đãi Đồng Hương khẳng định phải thủ đoạn dịu dàng một chút. Có thể nghĩ những biện pháp khác nha, tỉ như lợi dụ, lừa gạt vân vân. Ta nói Kỳ Lân lão huynh ngươi cũng quá khẩn trương đi, ngươi nhìn ngươi lớn như vậy cái đầu, thực lực lại so với ta mạnh hơn, còn sợ ta đoạt ngươi uy minh từ diễm. Lại nói, chúng ta đều là đồng hương, còn cần đến đoạt sao? Ừm, vậy cũng đúng, chúng ta đều là đến từ Hoa Hạ thiên triều, tại cái này dị thế giới bên trong nhất định phải chân thành bạc kết đánh ra một mảnh tươi sáng cả khôn, kiếm ra một cái mỹ hảo tương lai, tương lai áo gấm về quê, trở lại địa cầu hưởng phúc đi, có nhiều mặt mũi a. Từ Diễm Kỳ lân tựa hồ thật nhớ nhà, mà lại rất có chí khí hùng tâm, một mực làm lấy áo gấm về quê mộng đẹp. Ừm. Đỗ Phi Vân không có nói tiếp, chợt biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu hướng hướng trên đỉnh đầu nhàm tương hồ nước nhìn lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Làm sao rồi? Tử Diễm Kỳ lân xem xét sắc mặt hắn thay đổi, liền biết có chuyện không tốt phát sinh, cũng là trong lòng cảnh giác lên, đem thần thức dọc theo đi dò xét. Hả? Xem ra không chỉ là ta nhớ U Minh Tử Diễm, lại tới hai cái mưu đồ làm loạn ra hỏa, muốn cướp ngươi U Minh Tử Diễm đâu. Đỗ Phi Vân thần thức từ đầu đến cuối đều chưa từng buông lỏng cảnh giác, một mực đang không ngừng tuần sát bốn phía. Vừa rồi phía trên nham tương hồ nước bên trong có chút động tĩnh, hắn lập tức liền thấy có hai cái thần tộc một đường lặn xuống mà tới. Thao, chỗ này linh hỏa điệu huyệt là ta tìm mấy ngàn năm mới một lần tìm cơ đồ phải, làm sao hôm nay liền xui xẻo như vậy? Trước sau đến hai nhóm người tìm tới nơi này." Tử Diệm Kỳ lân rất muộn. Hắn vẫn cho là nơi này rất bí mật, bình thường thần tộc căn bản tìm không thấy, lại không nghĩ rằng tới trước Đỗ Phi Vân, hiện tại lại chạy tới hai cái thần tộc. "Tốt, huynh đệ ngươi bây giờ ở đây lấy cho ta, ta đi xử lý kia hai tên ra hỏa, gọi bọn hắn có đến mà không có về." Tử Diễm Kỳ Lân trong lòng sát cơ cùng một chỗ, thân hình lóe lên liền hướng lên trên phương nham tương hồ nước biểu đi. Loé ra ngàn trượng viễn chi về sau, Tử Diễm Kỳ Lân bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại, có chút lo âu nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Ta nói cam môn, cũng không thể thừa dịp ta không tại." Đi đoạt ta U Minh Tử Diệm a, nếu là ngươi làm như vậy lời nói, ta đại biểu toàn thể Hoa Hạ Thiên Triều nhân sĩ khinh bị ngươi. Ngoài ra còn có, khoảng thời gian này cái kia U Minh Tử diễm rất không ổn định, bên trong có chút cổ quái, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không muốn đưa tới họa sát thân. Cũng không biết Tử Diệm Kỳ Lân nói như vậy là tình huống thật, hay là cố ý hù dọa Đỗ Phi Vân, dù sao hắn sau khi nói xong liền như một làn khói chạy, thành Đỗ Phi Vân ném tại nguyên chỗ. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 726 liều mạng tranh đấu. Mặc kệ Tử Diễm Kỳ Lân nói là thật cũng tốt, giả cũng được, tóm lại, hắn như thế tín nhiệm Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng làm ra cái cùng chuyện xấu xa tới. Thấy Tử Diễm Kỳ Lân một ngựa đi đầu lao ra, Đỗ Phi Vân cũng không chút do dự theo sau, chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Tử Diễm Kỳ Lân một vọt ra hang động, tiến vào nham tương hồ nước bên trong, liền khôi phục kỳ Lân bản thể, còn giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể, lượn lờ lấy ngọn lửa màu tím, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng lên trên bộ nhà qua. Tại rộng lớn nham tương hồ nước bên trong, đang có hai cái lượn lờ lấy ánh lửa thân ảnh, từ phía trên lặn xuống mà đến, kia rõ ràng là hai cái thần tộc, đều có đầu đầy tóc vàng. Nó bên trong một cái là tay cụt, một cái khác thì mặc một thân áo bào đen, hai người đặc thù rõ ràng, một chút liền có thể nhớ kỹ. Lúc này, Đỗ Phi Vân liền thấy Tử Diễm Kỳ lẫn tốc độ tăng nhiều, cơ hội là trong một chớp mắt liền chạy ra đến kia hai cái thần tộc trước mặt, quơ to lớn móng vuốt hướng hai cái thần tộc hung hăng vô xuống. Kia hai cái thần tộc vẫn luôn rất chú ý cẩn thận. Sớm đã phát giác được Tử Diễm Kỳ Lân đến. Đối mặt cường thế đột kích Tử Diễm Kỳ Lân, hai người kia đều rất đề phòng, vô ý thức dừng lại lặn xuống sâu xu thế, quanh thân tràn ngập xích hồng hỏa diễm, có bảng chướng hạo đãng thần lực đột nhiên bắn ra. Tử Diễm Kỳ Lân một cái bóng, lập tức liền đập vào bọn hắn lấy thần lực chống ngưng kết hộ thuần bên trên. Bịch. Tử Diễm Kỳ Lân song chảo cùng hai người kia hộ thuần chạm vào nhau, lập tức tuân ra một tiếng vang thật lớn, tựa như là hai khối cự thạch đụng vào nhau, chấn động lên cường hành vô số so sóng xung kích, đem bốn phía nham tương đều sùng kích bay ra ngoài. Ở trên mặt hồ kích thích mấy chục trượng sóng lớn. Tử Diễm Kỳ Lân hiển nhiên bị thất thế, một kích phía dưới không thể kiến công, ngược lại bị chấn động đến bay ngược mà quay về, lui thật xa mới rốt cục dừng lại. Kia hai cái thần tộc tình huống thì tương đối tốt, quanh thân thần lực hộ thuẫn đều không có vỡ vụn, chỉ là vẫn rung động lay động không ngừng, hai người bình ổn đứng tại chỗ. Không thấy chút nào có tổn thương gì. Vậy mà là thần thú Kỳ Lân. Quá tốt, thực tế là quá tốt. Kia tay cụp thần tộc rốt cục thấy rõ Tử Diễm Kỳ Lân dáng vẻ. Ánh mắt bên trong lập tức tuân ra một đoàn vui sướng quang hoa, mà khác cái kia mặc áo bào đen, được Xưng là đặc biệt á thần tộc cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn qua Tử Diễm Kỳ Lân ánh mắt tràn đầy ước mơ. Thật sự là hảo vận, không nghĩ tới chỗ này linh hỏa chi địa, lại còn có thần thú thủ hộ. Hơn nữa còn là hiếm thấy Kỳ Lân thần thú, đây quả thực quá làm cho người hưng phấn. Hai cái thần tộc hương phấn châu đầu ghé thai đàm luận, không chút nào đem Tử Diễm Kỳ Lân để ở trong lòng, đã đem nó coi là vị vật trong bàn tay. Hai người thậm chí đã bắt đầu phân phối U Minh Tử Diễm cùng Tử Diễm Kỳ Lân thuộc về. Hỗ Trướng, các ngươi hai tên khốn kiếp này, tại sao phải xâm nhập địa bàn của ta? Tử Diễm Kỳ Lân vừa rồi ăn phải cái lô vốn, nổi giận đùng đùng. Hắn mặc dù biết hai cái này thần tộc kẻ đến không thiện, nhưng là hắn ý nguyên muốn xác định một chút, hai cái này thần tộc có biết hay không U Minh Tử Diễm tồn tại. Địa bàn của ngươi? Haha, thật sự là trò cười, nơi này là Linh Hỏa Chi Địa, chính là thiên địa dựng dục mà sinh, địa hỏa chi tinh hoa. Ngươi có đức chiếm lấy? Như thế nào là địa bàn của ngươi?" Kia tay cụ thần tộc một trận cười to, tư thái hết sức tự tin, nhìn về phía Tử Diễm Kỳ Lân ánh mắt đều là tham lam. "Mẫn Lưu đại ca, chúng ta liền chớ cùng cái này Kỳ Lân nói nhảm, trực tiếp đem nó cầm nã chân áp, thu nó là sủng thú. Sau đó lại đi tìm linh hỏa không phải tốt hơn. Đặc biệt á ngươi nói đúng, cái này Kỳ Lân bất quá là chỉ là ma thần hậu kỳ thực lực thôi, coi như thần thú thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt không phải hai chúng ta đối thủ." "Thần thú, linh hỏa, hôm nay chúng ta đều muốn" Giẫn đầu tay cụt nam tử Mãnh Lưu vung tay lên, lộ ra hăng hái, giờ này khắc này tâm tình của hắn hết sức kích động. Từ khi đạt được khối kia cổ lão thần quy mảnh vỡ bắt đầu, hắn liền bắt đầu tìm kiếm nghị cách lĩnh hội giải độc. Trong lúc đó không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, dùng đi số thời gian ngàn năm mới rốt cục hiểu rõ, lại vượt qua hai cái đại lục, thiên tân vạn khổ mới lại tới đây, rốt cục muốn lấy được linh hỏa, hắn có thể nào không hưng phấn. Hai cái thần tộc căn bản không có cho tử diễm kỳ lân thở dốc hoặc là cơ hội chạy trốn. Mãnh Lưu vung tay lên, lập tức liền có bảng bạc thần lực tuân ra, hóa thành một cái cự đại phong ấn, bao phủ toàn bộ nhàm tương hồ nước, đem khiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Lên. Mẫn Lưu quát lạnh một tiếng phía dưới, đặc biệt á cùng hắn lập tức liền hóa thành một đạo hỏa quang lưới dao, một trái một phải hướng tử diễm kỳ lân bọc đánh quá khứ. Mẫn Lưu thần binh là một ngụm hai tay cự kiếm, đặc biệt á thần binh thì là một cây đại đao, ngoại hình thượng có điểm giống trảm mã đao, xem ra mười điểm nặng nghề. Đương nhiên, cái này hai kiện thần binh đều là vạn kim khó cầu cực phẩm thần khí là hai người cuộc đời bên trong nhất bảo vật trân quý, cũng là bọn hắn đi du lịch thần giới lớn nhất tại vào. Viêm bạo, thần quang lưới đao, đặc biệt đá hai tay nắm đại đao, hung hăng đánh xuống, có gào thét thần lực đang cuộn trào khối động, trong cơ thể hắn bàng bạc thần lực, tại trên đại đao hội tụ thành ngọn lửa màu vàng, hình thành một thanh dài trăm trượng kim sắc hỏa diễm chi nhận, hướng Tử Diễm Kỳ Lân Đầu lâu đánh xuống. Mẫn Lưu trong tay cử kiếm, cũng kích xạ lấy kim sắc thần lực quang hoa, tách ra ánh thần quang, ngưng kết thành một đạo như ẩn như hiện thần quang chi nhận. Đông thẳng tử Diễm kỳ lân cái cổ. Hai người rõ ràng là đánh lâu xa trường, phối hợp khăng khít, liên thủ tiến công phía dưới, không chỉ uy thế cường đại mà lại để người không thể nào chống cự. Tử Diễm kỳ lân cũng là có chút bất đắc dĩ, biết Mẫn Lưu cùng đặc biệt á hai người lợi hại, đều là đạt tới thiên thần cảnh giới cường giả, nó đương nhiên khó mà ngăn cản. Mà lúc này, hai người liên thủ công tới, nó đã lui đến nham tương hồ nước bên dưới, sau lưng chính là kia cứng rắn vô so núi đá, đối mặt hai người giáp công, nó đã không đường tối lui. Nếu nó khăng khăng lui, Liều linh trốn vào sau lưng núi đá bên trong đào ẩu cũng không phải là không được nhưng làm như vậy quá nguy hiểm tại nó trốn vào núi đá bên trong lúc khả năng liền đã bị hai cái thần tộc cho đánh thành trọng thương rơi vào đường cùng chính là phẫn nộ bộ phát nó quyết tâm liều mạng ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ hết bà nội hắn lao tử cùng các người liệu tử Diễm gào thét đạn tử Diễm kỳ lân há to miệng rộng toàn thân phiêu dương tử Diễm lập tức thu liễm như thể nội trải qua bí pháp áp xúc cô động về sau biến thành một viên lớn gần trưởng tiểu nhân ngọn lửa màu tín đoàn không hang hướng đặc biệt giá phun quá khứ. Đây là tử diễm kỳ lần tuyệt chiêu một trong, sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi đến sống chết trước mắt, bởi vì mỗi phát một lần tử diễm gào thiết đạn đều sẽ tiêu hao nó rất lớn bộ phân tử diễm, tỉ như vừa rồi viên này tử diễm gào thiết đạn, chính là nó hấp thu tu luyện hơn 3000 năm mới ngưng tụ đến uy minh tử diễm. Nói cách khác, mặc kệ một chiêu này có thể hay không có hiệu quả, dưới một kích này tu vi của nó liền giảm mạnh 3000 năm. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới chỉ phát một viên gào thiết đạn. Mục tiêu chỉ hướng nhìn qua thực lực hơi yếu Đặc biệt Á, nếu là nó phát xạ hai viên tử diễm gào thét đạn, đồng thời công kích Mã Lưu cùng Đặc biệt Á lời nói, như vậy tổn thất tu vi càng nhiều, còn lại bởi vì gào thét uy lực của đạn không đủ, khó mà tổn thương đến hai cái thần tộc, tương đương với vô dụng công. Oanh! Gào thét mà ra tử diễm gào thét đạn tốc độ cực nhanh, âm ầm đánh trúng sảng khoái đầu chém xuống Đặc biệt Á, to lớn hỏa đoàn đem hắn hoàn toàn bao trùm chôn vùi, cả hai đụng nhau trong chớp mắt ấy, quanh người hắn lượn lờ thần quang lập tức tiêu tán, còn hô lên một cuống họng tê tâm liệt phế thống khổ tru lên. Theo sát lấy, kia tử diễm gào thét đạn liền ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem thiên thần cảnh giới cường giả đặc biệt á cho nổ máu bắn tung tóe, thần quang bắn ra, toàn bộ thân hình đều bị đốt thành cho bụi, thiếu cánh tay cụ chân, trực tiếp đã hôn mê. "Trời ạ, đây là lựa gì?" "Đây là linh hỏa." Đầu này kỳ lân lại nhưng đã thôn vẻ linh hỏa. Trong chớp mắt ấy, nhìn thấy đặc biệt á bị u minh tử diễm đốt cháy thành than cốc thê thảm bộ dáng, Mẫn Lưu lúc này quá sợ hãi, trong lòng phẫn nộ vô sô, so, có vô cùng sát cơ dâng lên. Đáng chết! Ngươi đầu này Kỳ Lân thật là đáng chết 10000 lần, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi." Huyễn Thần Hư không lưới đao, "Cho ta mở." Mẫn Lưu kia đã chém ngang mà ra cự kiếm, đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt đến khiến người hít thở không thông thần lực ba động, có gai mắt kim sắc thần quang bộc phát ra, kia trước đó phát thần quang lưới đao uy lực lập tức bạo tăng gấp đôi có dư. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân khó khăn lắm đuổi tới hiện trường, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. "Không tốt, Tử Diễm Kỳ Lân khẳng định phải trúng chiêu." Nhìn thấy Mẫn Lưu chiêu kia viễn thần hư không lưới đao, Đỗ Phi Vân tâm một cái lộp buộc, vô ý thức đã cảm thấy không ổn, thay tử Diễm Kỳ Lân lo lắng, bởi vì, hắn có thể cảm giác được, cái kia kim sắc thần quang chi nhận, mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại không đủ để chí mạng. Mẫn Lưu chân chính sắc chiêu, ngay tại ở cái kia kim sắc thần quang lưới đao bên trong sen lẫn lực lượng, đó là một loại làm hắn tim đập nhanh, cảm thấy khủng bố cùng hít thở không thông lực lượng. Quả nhiên, sau một khắc, Tử Diễm Kỳ Lân liền bị cái kia kim sắc thần quang giao bộ bên trong Nó kia cứng rắn lân giáp vì nó ngăn cản đại bộ phận phân tuần thương, mặc dù Vân Giáp bị đánh nát, nhục thân bị chém ra một nói vết thương thật lớn, lại cũng không chí mạng, chí ít không có bị nhất đao lưỡng đoạn phân thân. Mà ngay sau đó, còn chưa chờ nó thở phào, liền lập tức thần sắc cứng đở, trong hai mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Bởi vì, huyễn thần hư không lưới đao đã đánh trúng nó, hư không lưới đao lực lượng tại ngàn chọn một sát trong lúc này, liền từ trong vết thương gọt tiến vào trong cơ thể của nó, trực tiếp đem cổ sống của nó, long lực, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn vỡ nát, rơi Lạc lạc, lạc lạc. Từ Diễm Kỳ lân thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong hai mắt sinh cơ một chút xíu làm nhạt, tiếng hồ bên trong phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm, liền mềm mềm nga xuống. Nhìn thấy một màn này, Mật Lưu vẫn chưa hưng phấn cười to, một mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này. Cùng lúc đó, hắn liền nghe tới bên thai truyền đến một tiếng hổ gầm, còn có một vẻ cực kỳ nguy hiểm, khí tức tốc sát, Hôn chướng người muốn chết. Hãi nhiên phía dưới, Mật Lưu vô ý thức quay người, đối diện liền thấy một cái áo trắng tóc trắng nhân tộc nam tử. Chính nắm lấy một ngụm màu đen giở đỉnh, hướng hắn hung hăng chân áp xuống, người này chính là chạy tới Đỗ Phi Vân. Đi tới thần giới về sau, cơ hồ một mực không có hiện thân viêm đế đỉnh, lần này rốt cục bị Đỗ Phi Vân tế ra, mà lại thi triển tuyệt học của hắn sát chiêu, lấy viêm đế trong đỉnh cựu cựu quy một đại trận kích phát thôn phệ thiên địa. Mẫn Lưu trong phút chốc, liền chỉ cảm thấy hàn lưu lan khắp toàn thân, khi tức tử vong đem hắn bao phủ, hắn phảng phất nhìn thấy tự thần đại đế tại chiều hắn với gọi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 727, trấn áp thiên thần. Thuôn Phệ Thiên Điệu là đồ phi văn được từ tại yêu long hoàng một đạo pháp thuật, trải qua tự thân lĩnh ngộ dung hợp, lại nhiều phiên tăng lên, rốt cục đem nó luyện thành tiên thuật. Đương nhiên kia là tại Huyền Hoàng thế giới thời điểm, về sau hắn phi thăng thần giới trước đó, đem thiên đạo tu vi đều phế bỏ, không nghĩ tới cái này nuốt Phệ Thiên Điệu tiên thuật lại lưu lại. Về sau hắn cẩn thận một suy nghĩ mới nghĩ rõ ràng, cái này đạo pháp thuật chính là yêu tộc côn bằng tổ sư, không thuộc về môn đạo pháp, cũng không phải ma môn công pháp, hẳn là yêu tộc yêu pháp. Nếu là yêu Pháp, liền không thuộc về hắn tiên đạo tu vi bên trong, cho nên cái này đạo pháp thuật mới có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ hắn đã là ma thần, vậy cái này thôn phệ thiên địa liền có thể gọi là thần thuật. Viêm đế trong đỉnh có bắt cực thế giới cùng luyện đan không gian, hợp lại chính là kiểu kiểu quy một đại trận, một khi vận chuyển lại, điều động chính là toàn bộ viêm đế đỉnh lực lượng. Vật này chính là thánh đạo pháp bảo, cho dù hắn chỉ điều động nó ngàn phần có một ý lực, chỗ thôi phát nuốt phệ thiên địa thần thuật, cũng là cực kỳ khủng bố do Mẫn Lưu Thiên Thần tại bất ngờ không đề phòng, căn bản không có biện pháp quá tốt chống tránh, trực tiếp liền buộc phát ra suốt đời thần lực, sử xuất thần quang độn đạo này cực phẩm thần thuận, Newton lấy hy sinh 100.000 năm tu vi làm đại giới, chạy ra viêm đế đỉnh tôn vệ. Chỉ tiếc, hắn y nguyên đánh giá thấp cái nhân tộc tiểu tử này thủ đoạn, hắn càng không nghĩ tới cái này miệng màu đen dược đỉnh uy lực cường hàn đến mức nào. Mặc cho Mẫn Lưu toàn thân như cái sàng đồng dạng toát ra vô số lỗ thủng, đại biểu cho 100.000 năm tu vi tâm huyết tinh khí từ những cái kia trong lỗ thủng bắn ra đến. Hàn Công Y Nguyên chỉ là tại phí công dãy rủa, giống như là lằm vào đầm lầy dã thú, khó khăn hướng bên bờ di chuyển, lại càng lún càng sâu. Mấy hơi thở về sau, Mật Lưu Thần Quang độn uy lực đã hết, liền không còn có cơ hội chạy trốn, trực tiếp bị Viêm Đế trong đỉnh không cùng luân so thôn phệ chí lực, nuốt chửng lấy rơi. Bành! Mật Lưu lạc nhập Viêm Đế trong đỉnh, bị trấn áp tại Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới, từ nghìn dặm trên không trung quán xuống, lện tiến vào Vĩnh Hằng Chi trong ngọn núi. Ngay sau đó, tiểu tiểu quy một đại trận vận chuyển, Viêm đế trong đỉnh hố bất tương liên bắt cực thế giới, vậy mà cùng nhau vận chuyển lại. Đem liên tục không ngừng, bàng bạc vô song lực lượng, quán thâu tại Vĩnh Hằng Chi Sơn, gắt gao chấn áp lại Mẫn Lưu. Bị Viêm đế đỉnh trấn áp lại người, cho tới bây giờ đều không có còn sống chạy đi khả năng, liền ngay cả thiên tiên hoặc thiên thần cũng không có khả năng. Cho đến bây giờ, Viêm đế trong đỉnh đã chấn áp một cái thiên tiên cường giả, một cái thiên thần cường giả. Đáng chết hốn đản, ngươi dám trấn áp ta? Ngươi cũng biết ta là ai sao? Ta là Táng Vũ Thần Vương nhi tử. Ngươi dám trấn áp ta? Người chết chắc thẳng đến phát hiện sự phản kháng của mình đều là phi công, gần như không có khả năng chạy ra Viêm Đế đỉnh trấn áp về sau, Mẫn Lưu mới rốt cục hoàng hồn, bộc phát ra vô tận thần lực, hung hăng hò hét gào thét, đem thân phận của mình báo ra, Thanh phụ thân sáng Vũ Thần Vương tên tuổi khiêng ra tới. Sáng Vũ Thần Vương? Chưa nghe nói qua. Đỗ Phi Vân xem thường cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý Mẫn Lưu, thân ảnh lóe lên liền hướng Tử Diễm Kỳ Lân chạy đi. Thần giới bên trong có 5 khối đại lục, mỗi khối đại lục ở bên trên ít thì hơn 100 cái thành trì. Nhiều thì mấy trăm cái thành trì, toàn bộ thần giới thần vương cường giả nói ít cũng có hơn ngàn cái, ai biết sáng vũ thần vương là cái kia dễ hành. Vì kế hoạch hôm nay, Đỗ Phi Vân quan tâm hơn hay là Tử Diễm Kỳ Lân tương thế, kêu huyện thần hư không lưới đạo uy lực cũng không biết khủng bố đến mức nào, Tử Diễm Kỳ Lân nục thân cơ hồ bị hủy, đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thật vất vả ở đây tìm tới một cái đồng hương, có thể có cái nói chuyện bạn, Đỗ Phi Vân cũng không muốn để hắn cứ như vậy chết rồi. Đỗ Phi Vân chạy đến Tử Diễm Kỳ Lân trước mặt, với tay lợi dụng bảng bạc thần lực Đem trong hôn mê tử diễm kỳ lân cho thu tiến vào viêm đế đỉnh. An trí tại dược viên không gian bên trong, ban sơ cái kia nhà gỗ nhỏ bên cạnh trên thảo nguyên. Dù sao con hàng này thân thể quá to lớn, nhà gỗ nhỏ có thể chứa không giới hắn. Hắn thần thức dọc theo đến, xâm nhập tử diễm kỳ lân thể nội, du tảo dò xét một lần về sau, thấy rõ ràng hắn thương thế bên trong cơ thể, dù là Đỗ Phi Vân tâm thần kiến nghị, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thương thế kia thực tế là quá nặng đi, Đỗ Phi Vân tin tưởng, nếu như kia viễn thần hư không lữa đa uy lực lại lớn một chút, Hoặc là Tử Diễm Kỳ Lân phòng ngự lại kém một chút, hắn rất có thể liền sẽ trực tiếp chết mất. Tử Diễm Kỳ Lân hắn toàn bộ lồng ngực, đã hoàn toàn bị phá hủy, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch xương cốt huyết nục đều bị Huyễn Thần hư không lưới đao chém thành bột mịn tận bã, về phần những bộ vị khác cũng cơ hồ bị móc sạch. Có thể nói, Tử Diễm Kỳ Lân hiện tại liền dựa vào thân thể khung xương cùng lân giáp chống đỡ, thân thể nội bộ trực tiếp liên không. May mắn là đầu của hắn không có bị trọng thương, thứ hại chưa từng bị hủy diệt, nếu không hắn chẳng những sẽ bị hủy diệt độc thân thần hồn cũng có thể là bị trực tiếp diệt sát. Mặc kệ là tiên người vẫn là ma thần, nhục thân không có đều còn có thể dựa vào thần hồn tồn sống sót, nhưng là thần hồn đều diệt vong lời nói, vậy coi như vĩnh hằng tiêu vong. Không được, ta phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Đỗ Phi vân tại dược viên không gian bên trong vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trong lòng đang suy nghĩ cứu chữa phương pháp. Lấy tử diễm kỳ lân loại thương thế này, cùng hắn ma thần hậu kỳ thực lực, cũng chỉ có thần đan mới có thể cứu được hắn, hơn nữa còn nhất định phải là cực phẩm thần đan hoặc là vương phẩm thần đan. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền xác định cứu chữa phương pháp, hắn đầu tiên là điều động dược viên thế giới thiên địa nguyên khí, hội tụ đến tử diễm kỳ lần quanh người, lấy tinh khiết nhất nồng đậm thiên địa nguyên khí, không ngừng mà tầm bổ hắn, cam đoan thương thế của hắn sẽ không chuyển biến xấu, không lại bởi vậy mà mất mạng. Sau đó, trải qua trải qua sàng chọn cùng so sánh, Đỗ Phi Vân cho rằng Cửu Dương Kim Đan càng thích hợp trị liệu tử diễm kỳ lần tung thế. Cửu Dương Kim Đan chính là trong thần giới cực kỳ trân quý một loại thần đan, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Bình thường thần tộc cho dù cầm ngàn tỷ thần thạch đều chưa hẳn có thể mua được. Tại trị liệu nhục thân tương quan thương thế phương diện, Cửu Dương Kim Đan có thể nói là thần kỳ nhất đang dược, có 10 điểm lịch thiên công hiệu, nói là hoặc tử nhân nhục bạch cốt cũng không khoa trương, rất nhiều thần tộc đều là kêu Cửu Dương Kim Đan đến một lần nữa tố thể. Tỷ như một ít thần tộc đang chém giết lẫn nhau chiến đấu bên trong, nhục thân hoàn toàn bị hủy đi, chỉ còn lại có thần hồn, lúc này chỉ cần có một viên Cửu Dương Kim Đan, liền có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục nhục thân, trở lại đỉnh phong thực lực. Trị tiếp Cái này cựu Dương Kim Đan Đỗ Phi Vân chỉ là nghe nói qua, nhưng không có tương quan đan phường, cho dù muốn luyện chế đan dược cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ đành trước đem Tử Diễm kỳ Lân an trí tại dược viên không gian bên trong an dưỡng, chờ hắn đem Cửu Dương Kim Đan đan phương đem tới tay về sau, mới có thể luyện chế thần đan vì tử diễm kỷ lân chưa thương. Dừng lại chú ý, Đỗ Phi Vân liền rời đi dược viên thế giới, trở lại nham Tương Hồ nước bên trong. Một chút hắn liền thấy trước đó bị tử diễm gào thét đạn cho đốt thành than đen thiên thần đặc biệt á chính hồn mê đổ vào nhàm tương hồ nước bên trong, thế là hắn thân ảnh lẽ lên liền đi tới đặc biệt đá trước mặt, phất tay đem hắn cũng thu tiến vào viêm đế trong đỉnh trấn áp lại. Chuyện cho tới bây giờ, đặc biệt á cùng mẫn lưu hai cái này thiên thần cường giả, vốn là tràn đầy tự tin mà đến, lại đều biến thành tù nhân, bị Đỗ Phi Vân trấn áp tại viêm đế trong đỉnh, sinh tử không thể từ mình. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Phi Vân liền lặn xuống trở lại trước đó kia trong huy động, tiếp tục đi tìm U Minh tự diễm. Hắn hiện tại bước tiếp muốn tìm tới U Minh tự diễm. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, đặc biệt á cùng Mẫn Lưu đến để hắn cảm thấy nguy cơ, nếu có thể lời nói, hắn phải nhanh một chút thanh u minh tử diễm lấy đi, nếu không nếu là lại đến vài nhóm thám hiểm tầm bảo thiên thần cường giả, không chừng u minh tử diễm liền muốn đổi chủ. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước đó cùng Tử Diễm Kỳ lần gặp nhau địa phương, không khỏi cảnh giác đề phòng, đem thần thức thả ra ngoài dò xét phía dưới tình hình. Không hề nghi ngờ, phía dưới có ánh sáng màu tím bao phủ, đem thần trí của hắn ngăn cản bên ngoài, căn bản dò xét tra không được. Thế là Hắn liền điều khiển viêm đế đỉnh, bảo vệ lấy tự thân, hướng phía dưới chui vào, rất nhanh liền đi tới ánh sáng màu tím trước mặt. Nhìn thấy tử sắc quang hoa tứ tuần cảnh tượng trong chớp mắt ấy, vừa mắt nhìn thấy chính là một mảnh vô biên vô hạn vông dương đại hải, cái này biển cả lại là nham tương chỗ hội tụ mà thành, tràn ngập toàn bộ ánh mắt, phản phất toàn thế giới đều là diễm hỏa cùng nham tương. Trên đỉnh đầu hắn phương nham tương hồ nước, chính là chỗ này nham tương phun lên đi, mà trước mặt cái này nham tương hồ nước, rất có thể là toàn bộ thương tuyết sơn mạch dưới mặt đất nham tương hội tụ. Nơi này Hiện lại chính là tử diễm kỳ lân sinh hoạt địa phương, giống hắn loại này hỏa kỳ lân, thích hợp nhất cũng yêu thích nhất hang ổ ngay tại vô tận trong biển lửa. Biển dung nham bên trong có một cái cô treo hải đảo, bị một tầng hình tròn tử quang bao phủ, nhưng cái kia nham tương không chút nào có thể thấm bảo. Đỗ Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hữu kinh vô hiểm đi tới hải đảo bên giới, trước người hắn chính là u minh tử diễm châu ngưng tụ lồng ánh sáng màu tím, bình thường thần tộc một khi tiếp xúc những này tử quang, liền sẽ rơi vào cùng đặc biệt á kết quả giống nhau, bị đốt thành than cốc đều là nhẹ. Nhưng Đỗ Phi Vân lại không e ngại những này U Minh Tử Diễm, hắn tại Viêm Đế đỉnh bảo vệ dưới, xuyên thấu tử quang phong tỏa, đi tới Hải đảo trung tâm. Trên hải đảo một mảnh bằng thẳng, dưới đất là trải qua thiên truy bách luyện tuế nguyệt ăn mòn cứng rắn đan núi, nó phòng ngự cường độ có thể so thượng phẩm thần khí, thậm chí có nhiều chỗ tương đương với cực phẩm thần khí. Nhưng dù là như thế, những này đá núi y nguyên bị mỏng manh U Minh Tử Diễm cho ăn mòn pha tạp không chịu nổi. Rất nhanh, Vân lực chú ý liền bị đảo trung tâm một cái tử màu đen đan núi ngưng kết đuôi đèn hấp dẫn. Hắn kìm lòng không đặng đi qua. Đi tới gần tử quan sát kỹ hắn mới phát hiện, đây là một cái cao 10 trượng đuôi đèn, vậy mà là từ đá núi thiên nhiên hình thành, không có chút nào điều khắc vết tích. Đuôi đèn đỉnh đang có một sợi to bằng ngón tay tử sắc ngọn lửa, đang nhẹ nhàng chập chợn. Toàn bộ biển dung nham tinh thuần hỏa chi lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đi tới trên hải đảo, hội tụ tại đèn này cái bên trong. Tại cái này thiên nhiên đui đèn bên trong, hỏa chi lực bên trong tạm chất bị loại bỏ, biến thành không tinh khiết minh tử diễm thả ra ngoài, hình thành một lồng ánh sáng Ba phủ Hải Đạo. Mà còn lại tinh thuần nhất hỏa chi lực, từ từ biến thành U Minh Tử Diễm. Kia một sợi to bằng ngón tay ngọn lửa màu tím, chắc hẳn chính là U Minh Tử Diễm. Cách xa lấy trên trăm trượng khoảng cách, Đỗ Phi Vân liền chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân băng lãnh, linh hồn đều vì đó rung dậy. Hắn thần hồn rung dậy, lại tuyệt không phải là bởi vì e ngại sợ hại U Minh Tử Diễm cường đại uy lực, mà là bởi vì rung động cùng khát vọng. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân thấy rõ ràng kia đầu ngón tay phẩm chất U Minh Tử Diễm bộ dáng về sau, mới lập tức minh bạch trước đó Tử Diễm Kỳ Lân nói với hắn lời nói, nguyên lai là thật. Cái này một sợi u minh tử diễm, thật sự có chút cổ quái. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 728, linh hỏa hạt giống. Nguyên bản, kia một sợi u minh tử diễm, hẳn là an tĩnh như là ngủ say, lặng lặng hấp thu bốn phương tám hướng hỏa chi lực, dần dần lớn mạnh sinh trưởng người đúng. Nhưng giờ phút này, nó vậy mà nhẹ nhàng chập chợn, lăn lộn, tựa như muốn thoát ly đui đèn trói buộc. Mà lại, theo U Minh Tử Diễm lăn lộn phun trào, tại nó trên không sẽ còn thỉnh thoảng lại huyên hóa ra một vài bức. Không rõ độ, cũng không biết đến cùng là cái gì sự vật. U Minh Tử Diễm uy lực quá lớn, kia một sợi đầu ngón tay phẩm chất ngọn lửa màu tím, lại là tinh thuần nhất của U Minh Tử Diễm, không biết thôn phệ phương viên bao nhiêu nghìn giặm địa hòa tinh hoa, cũng không biết thai ngén sinh trưởng bao nhiêu 10 nghìn năm, mới ngưng kết như thế đầu ngón tay phẩm chất một sợi. Không hề nghi ngờ Đừng nói là thiên thần cương giả, Đoán chừng liền xem như thần vương cự đầu, không có chút nào phòng bị trúng vào cái này U Minh Tử Diễm một kích, cũng phải bị hủy đi nhục thân. La Lấy, U Minh Tử Diễm mặc dù gần ngay trước mắt, Đỗ Phi Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không lúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên kia U Minh Tử Diễm động tĩnh. U Minh Tử Diễm cũng đang không ngừng hấp thu hỏa chi lực, vẫn không ngừng lan lột, chập chờn, tại nó đỉnh đầu hiện hóa ra rất nhiều hiện tượng. Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Rất nhanh liền là 6 canh giờ trôi qua, từ từ, Đỗ Phi Vân nhìn ra một chút mánh khỏe. Kêu ùu Minh tử diễm, lúc mới đầu sẽ còn huyện hóa ra các loại. Không rõ huyện. Hiện tại đã bắt đầu trở lên rõ ràng, miễn cưỡng có thể nhìn ra huyện tượng tình cảnh. Đỗ Phi Vân phát hiện, kia hãn tượng vậy mà phần lớn đều là hoa cỏ cây cối bộ dáng. Khi thì huyện hóa rõ ràng vô so, khi thì lại trở nên. Không. Tóm lại, kêu huyện tượng lật qua lật lại chính là tại hoa cỏ cây cối bên trong biến ảo. Nhìn đến đây, Đỗ Phi Vân không khỏi nhớ tới liệt núi du ký bên trong ghi chép, khiến cho hắn lập tức biến sắc, toàn thân chấn động, nương trọng để phòng biểu lộ dần dần giãn ra, rốt cục lộ ra mỉm cười. Bởi vì, hắn rõ ràng nhớ được, liệt núi du ký bên trong từng nói qua, thiên địa linh hỏa tại trải qua lâu đời tuế nguyệt tích lũy cùng trưởng thành về sau, sẽ từ từ sinh trưởng lớn mạnh, đến lúc đó thành thục liền sẽ giống hoa cỏ cây tối đồng dạng, sinh ra linh hỏa hẳn giống. Nếu như liệt núi du ký bên trong nói không sai lời nói, như vậy Đỗ Vân liền có thể xác định Trước mắt cái này vực u minh tử diễm, đã đến thành thục thời điểm. Nó sở dĩ huyện hóa ra rất nhiều hiện tượng, chính là muốn kết xuất linh hỏa hạt giống điểm báo. Mỗi một loại thiên địa linh hỏa, tại không có kết xuất linh hỏa hạt giống trước đó, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng rất có hạn, dù cho bị người có duyên có được mà luyện hóa hấp thu, hiệu dụng cũng không phải quá cường đại. Thế nhưng là kết xuất linh hỏa hạt giống về sau, vậy liền hoàn toàn là hai loại khái niệm, đại biểu cho thiên địa linh hỏa đã ngưng tụ đến cực hạn, tất cả tinh tú đều tại linh hỏa hạt giống bên trong. Căng mấu chốt chính là Nếu như Đỗ Phi Vân trực tiếp luyện hóa hấp thu U Minh Tử Diễm, lấy thực lực của hắn còn không thể điều khiển, rất có thể bị U Minh Tử Diễm gây thương tích. Nhưng Linh Hỏa Hạt giống thì không giống. Nó ngưng tụ tinh khiết nhất U Minh Tử Diễm, lại 10 điểm ôn hòa, dễ dàng hấp thu, sẽ không đối Đỗ Phi Vân tạo thành tổn thương. Lấy Đỗ Phi Vân hiện tại Ma Thần chung kỳ thực lực mà nói, hắn nếu là đem cái này một chùn U Minh Tử Diễm trực tiếp luyện hóa hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ có thể tấn thăng đến Ma Thần hậu kỳ thực lực thôi. Nhưng hắn nếu là đem Linh Hỏa Hạt giống luyện hóa hấp thu, rất có thể như vậy nhất phi trùng thiên, trực tiếp tấn dài đến thiên thần. Đỗ Phi Vân biết những này, cho nên hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, kiên nhận chờ đợi, đợi đến u minh tử diễm thành tụ, kết xuất linh hỏa hạt giống thời điểm, mới sẽ động thủ. Thế là, theo thời gian từng ly từng tí trôi qua, Đỗ Phi Vân lại càng thêm bình tĩnh xuống tới. Từ đầu đến cuối vững vàng nhìn chằm chằm u minh tử diễm biến hóa. Đương nhiên, hắn cũng thừa cơ hội này, kiểm tra một chút trước đó chiến đấu thu hoạch. Hai cái thiên thần bên trong, đặc biệt tá thực lực rõ ràng khá thấp vừa mới đạt tới thiên thần tiền kỳ, mà Mẫn Lưu thực lực đã là thiên thần tiền kỳ viên mãn, sắp tấn giai thiên thần trung kỳ. Đỗ Phi Vân nhìn một chút, đặc biệt là vốn liếng cùng tài sản tương đối keo kiện, ở trên người hắn chỉ tìm ra một ngụm thần binh trường đao, chính là cực phẩm thần khí, còn có hơn 1000 quả thượng phẩm thần ngữ đan. Mẫn Lưu vốn liếng rõ ràng phong phú nhiều, không chỉ có một ngụm cực phẩm thần khí bảo kiếm, còn có một bộ thượng phẩm thần khí hộ thân bảo giáp, tại hắn trong trữ vật giới chỉ còn có thật nhiều luyện khí cùng tài liệu luyện đan, hơn 3 vạn quả phàm phẩm thần thạch hơn 2000 quả thượng phẩm thần ngự đan. Đỗ Phi Vân đem những chiến lợi phẩm này thu lại, thần thạch cùng thần ngự đan đều bảo đảm quản, về phần kia cực phẩm thần khí bảo kiếm cùng thượng phẩm thần khí bảo giáp, hắn liền tự mình xuyên bên trên sử dụng. Thu sơ giản lược tính toán một cái, hắn thu hoạch lần này chỉ ít vượt qua 300.000 phẩm, phẩm thần thạch. Quả nhiên giết người cấp của mới là nhanh nhất làm giàu biện pháp a. Nghĩ đến mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm khắp nơi dược liệu luyện chế thần đan đến kiếm lấy thần thạch, vì mấy ngàn quả thần thạch đều muốn xuất sinh nhập tử. Nhìn nhìn lại cái này giá trị 300.000 thần thạch chiến lợi phẩm, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi cảm khái. Đương nhiên, tại những chiến lợi phẩm này bên trong, có một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Mai Dùa, gây nên chú ý của hắn. Khối này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Mai Dùa, nhìn qua 10 điểm cổ Pháp tràn ngập thương. Chuyết để nạ trì. Kia không phải là phàm vật có thể bắt trước được đến, tất nhiên là trải qua vô số tuế nguyệt mới tích luy lắng đọc. Đỗ Phi Vân nghĩ, khối này Mai Dùa có thể là thượng cổ, thậm chí là sản vật của thời kỳ viễn cổ Rất phổ thông một khối mai rùa, nhưng là tăng thương cổ pháp, không phải. Chuyết. Đồng thời trên mai rùa có dường giả hoa văn phức tạp. Mơ hồ nhìn lại, cái này nghiêng áo hoa văn phức tạp, tựa hồ là thần quy trên lưng hoa văn, nhưng Đỗ Phi Vân tử quan sát kỹ rất lâu mới phát hiện, những đường vân này có 8 thành là mai rùa hoa văn, nhưng mặt khác hai thành đường vân đều là nhân công vẽ tăng thêm. Mà lại, trải qua kia nho nhỏ hai thành đường vân tăng thêm cùng cải biến về sau, cái này mai rùa bên trên đường vân liền lộ ra rất thần bí, giống như là một bức tranh án quan sát rất lâu cũng không có kết quả, hắn liền đem thần thức xâm nhập trong đó, dò xét mai rùa bên trong cổ quái. Cái này tra một cái phía dưới, hắn lập tức liền phát hiện bánh khỏe, theo hắn thần thức xâm lấn, ngay sau đó liền cảm nhận được mai rùa bên trong chuyển đến từng đợt ba động, đó là một loại ý chí lực, tuyệt không phải là thần lực ba động. Nhất loại kêu ý chí lực lây nhiễm, đỗ phi vân ổn định lại tâm thần, ý chí bung lòng yên lặng, rất nhanh liền tại loại này ý chí lực dẫn dắt dưới, trong đầu hình thành một hình ảnh. Kia là một trương cổ pháp mà tang thương bức tranh. Trong bức họa miêu tả lấy rất nhiều sông núi non sông, còn ghi chú hai khối đại lục, chính là Thanh Vân đại lục cùng cách biển liền nhau Ma La đại lục. Một huynh minh đường con nối liền cùng một chỗ, phát họa ra một bộ sơ đồ, cuối cùng hội tụ tại một đầu mênh mông sơn mạch bên trong. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đỗ Phi Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này miêu tả địa phương, chính là Thanh Vân đại lục trung bộ một đầu sơn mạch to lớn, cuối cùng cường điệu miêu tả đầu kia trong núi đoạn địa vực, hẳn là tấm bản đồ này tâm điểm, cũng chính là bảo tàng địa điểm. Đỗ Phi Vân dừng lại, tỉnh táo phỏng đoán phân tích, đặc biệt là cùng Mẫn Lưu hai người làm sao lại vô duyên vô cớ tìm tới như thế ẩn nấp nham tương hồ nước. Xem ra, bọn hắn nhất định là tại khối này Mai rùa chỉ dẫn dưới, làm theo y Trang mới tìm tới nơi này đến. Như thế nói đến, như vậy khối này Mai rùa chỗ ghi lại, chính là chỗ này U Minh Tử Diễm địa điểm. Đạt được Mai rùa người, chỉ cần lĩnh hội trong đó địa đồ, liền có thể làm theo y Trang tìm kiếm tiên địa linh hỏa. Đỗ Phi Vân phân tích một chút, liền phát hiện hắn cái suy đoán này cơ hồ 89 10. Thế là trong óc của hắn lập tức liên tưởng đến, khối này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mai rùa, rõ ràng là một khối vỡ vụn, căn bản không hoàn chỉnh, mà lại cho Đức còn có cái khác vỡ vụn địa đồ. Chẳng lẽ nói, cái này vốn phải là một khối hoàn chỉnh mai rùa, phía trên ghi lại mấy cái thiên địa linh hỏa địa điểm. Chỉ là mai rùa vỡ vụn về sau biến thành mấy khối nhỏ, Mật Lưu Hạo vận đạt được như thế một khối, sau đó mới tìm được u minh tử diễm địa điểm. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, Đỗ Phi Vân liền lập tức chấn động, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, nhịp tim cũng có chút gia tốc. Hắn hiểu được thiên địa linh hỏa đối với mình ý vị như thế nào, năm đó Viêm đế tu luyện mấy loại thiên địa linh hỏa, liền mạnh vô cùng khó tin, nếu là hắn cũng có thể tìm tới mấy loại thiên địa linh hỏa, cũng đem một nhất luyện hóa hấp thu, vậy hắn rất nhanh liền có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Cho tới nay, Đỗ Phi Vân Mục Tiêu liền là mau chóng đạt tới thần vương cảnh giới, đến lúc đó mới có cơ hội trở về Huyền Hoàng thế giới, đi nghị cách cứu viện Huyền Hoàng thế giới tu sĩ, thân nhân của mình bằng hữu, tìm độ dẫn tiên vương, phích lực tiên tử, Long đế bọn người phục cửu tuyết hận. Nếu có cái khắc mai rùa mảnh vỡ, đồng thời cũng ghi lại thiên địa linh hỏa lời nói, vậy ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cái khắc mai rùa mảnh vỡ, tìm kiếm thiên địa linh hỏa tăng thực lực lên. Lập tức, Đỗ Phi Vân trong lòng liền hạ quyết tâm, sau đó phải hào hào tìm hiểu một chút mai rùa mảnh vỡ tin tức, bắt đầu đi tìm cái khắc mảnh vỡ cùng thiên địa linh hỏa hạ lạc. Mà đúng lúc này, Đỗ Phi Vân đột nhiên bị phía trước kia đuôi đèn bên trên cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt, hắn nghiêng đầu đi thỉnh lình nhìn thấy, đuôi đèn bên trên kia một sợi ngón tay lớn nhỏ u minh tự diễm, vậy mà ầm ầm nổ bể ra đến biến thành một đoàn cây nấm trạng ngọn lửa màu tím. Đoàn kia tự sắc cây nấm hỏa diễm, tại đuôi đèn phía trên lăn lộn không thôi, không ngừng điệu biến huyền bộ dáng, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, rốt cục ngưng tụ thành một gốc có ba cái lá cây cỏ nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân liền biết, cái này u minh tử diễm rốt cục sinh thành thuộc, muốn bắt đầu ngưng kết linh hỏa hạt, giống. Không khỏi, Đỗ Phi Vân tim đập hơi nhanh lên, tràn ngập chờ mong, hắn nhìn chằm kia tự sắc cây nấm hỏa diễm, vận sức chờ phát động. Dài răng giặc mà khiến người mong đợi một canh giờ trôi qua về sau, Đỗ Phi Vân liền phát hiện, gốc kia ba lá tử sắc cỏ nhỏ đỉnh, kết xuất một viên ngón tay lớn nhỏ tử sắc quả. Kia tử sắc quả toàn thân tử sắc, phóng ánh sáng long lanh như là tử thủy tinh, thuần tịnh vô hạ, tầng ngoài còn tung bay một tầng như có như không ngọn lửa màu tím. Cùng lúc đó, gốc kia cao một thước tử sắc cỏ nhỏ, cũng bắt đầu từ tử khô héo, tiêu tán. Đỗ Phi Vân biết, kia là tử sắc cỏ nhỏ bên trong tất cả ưu minh tử tinh hoa, đều hội tụ đến tử sắc quả bên trong, mà nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Tuổi tọ đương nhiên muốn đi đến cuối cùng. Dần dần, khi tử sắc cỏ nhỏ hoàn toàn biến mất lúc, viên địa tử sắc quả rốt cục thành thục, lập tức tỏa ra không cùng luân so sáng chói ánh sáng hoa, kia thuần tịnh vô hạ tử quang chiếu rọi thiên địa, trải rộng ra đem toàn bộ hải đạo đều hoàn toàn nhuộm thành một mảnh tử sắc. U minh tử diễm linh hỏa hạt giống rốt cục hoàn toàn hình xong rồi. Đỗ Phi Vân cũng không tiếp tục chờ đợi, thân hình lóe lên liền đi tới đuôi đèn phía trên, vây tay, lợi dụng thần lực đem viên kia linh hỏa hạt giống cho bắt đến tay. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 729, cường địch lại đến. Đã ngưng kết thành linh hỏa hạt giống U Minh Tử Diễm, không còn như vậy táo bạo cùng bá đạo, uy lực đều đã nội liễm. Bằng không mà nói, Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem linh hỏa hạt giống nắm bắt tới tay, nếu vẫn U Minh Tử Diễm lời nói, chỉ sợ không đợi hắn tới gần liền bị đốt thành cho bụi. Đương nhiên, trừ phi hắn vận dụng Viêm Đế đỉnh mới có thể bảo chứng không bị U Minh Tử Diễm gây thương tích hại. Nhìn qua trong lòng bàn tay ngón tay này lớn nhỏ linh hỏa hạt giống, Đỗ Phi Vân lộ ra mỉm cười, trong lòng cảm thấy an ủi. Không hưởng công hắn như thế sát phí tâm cơ, trải qua nguy hiểm tìm kiếm, hiện tại rốt cục được đến đáp. Chỉ cần hắn đem viên này linh hỏa hạt giống luyện hóa hấp thu, liền có thể làm tự thân bản mệnh hỏa thuộc tính thần lực đạt được thăng hoa, tấn giai ma thần hậu kỳ không có áp lực chút nào, thậm chí bắn vượt thiên thần tiền cũng kỳ cũng có khả năng. Bất quá, viên này linh hòa hạt giống sinh trưởng trọn vẹn mấy trăm ngàn năm mới thành thục, lại bị ta may mắn đạt được. Từ Diễm Kỳ lần hắn ở đây thủ hộ trên 10 năm, Vì viên này linh hỏa hạt giống thế, nhưng là hao tổn tận tâm huyết, nếu là ta cứ như vậy thanh linh hỏa hạt giống cho luyện hóa, không khỏi quá không trượng nghĩa. Đỗ Phi Vân mặc dù 10 điểm khát vọng đạt được viên này linh hỏa hạt giống, dùng cái này tăng thực lực lên, nhưng hắn lại không phải tham lam tự tư người, còn muốn chiếu cố Tử Diễm Kỳ Lân cảm thụ. Tử Diễm Kỳ Lân là hắn trên thế giới này gặp phải cái thứ nhất đồng hương, cũng có thể là cái cuối cùng. Hai người có một chút cộng minh cùng ăn ý, cộng đồng lời nói cùng hứng thú rất nhiều, Đỗ Phi Vân không muốn tùy tiện mất đi phần này hữu nghị. Ai Hay là được rồi, trước tiên đem viên này linh hỏa hạt giống bảo tổ lại, chờ ta thành tử Diễm Kỳ lần chưa khỏi lại nói với hắn. Nghĩ nghĩ, Đỗ Phi Vân liền quyết định chú ý, đem linh hỏa hạt giống thu tiến vào Viêm Đế trong đỉnh. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường, linh hỏa hạt giống bị hắn ném tiến vào Hỏa Diễm thế giới bên trong đảm bảo về sau, lập tức liền gây nên Viêm Đế đỉnh tham lam tồn vệ, toàn bộ Hỏa Diễm thế giới đều ngoe ngoe muốn động, muốn dưa phân viên này linh hỏa hạt giống lực lượng. Ngắn ngắn trong chốc lát, Đỗ Phi Vân liền phát hiện kia linh hỏa hạt giống bên trong bị tách ra từng mảng lớn vũ minh tự diễm. Dung nhập vào hỏa diễm thế giới bên trong, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Phát hiện này lập tức để Đỗ Phi Vân dọa kêu to một tiếng, nhịn không được liền âm thầm thầm nói, mẹ nó, ta thật vất vả thanh linh hỏa hạt giống đoạt tới tay, không nghĩ tới lại muốn tiện nghi viêm đế đỉnh, như vậy sao được? Nếu như không phải hắn vô cùng cần thiết tài nguyên cùng lực lượng, hắn ngược lại là tình nguyện tặng cho viêm đế đỉnh đến tổn phệ, khiến cho lớn mạnh. Nhưng bây giờ viên này linh hỏa hạt giống là hắn bức thiết thứ cần thiết. Tuyệt đối không thể tặng cho Viêm Đế đỉnh tôn khệ, hắn còn muốn dựa vào viên này linh hỏa hạt giống xung kích thiên thần cảnh giới. Hắn lập tức liền thanh linh hỏa hạt giống cho lấy ra, miễn cho bị Viêm Đế đỉnh cho dựa phân. Nhưng lại như thế một viên linh hỏa hạt giống, hắn cũng không có khả năng nâng trong lòng bàn tay. Huống hồ, hắn lại nghĩ tới liệt núi du ký bên trong ghi chép miêu tả. Linh hỏa hạt giống chính là thiên địa linh vật, một khi hình thành về sau, không có bị luyện hóa hấp thu, liền sẽ tự hành tiêu tán. Ứng minh tử diễm linh hỏa hạt giống tiêu tán về sau, Y nguyên lại biến thành từng sợi u minh tử diễm, sau đó tiếp tục sinh trưởng lớn mạnh, sau mấy vạn năm thành thục, lần nữa ngưng kết linh hỏa hạt giống. Dạng này tuần hoàn qua lại. Không được, viên này linh hỏa hạt giống hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian luyện hóa, nếu không không bị Viêm Đế đỉnh cho dưa phân, cũng muốn mình tiêu tán rơi. Đây cũng là thiên đại lãng phí, bỏ lỡ cơ hội này liền muốn lại cùng mấy trăm ngàn năm, ta nhưng cũng không được lâu như vậy. Hay là phải mau đem viên này linh hỏa hạt giống luyện hóa, cho dù có điểm thẹn với Tử Diễm Kỳ Lân, cũng là chuyện không có cách nào. Bất luận như thế nào, trước tiên đem nó luyện hóa hấp thu, cùng Tử Diễm Kỳ lần tỉnh ta lại cho cùng hắn giải thích. Thầm nghĩ nghĩ, Đỗ Phi Vân liền quyết định chú ý, phất tay tại Hải Đảo 4 phía 7 ra trận pháp cấm chế, đem mình thân ảnh cùng khí tức đều hoàn toàn ẩn ngấp, lúc này mới bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, luyện hóa hấp thu kia linh hỏa hạt giống. Chỉ thấy, Đỗ Phi Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn không chung, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai bàn tay hơi cong, điệp ra thành một cái tay. Đầu ngón tay lớn nhỏ linh hỏa hạt giống liền lơ lửng tại hai tay chi. Sau một lát, Hắn bắt đầu luyện hóa linh hỏa hạt giống. Kia linh hỏa hạt giống nhận tinh thần của hắn cùng thân lực dẫn dắt, liền tàn mát ra một vòng tử sắc vầng sáng, có nồng đậm ngọn lửa màu tím tách ra đến, theo hai tay của hắn kinh mạch, tiến vào trong cơ thể của hắn. U Minh Tử Diễm đột nhiên tiến vào nhập thể nội, Đỗ Phi Vân lập tức thân thể chấn động, chỉ cảm thấy cứng cỏi rộng lớn kinh mạch, đột nhiên lọt vào 100.000 miệng đao kiếm ám sát, toàn tâm đau đớn, còn có loại nóng bỏng cảm giác. U Minh Tử Diễm trối chạy qua kinh mạch, tựa hồ cũng bị tê liệt. Đã ngưng tụ thành linh hỏa giống. Cái này U Minh Tử Diễm Uy lực có thể nói nội liếm tới cực điểm, lại như cũ như thế cường hãn, ngay cả ta chân vũ kiếm thể cùng ma thần thân thể đều kém chút tiếp nhận không. Có thể nghĩ U Minh Tử Diễm Uy quần gơ họ nản nhìn. Mặc dù kia U Minh Tử Diễm tiến vào kinh mạch của hắn, mang đến cho hắn thống khổ to lớn, nhưng là Đỗ Phi Vân không những không giận mà còn lấy là mừng, đối U Minh Tử Diễm Uy lực càng thêm chờ mong. U Minh Tử Diễm bị ý chí của hắn dẫn dắt, từ hai tay kinh mạch rút vào, dọc theo hai tay, hai vai du tẩu đến ngực, phía sau lưng lại hướng xuống đến eo cùng hai chân, hai chân, sau đó lại theo đường cũ tuyến trở về, hội tụ đến đầu trong Thức Hải Tồn Chữ. Mỗi một lần theo điểm chính là một chu thiên, mỗi một chu thiên đều có bảng bạc vô tận u minh tự diễm, hội tụ tổn Chữ tại Đô Phi Vân trong Thức Hải. Dần dần, ba cái tuần ngày sau, trong kinh mạch của hắn loại kia quét tâm đau đớn biến mất, thân thể tê liệt cảm giác cũng dần dần làm nhạt, thay vào đó chính là một loại cay cảm giác, còn có một loại phát ra từ thể sát tinh thần vui vẻ. Hắn bản mệnh thuộc tính chính là lửa, thiên địa này linh hỏa u minh tự diễm Đối với hắn mà nói chính là cực lớn bổ dưỡng, đương nhiên sẽ để cho hắn thể xác tinh thần vui vẻ, ngay cả thần hồn đều sáng khoái lâng lâng. Hải lượng U Minh Tử Diễm tuân gia nhập thể nội, mang tới không chỉ là không cùng luân so khoái cảm, còn có thực lực cảnh giới to lớn tăng lên. Thừa dịp U Minh Tử Diễm không ngừng bị luyện hóa hấp thu đến trong thức hải thời gian, hắn nắm chặt thời gian vận chuyển các loại thần thuật, cố gắng khắc khổ tu luyện. Sau 3 canh giờ, hắn thập đại tứ hải đều bị đã bị U Minh Tử Diễm lấp đầy, toàn thân tràn ngập trướng muốn xuất lực lượng, mà linh hỏa hạt giống chỉ giảm bất không đến một Sau 5 canh giờ, thực lực đạt tới Ma Thần trung kỳ đỉnh phong Đỗ Phi Vân, bắt đầu xung kích Ma Thần trung kỳ cảnh giới bình cảnh, hướng Ma Thần hậu kỳ bắn gọi. Sau 8 canh giờ, hắn thập đại trong thức hải u minh tử diễm tích xúc viên mãn, rốt cục xông phá bình cảnh giằng buộc, thành công đạt tới Ma Thần hậu kỳ, đồng thời đem lớn kịch độc thuật tu luyện viên mãn, đạt tới thượng phẩm thần thuật cảnh giới. Mà lúc này, linh hỏa hạt giống mới giảm bất quá 1/4. Sau 12 canh giờ, Đỗ Phi Vân đem thiên điệu thần thuật cũng tu luyện viên mãn, đạt tới phẩm thần thuật cảnh giới. Ngay sau đó, Theo thời gian trôi qua, Chân Vũ Kiếm nói cùng Chân Vũ Kiếm Thể, cùng chơi Thần Chi Thủ cùng Minh Phủ Chi năm, cái này hai đạo thần thuật, cũng muốn tu luyện đến viên mãn, đặt tới thượng phẩm thần thuật cảnh giới. 3 sau 16 canh giờ, đã là 3 ngày thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối không lúc đích, đều tại an tâm tu luyện. Giờ này khắc này, hắn còn sót lại mấy loại thần thuật tu vi, đều đã tu luyện viên mãn, đặt tới thượng phẩm phẩm dai. Đồng thời, hắn thập đại trong Thức Hải U Minh tự diễm, cũng tích xúc đến viên mãn, hắn rốt cục đạt tới Ma Thần hậu kỳ viên mãn đột trạm đến thiên thần tiền kỳ bình cạnh. Lúc này, linh hỏa hạt giống mới rốt cục giảm bớt một nửa. Không hề nghi ngờ, cái này linh hỏa hạt giống lực lượng cường đại vô so, cùng Đỗ Phi Vân dự tính cơ hồ không sai biệt lắm, có thể giúp hắn bắn vượt thiên thần tiền kỳ. Thế là, Đỗ Phi Vân tại một phen chuẩn bị điều dưỡng về sau, lại bắt đầu bắn vượt thiên thần tiền kỳ bình cảnh. Ma thần trung kỳ cùng hậu kỳ đều thuộc về ma thần cảnh giới tu vi, đột phá bình cảnh tăng lên cảnh giới độ khó mặc dù rất lớn, nhưng cũng không phải là không có thể hoàn thành. Mama thần hậu kỳ đến thiên thần tiền kỳ, liên dung giá vượt qua nhất đại cảnh giới, một khi đột phá chính là cảnh giới thăng hoa, thực lực tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần, cho nên đột phá bình cảnh độ khó lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân Y nguyên bình tĩnh yên đối, không nhúc nhích tu luyện, bắn vọt bình cảnh, cứ việc kia bình cảnh không có chút nào bưng lòng dấu hiệu, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá, hắn đều khắc khổ kiên trì, chưa từng chút nào bưng lòng. Mà lúc này đây, phía trên nham tương hồ nước bên trong, rốt cục có động tĩnh. Có bốn cái khách không mời mà đến đánh vỡ yên lặng của nơi này. Nham tương hồ nước xung quanh, nào đó khối to lớn trên sơn nham, đang đứng bốn cái thân xuyên áo giáp màu đen, bên hông treo trường đao thần tộc, bọn hắn đều có hơn một trượng thân cao, đầy đầu tóc vàng, cùng bĩu hãn cường hành khí tước. Trong bốn người, dẫn đầu là một cái khuôn mặt thon gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả, thân thể của hắn rất gầy yếu, giống khô giả thân cây đồng dạng, nhìn qua yếu đu dần dần già đi. Sắc mặt hắn âm trầm đứng tại trên sơn nham, nhìn qua phía trước nham tương hồ nước quan sát đến trong đó lăn lộn phun trào nham tương, ánh mắt bên trong lóe ra suy nghĩ thần thái, thật lâu hắn cũng không thể nghĩ đến cái nguyên cớ, không khỏi tự lầm bẩm, thật sự là kỳ quái, căn cứ thần ẩn la bàn khí tức truy tung, Mẫn Lưu điện hạ tiến vào thường Tuyết Sơn mạch về sau, rõ ràng là hạ xuống ở khu vực này, tại sao lại ở chỗ này liền biến mất đâu? Trừ lao giả lộ ra thon gầy khô cạn gương mặt, nó dư ba người đều mang màu đen che mặt thức vũ giáp, đem khuôn mặt đều che đậy, chỉ để lại con mắt lộ ở bên ngoài. Nghe đến lão giả lời nói, Nó bên trong một người trung niên nam tử ngự khí cung kính nói: "Lưu thống lĩnh, có phải hay không là cái này, thường Tuyết Sơn mạch bên trong có cái gì che giấu khí tức trận pháp, mới khiến cho Mẫn Lưu Điện hạ khí tức biến mất." Ngay vậy, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, vui vui thở dài nói: "Mẫn Lưu Điện hạ thở nhỏ bị thị vệ doanh dốc lòng dạy bảo, thực lực có chút không tầm thường, chắc hẳn ứng sẽ không phải là gặp bất chắc. Chỉ là hắn thở nhỏ sinh trưởng tại trưởng bối cường giả che chở phía dưới, chưa từng rời đi sáng Vũ Thành, cho nên một lòng muốn xuất ngoại sông sáo lịch luyện, lần này hắn đạt được một cái không chọn vẹn tàng bảo đồ." Liên duy tiện vượt qua Thương Vân Đại Lục đi tới Thanh Vân Đại Lục tầm bảo, cũng không biết là họa hay phúc. Vị này được xưng là ngôn thống lĩnh lao giả, hiển nhiên là Sáng Vũ thành thị vệ doanh thống lĩnh, ba người khác thì là thị vệ. Mẫn chạy ra bên ngoài sông Sáo Lực Luyện, Sáng Vũ Thần Vương lo lắng nó an nguy, lúc này mới phái ngôn thống lĩnh mang theo ba cái tinh anh thị vệ đi theo, một đường ám bên trong bảo hộ. Chỉ tiếc, Mẫn Lưu cùng đặc biệt đá hai người tới cái này Thương Tuyết Sơn mạch bên trong, liền mất đi tung tích, ngay cả thần ẩn la bàn cũng không thể thăm dò truy tung nó khí tức. Đương nhiên khiến ngôn thống linh cùng trong lòng người lo lắng. Chư vị, sáng Vũ Thần Vương bệ hạ đối Mẫn Lưu Điện hạ cái này con trai độc nhất cực kỳ sủng ái, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải bảo đảm an toàn của hắn, dù là hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Đã Mẫn Lưu Điện hạ ở đây biến mất, vậy chúng ta liền đi cái này nhàm tương hồ nước bên trong tìm kiếm, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn tìm tới. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 730, tiến ngưỡng lực. Đỗ Vân Y nguyên đắm chìm trong tu luyện, không biết thời gian trôi qua quyến mất bản thân, một lòng chỉ có kêu uy minh tử diễm, thần thuật công pháp, kết lực xung kích thiên thần cảnh bình cảnh. Chỉ cần hắn có thể thành công đột phá bình cảnh, đạt tới thiên thần tiền kỳ, thực lực tổng hợp liền sẽ đạt tới bay vọt về chất, vô luận là thần lực, thần thuật hay là nhục thân, cùng đối công pháp lĩnh ngộ, đều đem nâng cao một bước. Đỗ Phi Vân rõ ràng, một khi hắn đạt tới thiên thần tiền kỳ, thực lực liền sẽ tăng vọt đến bằng 1 phần 10. Chỉ tiếc, cái này thiên thần cảnh giới bình cảnh, thực tế là quá khó, gian nan đến không cách nào tưởng tượng. Đây là cho tới nay Đỗ Phi vân tu luyện 500 năm lịch sử bên trên, nhất gian tân một lần. U Minh Tử Diễm bị luyện hóa tại thần lực bên trong, đã tràn ngập hắn thập đại thức hải, cơ hồ yếu giật xuất lai. Hắn tu luyện mấy loại thần thuật, cũng bị tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhục thể của hắn cũng tại U Minh Tử Diễm rèn luyện tăng lên về sau, đặt tới Ma Thần hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém như vậy một chút điểm linh nộ, hắn liền có thể đột phá bình cảnh, đạt tới Thiên Thần tiền kỳ. Chỉ tiếc, một chút chính lực lại giống như lạch trời vắt ngang tại trước mặt, vô luận như thế nào hắn đều không thể vượt qua, không nhìn thấy thiên thần cảnh giới ánh rạng đông. Nhớ năm đó ta còn tại Huyền Hoàng thế giới lúc, ngay cả long giới bát đại thiên vương loại kia thiên tiên hậu kỳ cường giả, đều có thể diễn xuất chấn áp. Hiện tại ta tấn giai thiên thần, làm sao lại như thế gian nan? Cố gắng hồi lâu, thân lực của hắn, thân hồn tại thể nội tà xung lưu đột, tại trong thức hải không ngừng la loạn, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá, lại luôn không thể toại nguyện. Thời gian lâu dài, Đỗ Phi Vân từ từ lạnh nhẫn tĩnh. Bắt đầu phân tích loại tình huống này đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hắn đang nghĩ, đột phá bình cảnh, siêu việt bản thân hoàn thành thang hoa chỗ có điều kiện, hắn đều đã có, lại như cũ không có thể đột phá, kia đến tột cùng còn khiếm khuyết cái gì đâu? Chẳng lẽ là cảm ngộ? Đố Phi vân âm thầm suy tư, lại luôn cảm thấy cái này có chút thái hư vô mở mịt. Liên cảm ngộ phương diện mà nói, chỉ cần là thành tựu ma thần thần tộc, đều đã dung hợp cô động ngũ hành chi lực, cảm ngộ đến đại đạo, cho nên khiếm khuyết hẳn không phải là cảm ngộ. Đến cùng còn khiếm khuyết cái gì? Mặc dù tâm tình rất tồi tệ, cũng rất sốt ruột cắt, nhưng Đỗ Phi Vân lại không chút nào tức giận, hắn có thể rất tốt khống chế tâm tình, duy trì lý trí, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía trên nham tương hồ nước động tĩnh, lập tức biểu tình ngưng trọng. Đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, vô ý thức liền muốn mở mắt ra. Lúc này đúng là hắn đột phá thiên thần bình cảnh tốt nhất trước mắt, tuyệt đối không thể bị quấy dày phân tâm, nếu không liền sẽ thất bại trong gắng sức. Nhưng là, phía trên nham tương hồ nước bên trong truyền đến động tĩnh Hắn tách ra một tia thần thức dọc theo đi, liền do xét đến đang có bốn cái thần tộc không ngừng mà lặn xuống, vậy mà thẳng đến lấy hải đảo mà tới. Đáng chết, lúc này làm sao lại có thần tộc xuất hiện? Nơi này như thế ẩn nấp khó tìm. Làm sao hôm nay lại tới đây thần tộc một đợt nối một đợt, vẫn chưa xong không có rồi? Đỗ Phi Vân trong lòng ẩn ẩn tức giận, cũng có chút không hiểu. Từ Diễm Kỳ Lân nói qua, trên 10.000 năm thời gian đến nay, Đỗ Phi Vân là cái thứ nhất tiến vào nhàm tương hồ nước người, nơi này quá mức ẩn ấp, lại 10 điểm hung hiểm Bình thường người tuyệt đối tìm không tới nơi này, nhưng hôm nay liền hết lần này tới lần khác rất tàm môn, đầu tiên là Mẫn Lưu cùng đặc biệt á hai người đến, hiện tại lại tới bốn cái thần tộc. Mấu chốt là, cái này bốn cái thần tộc khí tức rất cường đại, Đỗ Phi Vân đoán chừng bọn hắn đều là thiên thần cảnh giới cao thủ. Bốn cái thiên thần cường giả, tại hắn xung kích bình cảnh khẩn cấp quan đầu đến, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện, cái này khiến hắn có thể nào không tức giận. Chỉ tiếc Đỗ Phi Vân hiện tại không thể động đậy, cũng không dám có chút phân tâm, chỉ có thể âm thầm chú ý kia bốn vị thần tộc động tĩnh tiếp tục bảo trì trạng thái tu luyện, toàn lực xung kích bình cảnh. Nhưng bởi vì cái gọi là là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, kia bốn cái thần tộc lặn xuống đến nham tương hồ nước dưới đáy. Rất nhanh liền phát hiện chợt hẹp hang động, lại tiếp tục hướng xuống phương tiếp cận, rất nhanh liền đi tới biển dung nham bên trong. Sau đó, kia bốn cái thần tộc liền thấy biển dung nham bên trong hải đảo, cùng trên hải đảo bao phủ ngọn lửa màu tím lồng ánh sáng. Lập tức, kia bốn cái thần tộc liền sững sờ tại nguyên chỗ, dẫn đầu lão giả ngôn Tống lĩnh, hai mắt đột nhiên trừng lớn nhìn chằm chằm hải đảo ngoại vi lồng ánh sáng màu tím, hô hấp từ từ trở nên gấp rút, biểu lộ từng chút từng chút điệu biến huyễn, lộ ra một tia hương phấn cùng kích động. Những cái kia ngọn lửa màu tím, uy lực thật sự là mạnh vô cùng khó tin. Nếu như lão phu đoán không lầm, vậy rất có thể là trong truyền thuyết thiên địa linh hỏa, u minh tự diễm. Lôn thống linh đứng sừng sững ở biển dung nham bên trong, quan sát hải đảo kia một hồi lâu, rốt cục kích động nói ra những lời này đến. Nó dư ba vị hắc giáp thị vệ, cũng là cùng nhau thân thể chấn động, nhìn lẫn nhau một chút. Trong mắt đều toát ra hưng phấn cùng vẻ khiếp sợ. Làm sáng Vũ Thần Vương thị vệ đội, bọn hắn đương nhiên kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều truyền thuyết bí văn. Bọn hắn biết, thái cổ lúc nhân gian giới Viêm Đế từng bài xuất văn danh Thiên Hạ Linh Hỏa bảng, dòng giá chín loại thiên địa linh hỏa đều trên bảng nổi danh. Ma U Minh Tử diễm, vừa vận chính là linh hỏa trong bảng một viên, mà lại xếp hạng thứ 8. Thiên địa linh hỏa, kia là cỡ nào chân quý mạnh vật lớn. Hào nói không khoa trương, dù chỉ là một cái bình thường ma thần, chỉ cần có thể đạt được một loại thiên địa linh hỏa, cũng đủ để thẳng tới mây xanh, cuối cùng đặt tới thần vương cảnh giới. Bởi vì, thiên địa linh hỏa chính là đoạt thiên tạo hóa mà thành linh vật, ẩn chứa trong đó tạo hóa khí tức, mà tấn giai thần vương điều kiện tất yếu chính là lĩnh hội tạo hóa khí tức. Cho nên, giờ phút này tại Nuôn Thông Linh cùng ba vị hắc giáp thị vệ trong mắt, kia U Minh Tử Diễm không chỉ chỉ là thiên địa linh hỏa, mà là bọn hắn tấn giai thần vương thành vi thần giới cự đầu thời cơ. Bốn người bọn họ đều là thiên thần hậu kỳ giả, tu luyện trên trăm vạn năm thời gian, nhưng thủy chung dừng lại tại thiên thần hậu kỳ viên mãn cũng là bởi vì không có cơ hội lĩnh hội tạo hóa khí tước. Hiện tại, cơ hội đến, chỉ cần bọn hắn đem U Minh Tử Diễm đem tới tay, liền có thể cẩn thận lĩnh hội tu luyện, chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó tạo hóa khí tức, liền có thể tấn giai thần vương. Cũng liền nói, Hải đảo kia bên trên U Minh Tử Diễm, chẳng khác nào bọn hắn thần vương bảo cái, bọn hắn có thể nào không kích động. Vì tấn giai thần vương, bọn hắn có thể liều lĩnh, làm ra bất kỳ thủ đoạn nào. Lão thống lĩnh, chúng ta vận khí thực tế là quá tốt, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy thiên địa linh hỏa. Ba vị hấp giáp thị vệ, hô hấp đều có chút gấp rút, ánh mắt bức thiết mà cực nóng. Là, khó trách Mẫn Lưu Điện Hạ vượt vượt hai cái đại lục cũng muốn đi tới cái này. Không nghĩ tới kia bình thường không có gì lạ tàng bảo đồ, vậy mà mang cho chúng ta này thiên đại kinh hỉ. Lôn Tống Linh cũng giống như vậy, hắn hít thở sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, lợi dụng thần thức dò xét hải đảo tình hình. Cái này xem xét phía dưới hắn lập tức phát hiện bánh khỏe. Sắc mặt biến hóa, hiện lộ ra mấy phân đề phòng cùng cảnh giác, không đúng, cái kia hải đảo có chút cổ quái. U minh tử diễm tạo thành lồng ánh sáng, đem Hải Đạo hoàn toàn ẩn nấp trong đó, có thể ngăn cách thần trí của hắn dò xét. Nhưng rất đáng tiếc, u minh tử diễm chứa ung ngưng kết linh hỏa hạt giống bị Đỗ Phi vân luyện hóa, Hải Đạo kia bên trên u minh tử diễm không chiếm được bổ sung, liền thời gian dần qua biến. Cho nên, vừa rồi ngôn thống lĩnh lấy tự thân cường hoành thần thức tu vi, vậy mà xuyên thấu một chút lồng ánh sáng màu tím, mơ hồ nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Cẩn thận, Hải Đạo kia bên trên đã có người xuất hiện. Chúng ta bây giờ liền đi xem một chút đến cuối cùng. Không chỉ có Lãng Lôn thống lĩnh Mà các ba cái hắc giáp thị vệ cũng lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn thật vất vả gặp được một chỗ thiên địa linh hỏa, lại bị những người khác nhanh chân đến trước, làm sao có thể không tức giận. Rốt cục, bốn người tới trên hải đảo, đứng tại hải đảo bên giới, ngắm nhìn trước mặt lồng ánh sáng màu tím. Luân thống Linh Phi thường cẩn thận, lấy ra một kiện thượng phẩm thần khí bảo kiếm, rũi tiến vào lồng ánh sáng màu tím bên trong. Bảo kiếm nhất tiếp xúc đến ngọn lửa màu tím kia. Vậy mà chỉ kiên trì ngắn phút chốc, liền bị thiêu thành tro tàn. Thật mạnh uy lực. Một kiện thượng phẩm thần khí bảo kiếm trực tiếp bị u minh tử diễm hủy đi, luôn thống lĩnh nhưng căn bản không đau lòng, ngược lại rất hưng phấn. Hắn lại lấy ra một kiện cực phẩm thần khí, rũ tiến vào u minh tử diễm bên trong, không bao lâu cực phẩm thần khí cũng biến thành mềm hóa, sắp hóa thành cho tàn. Thấy một màn này, luôn thống linh hơi thoáng an tâm, nói một tiếng, "Đi, song đi vào." Siêu. Lập tức, luôn thống linh mang theo ba cái hắc giáp thị vệ, tại cực phẩm thần khí hộ vệ dưới, xông qua lồng ánh sáng màu tím tiến vào hải đảo. Nhưng mà, vừa tiến vào đến đảo, Mọi người lại là trường lớn hai mắt, bọn hắn nhìn thấy trên hải đảo thỉnh lình đứng thẳng một cái cao lớn đui đèn, tự nhiên mà thành, cổ phát tăng thương. Bốn người thần thức lại do xét lục soát bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy đang lúc bế quan súng kích bình cảnh Đỗ Phi Vân, còn có Đỗ Phi Vân trong lòng bàn tay linh hỏa giống. Tên tiểu xuất sinh này vậy mà tại luyện hóa hấp thu U Minh tự diễm. Quả thực là đáng chết đến cực điểm. Một cái xa lạ nhân tộc tiểu tử, vậy mà nhanh chân đến trước cấp được U Minh tự diễm, luôn thống lĩnh bốn người đường nhiên sát cơ sôi. Ha, ha hắn vậy mà tại tu luyện căn bản không thể phân tâm chống cự, hiện tại chúng ta bắt lấy hắn, kia u minh tử diễm chính là vật ở trong túi của chúng ta. Nó bên trong một cái hắc giáp thị vậy nói, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt tràn ngập sắc cơ. "Ừm." Luân Thông Linh trọng trọng gật đầu, lập tức ba cái kia hắc giáp thị vệ liền lao ra, nắm lấy cực phẩm thần khí trường đao, hướng Đỗ Phi Vân đỉnh đầu chém xuống. "Vành!" Ba cây trường đao chạm kích tại Đỗ Phi Vân sở thiết đưa phòng ngự trận pháp bên trên, lập tức tràn ra lớn bổng thần lực mạnh mỡ, một cơn lốc chống rồng sinh ra. Đem Hải đảo bốn phía biển dung nham đều khuấy động lên đầy trời sóng lớn. Ba vị hắc giáp thị vệ quả nhiên không hổ là thiên thần cường giả, dưới tác dụng một đòn liên thủ liền đem Đỗ Phi Vân Thiết Trí trận pháp phá mất, hắn lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người. "Tiểu tử, người chết chắc." "Hỗn đản, Ứng Minh Tử diễm là chúng ta, người đi chết đi." Ba vị hắc giáp thị vệ lần nữa vọt lên, lớn tiếng giống giận, trường đao trong tay huyền hóa ra hóng ánh đao mang, khai thiên tịch điệu tựa như trảm kích Đỗ Phi, Phi Vân. không nghĩ tới bốn vị này thần tộc đến nhanh như vậy. Một chút liền phá vỡ phòng ngự của hắn trận pháp, không khỏi trong lòng thẩn trương. Làm sao hắn chính tại xung kích bình cảnh, không thể phân tâm chống cự. Ba vị hắc giáp thị vệ lần nữa toàn lực tập sát mà đến, hắn không thể không làm ra ngăn cản, nếu không liền đem bỏ mình tại chỗ. Vô ý thức, hắn tâm thần khẽ động, tế ra Viêm Đế đỉnh đem mình bảo vệ. Chỉ nghe ken một tiếng, kia ba cây trường đao liền chạm kích tại Viêm Đế trên đỉnh, tôn ra chấn thiên rơi tiếng vang. Ùng. Đây là bảo vật gì? Vậy mà lông tóc không thương, ba vị hắc giáp thị vệ một kích toàn lực lại không có thể dung chuyển Viêm Đế Đỉnh mãi may, nôn Thống lĩnh lập tức ánh mắt ngạc nhiên đi tới. Viêm Đế Đỉnh hóa thành một thước vòng, dừng lại tại hải đảo trên mặt đất, Đồ Phi vân chính ở trong đỉnh luyện đan không gian bên trong bắn vọt bình cảnh. Xem ra cái này có thể là vương phẩm thần khí, khó có thể đối phó. Nôn Thống Linh nghĩ thầm, cực phẩm thần khí cũng không thể dung chuyện mãi mai, cái dược đỉnh này có thể là vương phẩm thần khí. Thế là, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, chư vị, vương phẩm thần khí không thể coi thường, chúng ta liên thủ tế ra thiên thần thế giới lấy bốn tiểu thế giới tín ngưỡng lực, luyện hóa cái này cái dự định. Lập tức, bốn vị thiên thần cường giả cùng nhau sư, đem trong cơ thể mình thiên thần thế giới tế ra, hấp thu thiên thần thế giới bên trong ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng lực, hội tụ vào một chỗ, hướng Viêm Đế đỉnh công tới, muốn sinh sinh luyện hóa Viêm Đế đỉnh. Trong đỉnh, một mực trầm tư suy nghĩ nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp giải quyết, không thể xông phá bình cảnh đổ phi vân, nhìn thấy ngôn thống linh đám người động tác, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, thần giai thiên thần cảnh giới bắt buộc chính là tín ngưỡng lực. Hắn cần để cho trong cơ thể mình thế giới ngàn tỷ sinh linh đều tín ngưỡng hắn, hắn mới có thể thu được lấy tín ngưỡng lực tấn giai tiên thần. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 731, Bát đại chí tôn. Liên bản chất mà nói, tu thần con đường cùng con đường tu tiên y ý, ý tháng, đều là tu đạo tìm kiếm siêu thoát, đạt tới vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Nhưng là tại phương thức cùng lộ tuyến bên trên lại hoàn toàn khác biệt, tiên nhân tìm kiếm cảm ngộ và vật, dung hội thiên địa, hướng thiên địa luật mệnh, từ đó họ cùng trời đất Ma ma thần tìm kiếm thì là lực lượng cực hạn, tại trở thành ma thần về sau, lực lượng đã đạt đến cực hạn trình độ dưới, bọn hắn lại mở một đầu con đường mới, đó chính là thu thập chư sinh vạn vật tín ngưỡng, ra trị ở bản thân thu hoạch được lực lượng. Nhưng phàm là sinh vật có tri khôn, đều có tín ngưỡng của mình, nhất là vạn vật chi linh nhân tộc, không có tín ngưỡng trèo chống thể xác, liền như là một bộ cái sắc không hồn. Bây giờ thân là ma thần đỗ phi vân, sức mạnh của nó cường đại, so sánh với những cái kia con kiến hôi phàm nhân, hắn chính là thần, cần bị tín ngưỡng bị quỷ bái thần. Mà hắn nếu có thể để chư sinh tín ngưỡng mình, liền có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực gia trị để bản thân sử dụng, từ đó đột phá cảnh giới trở thành thiên thần. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn như thế nào mới có thể để cả đời lấy hắn là tín ngưỡng? Lại có thể để cái kia cái thế giới sinh linh lấy hắn là tín ngưỡng? Cái này không chỉ là trước mắt hắn Trô gặp phải nan đề, cũng là mỗi cái ma thần hậu kỳ cường giả, tại tấn giai thiên thần cảnh giới lúc Trô gặp phải nan quan. Bất quá, so sánh với Đỗ Vân, còn lại mấy cái bên kia ma thần hậu kỳ các cường giả lại là tương đối may mắn. Bọn hắn thời gian tu luyện đủ dài, cho nên đối tấn giai thiên thần điều kiện cũng tương đối hiểu biết. Tuyệt đại đa số ma thần, tại ma thần trung kỳ thực lực thời điểm, cũng đã bắt đầu tại trong cơ thể của mình thế giới bên trong truyền kinh rằng đạo, thành lập tín ngưỡng. Đáng tiếc Đỗ Phi vân tốc độ tu luyện quá nhanh, từ tấn giai ma thần phi thăng thần giới bắt đầu đến bây giờ, mới trôi qua không đến thời gian một năm mà thôi. Đến mức hắn tại tấn giai thiên thần cảnh giới trước mắt, vẫn không rõ cần gì điều kiện. Môn thống linh cùng 4 vị tiên thần cường giả công kích, cho hắn nhắc nhở, làm hắn hiểu được điều kiện này. Nhưng là thời gian ngắn như vậy, hắn lại muốn lên đi đâu thu thập chúng sinh tín ngưỡng đâu. Lập tức, hắn liền nghĩ đến viêm đế trong đỉnh bắt cực thế giới, đây chính là trong cơ thể của hắn thế giới, hắn chính là cái này tám đại thế giới giới vương, chủ nhân chân chính. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, thế giới kia liền sẽ sụp đổ, vỡ vụt, hắn chi phối lây tám bên trong đại thế giới ước vạn vạn sinh linh sinh tử. Nhưng dạng này cũng vô sự vô bổ, bởi vì hắn chưa từng tại bắt cực thế giới bên trong hoàng pháp truyền đạo. Căn bản không có thành lập tín ngưỡng Đến mức hắn đến bây giờ cũng chưa lấy được một tơ một hào tín ngưỡng lực, chỉ có thiên thần tiền kỳ thần lực và thể xác, lại không thể bước qua đạo khẳng này. Thời gian vô cùng gấp gáp, đến mức Đỗ Phi Vân trong lòng rất là lo lắng. Ngoài có địch họa, bên trong có lo lắng âm thầm, chính là gió táp mưa xa lúc. Hắn mặc dù trốn ở Viêm Đế trong đỉnh, có Viêm Đế đỉnh bảo hộ, nôn thống lĩnh cùng ba cái hắc giáp thị vệ, một lát cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ là hắn tấn giai thiên thần cảnh giới trước mắt. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không vật đổi sao dời. Cái này cơ hội thật tốt liền bạch bạch trôi qua. Không được, ta phải lập tức điều động bắt cực thế giới lực lượng. Khiến cho bên trong ức vạn vạn sinh linh đều tín ngưỡng tại ta, hấp thu tín ngưỡng của bọn họ chi lực, tấn giai thiên thần. Lập tức, hắn liền hạ quyết tâm. Một bên Lưu Tâm Viêm Đế đỉnh bên ngoài động tĩnh, vừa bắt đầu bố trí an bài. Lúc trước hắn phi thăng thần giới, trừ yêu long hoàng cùng tu La Ma Đế hai cái này ở Viêm Đế trong đỉnh tàn hồn bên ngoài. Nó thân nhân bằng hữu của hắn đều không có đi lên, cho nên hắn cơ hồ đồng đẳng với một mình phân chiến, không có giúp đỡ. Bất quá, hắn lại có ý định khác. Hắn suy nghĩ khẽ động, thần thức tại bát cực thế giới bên trong một quét qua qua, trong đầu liền có tương ứng kế hoạch. Bây giờ, bát cực thế giới đều đã trưởng thành ngàn vạn năm lâu, đều đã phát triển thành cỡ chung thế giới. Mặc dù, so với nhân gian những cái kia đại thế giới thì nhỏ hơn nhiều, sinh linh cùng cường giả đều muốn ít rất nhiều. Nhưng là thắng ở yên ổn hòa bình, không có ngoại họa, cho nên 8 đại thế giới đều 10 điểm thái bình, phát triển ổn định. Bát cực thế giới phân biệt có dược viên thế giới cũng chính là thanh thế giới, lôi phạt thế giới, Hỏa diễm thế giới cũng chính là xích viêm thế giới, Hồng Trạch Vệ thế giới, Thiên Hà thế giới, Vĩnh Hằng Chi Sơn, Canh Kim thế giới, cùng Càn Khôn thế giới lúc trước Đỗ Phi Vân để mà tổn chứa đồ vật không gian chữa vật. Cái này bắt cực thế giới bao quát kim một thủy hỏa thổ cùng Nhật nguyện tinh thần, lôi điện phích lịch lực lượng, còn có Càn Khôn thế giới không gian lực lượng, lại thêm bắt cực thế giới chỗ vẩn quanh trung tâm luyện đan không gian, liền hình thành Cựu Cung chi thế, mới có Đỗ Phi Vân am hiểu Cựu Cựu Quy một đại trận. Thân trí của hắn lướt qua bắt cực thế giới, đại khái đánh giá một chút, trong lòng liền đã chắc Dược viên thế giới bên trong đã trưởng thành ra gần trăm triệu một hệ yêu tộc nhân tộc sinh linh cũng đạt tới gần ngàn trăm triệu trong đó cũng đã đản sinh ra rất cường đại quốc gia cùng tu sĩ Cường giả lôi phạt thế giới bên trong hoàn cảnh ác liệt một chút lôi điện tinh linh cùng cùng yêu tộc chỉ có 10 triệu tà hữu nhưng thắng ở thực lực cường đại nhân tộc sinh linh chỉ có vài tỷ lại có rất nhiều đều là tiền thiên lôi thể tinh tu lôi pháp phía dưới thực lực rất cường hãn. hỏa Diễm thế giới bên trong đồng dạng hoàn cảnh ác liệt lấy hỏa Diễm tinh linh làm chủ yếu tộc khó khăn lắm đạt tới 30 triệu mà lại thực lực cũng không tầm thường Nhân tộc sinh linh vừa mới đạt tới chục tỷ, đại đa số đều là tiên thiên hỏa thể, tinh tu hỏa hệ pháp thuật phía dưới chiến lược cũng rất khả quan. Còn lại vĩnh hằng chi sơn thế giới, hồng trạch hội thế giới, thiên hà thế giới, canh kim thế giới, càn khôn thế giới bên trong hoàn cảnh đều tương đối an toàn, cho nên yêu tộc cùng nhân tộc cùng người của ma tộc miệng đều càng thêm ph phú, cộng lại khoảng chừng 1300 tỷ tài hữu. Dù sao cũng phải tính được, Đỗ Phi Vân cái này nho nhỏ viêm đế trong đỉnh, lại sinh tồn lấy 1300 tỷ sinh linh, trong đó không thiếu hóa thần cảnh, tiên tôn Ma Tôn, yêu Tôn cảnh giới cường giả, càng có một ít chân tiên cùng thiên thần loại hình siêu cấp cường giả. Nếu như ta có thể có được cái này 1300 tỷ sinh linh tín ngưỡng, như vậy tấn giai thiên thần tuyệt đối đầy đủ. Đỗ Phi Vân trong lòng như thế tác tưởng, rất nhanh liền đi tới luyện đan không gian, suy nghĩ khẽ động, liền truyền lại đến bắt cực thế giới bên trong đi. Rất nhanh, liền có rất nhiều cường giả tại Viêm Đế đỉnh vận chuyển cùng đẩy đưa phía dưới, đi tới Đỗ Phi Vân trước mặt. Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế hai người, cũng kết thúc bế quan, bị Đỗ Phi Vân gọi đến. Chính một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Khi hai người nhìn thấy trước mặt kia dần dần tăng nhiều cường giả lúc, không khỏi hô hấp dồn dập, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Vẹn vẹn số thời gian 10 hơi thở, Đỗ Phi Vân trước mặt liền tụ tập trọn vẹn hơn trăm người, bọn hắn đều là đến từ bắt cực thế giới cường giả, thực lực yếu nhất đều có hóa thần cảnh. Đương nhiên, trừ cái này 100 người bên ngoài, còn có hơn 200 yêu tộc trong đó lại có hơn 20 cái yếu tôn cảnh giới tồn tại. Trước mặt cái này hơn 300 vị cường giả, tại các cái thế giới bên trong đều là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là tại Đỗ Phi Vân cái này nhìn như nhỏ yếu người tóc bạc tộc trước mặt, bọn hắn vô không cúi thấp đầu, toát ra kính sợ cùng cúng bái biểu lộ. Hết thảy, chỉ vì Đỗ Phi Vân là Viêm Đế đỉnh chủ nhân, chính là bọn hắn thần. Đỗ Phi Vân nhị gật đầu, chỉ một ngón tay, "Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ra." Lập tức, liền có 8 cái cường giả đi ra, tại Đỗ Phi Vân trước mặt xếp thành một hàng, cùng kính xoay người hạ bái tề hô nói, "Tham kiến thần chủ đại nhân." Đích xác, Đỗ Phi Vân là bọn hắn thần, cũng là chủ nhân của bọn hắn coi là thật gánh chịu nổi thần chủ xương hô thế này. Tám cái cường giả theo thứ tự là bắt cực thế giới bên trong sinh linh bên trong người mạnh nhất, thực lực đều đã đạt tới Ti tôn, Ma tôn, Yêu tôn cảnh giới. Đỗ Phi Vân chú ý chính là lôi phạt thế giới người mạnh nhất, rõ ràng là lúc trước lôi phạt thế giới mới sinh ra lúc con trâu kêu y y tháng yêu tộc, Đỗ Phi Vân đem nó mệnh danh là lôi thú. Dược viên thế giới người mạnh nhất là cái tươi mát tú lệ nữ tử, bản thể chính là một cái thụ yêu. Hỏa diễm thế giới người mạnh nhất là cái hồng bảo nam tử, có một đầu hỏa hồng tóc dài võ mã thần sư hào. Hồng trách huyễn giới người mạnh nhất là trăm triệu năm biển cả tinh khí biến thành thủy yêu, cũng là xinh đẹp vũ mị mỹ nữ. Thiên hà thế giới người mạnh nhất là cái quang huy thánh khiết tiểu nữ, giống như hạ nguyệt tinh thần ngọc ánh, không linh. Canh kim thế giới người mạnh nhất là cái nam tử trẻ tuổi, giống như lợi kiếm nhất phong mang tất lộ. Can khôn thế giới người mạnh nhất thì là một cái nhìn qua có chút chất phác, trời sinh một khuôn mặt tươi cười mập mạp. Vệ phấn vĩnh hằng chi sơn người mạnh nhất lại chính là tòa kia vĩnh hằng chi sơn linh hồn biến thành, chính là cả người cao 3 trượng cự nhân. Toàn thân đều là cứng rắn vô so nham thạch, ngoại hình rất có lực cảm giác. Từ nay về sau, các ngươi 8 người chính là riêng phần mình thế giới người mạnh nhất, người cầm quyền. Ta Đỗ Phi Vân lấy thần chủ chi danh, tứ phong các ngươi vị trí tôn, trưởng quản một phương thế giới. Bắt cứ thế giới mặc dù đều ở vào viêm đế trong đỉnh, lại là hô bất tương liên, đây là riêng phần mình thế giới các cường giả lần thứ nhất gặp mặt, đều cảm thấy mới lạ. Đương nhiên, đây cũng là Đỗ Phi Vân lần thứ nhất cho 8 đại thế giới các cường giả tổ chức hội nghị, có thể sẽ nghĩ nội dung lại đơn giản như vậy sao? đạt được Đỗ Phi Vân Tứ Phong, tám vị cường giả đều là cảm kích không hiểu, nhau nhao tụ sủng nhược kinh quỷ dạp trên đất dập đầu tạ ơn. Từ giờ trở đi, các ngươi làm riêng phần mình thế giới chí tôn, lập tức bắt đầu tuyên dương bản tọa ý chí cùng ý danh, tại riêng phần mình thế giới hoàng pháp truyền đạo, nhất thiết phải làm ngàn tỷ sinh linh đều tín ngưỡng tại ta, như có dị tâm người, giết vô xá. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tám vị trí tôn nhau nhau mở miệng lĩnh mệnh, biểu thị nhất thiết phải hoàn thành Đỗ Phi Vân bản giao. Mà lại, căn khuôn thế giới chí tôn, cái mới nhìn qua kia rất giàu thái rất hòa ái Vân không quên cười híp mắt hướng Đô Phi Vân lĩnh ngọt nói: "Chúng ta riêng phần mình chỗ thế giới đều là bởi vì thần chủ ngài mà sinh ra, ngài chính là chúng ta phụ thần, là ngài ban cho chúng ta sinh mệnh cùng lực lượng, chúng ta đương nhiên lấy ngài là tín ngưỡng." Bất quá trước kia thần chủ ngài quá vô danh, chưa từng tại tám bên trong đại thế giới thành lập tín ngưỡng, mà chúng ta lại quá thấp, từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy thần chủ ngài chân thân. Hôm nay linh thần chủ ngài dụ lệnh, chúng ta tám vị tự nhiên tận tâm tận lực, là mức vạn vạn sinh linh cũng biết thần chủ ý chí của ngài cùng ý danh. Đỗ Phi Vân bất động thanh sát, chỉ là cười híp mắt nhìn xem cái tên mập mập này, cuối cùng mới gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, bản tọa chính là muốn thống trị tám đại thế giới, trở thành trí Cao Vô Thượng thần chủ, là mức vạn vạn sinh linh đều tín ngưỡng tại ta." Chuyện này cực kỳ trọng yếu, bất kỳ người nào đều không được làm hỏng, ta sẽ để cho Yêu Long sứ người cùng tu La sứ giả tuần sát tam giới, phàm là phát hiện các ngươi làm việc bất lợi, vậy các ngươi liền tự hành kết thúc đi." Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 732, Thần giai thiên thần. Yêu Long Hoàng cùng tu La Ma Đế vẫn luôn tại Viêm Đế đỉnh bên trong tu luyện, cố gắng bắn vọt độ kết cảnh. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, lại nhìn thấy Đỗ Phi Vân đã phi thăng thần giới, trở thành Ma Thần. Mà lại, hai người vừa kết thúc bế quan liền gặp gỡ cái này cảnh tượng, Đỗ Phi Vân lại muốn thống trị bắt cực thế giới, thành lập tín ngưỡng. Hai người cứ như vậy mơ mơ màng màng bị Đỗ Phi Vân bổ nhiệm làm sứ giả, trở thành Đỗ Phi Vân phụ tá đắc lực, thân phận địa vị đều tôn sùng đến cực hạ. Dưới tình huống như vậy, hai người đương nhiên cũng là thụ sủng nhược kinh, hưng phấn không hiểu. Vội vàng một lời đáp ứng, Đỗ Phi Vân là viêm đế đỉnh chủ nhân, cũng là bắt cực thế giới chủ nhân, hắn đương nhiên là có biện pháp để kêu tám vị trí tôn cùng hơn 200 vị cường giả đối với hắn nói gì ngay nấy, đem hắn coi là trí cao vô thượng thần chủ gửi thư ngựa. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân liền đã sơ bộ thành lập tín ngưỡng, trước mặt cái này hơn 200 vị cường giả chính là hắn nhóm tín đồ thứ nhất, đối với hắn vô so thành kính cung kính. đó lấy, Đỗ Phi Vân đem cái này hơn 200 vị cường giả đưa về riêng phần mình thế giới để bọn hắn bắt đầu thành lập tín ngưỡng, Hoàng pháp chuyên đạo. Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế hai người, nhìn thấy Đỗ Phi Vân vừa rồi kia lôi lệ phong làm được thủ đoạn, cùng đối với hắn vô so thành kính các tín đồ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn cùng cảm kích, bởi vì Đỗ Phi Vân không có đem bọn hắn cũng thay đổi thành tín đồ. Cái này đã nói lên, tại Đỗ Phi Vân trong mắt, bắt cực thế giới các sinh linh cho dù thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm tín đồ của hắn. Mà Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế, Đỗ Vân thì coi bọn họ là làm bằng hữu đối đãi cũng sẽ không làm khó. Nghĩ tới đây, hai người cũng là trong lòng bùi ngùi mãi thôi, may mắn đi theo Đỗ Phi Vân sớm, lại đối hắn 10 điểm chiếu cô và trung tâm, hiện tại rốt cục được đến đáp. Bắt cơ thế giới lần thứ nhất hội nghị cuối cùng kết thúc, chúng nhiều cường giả nhóm đi, Tu La Ma Đế cùng Yêu Long Hoàng cũng tiến về 8 đại thế giới, cẩn thận chấp hành Đỗ Phi Vân mệnh lệnh. Mà Đỗ Phi Vân, lúc này thì tại luyện đan không gian bên trong ngồi ngay thẳng, tiếp tục tu luyện bắn võ bình cảnh. Vừa rồi, hắn đem kia hơn 200 vị cường giả đều biến thành tín đồ. Lập tức liền cảm ứng được vô cùng cường đại tín ngưỡng lực, tràn ngập thức hải của hắn, tại trong thức hải của hắn ngưng tụ thành một tôn người tí hon màu vàng. Đương nhiên, hắn đã vận dụng cựu cựu quy một đại trận, tiêu hao viêm đế trong đỉnh gần như một nửa linh khí, thanh tám đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua, đổi thành gấp một và lần. Trong thần giới quá khứ một ngày, tám bên trong đại thế giới đã sắp qua đi gần 30 năm. Viêm đế đỉnh bên ngoài, Nôn thống linh cùng ba vị hắc giáp thị vệ, như cũ tại dây dưa không bỏ luyện hóa viêm đỉnh. Bọn hắn đã đem hết toàn lực thậm chí vận dụng thể nội thế giới sinh linh tín ngưỡng lực, toàn lực ứng phó luyện hóa Viêm Đế Đỉnh. Chỉ tiếc, Viêm Đế Đỉnh đã cùng Đỗ Phi Vân hòa hợp gì thì, không còn là một món pháp bảo đơn giản như vậy, nó đã là Đỗ Phi Vân một bộ phân, cả hai mặt không thể phân. Mặc cho ngôn thống lĩnh cùng ba vị hắc giáp thị vệ làm sao đem hết toàn lực luyện hóa, y nguyên không thể xâm nhập Viêm Đế Đỉnh mảy may, càng không thể ảnh hưởng đến Đỗ Phi Vân tu luyện. Viêm Đế Đỉnh cái này cùng tạo hóa thánh khí, há lại bốn cái tiên thần có thể cướp đoạt xâm chiếm. Không được. Tiếp tục như vậy vô luận bao lâu cũng là uổng phí sức lực. Món pháp bảo này tuyệt đối là tạo hóa thần khí, cường đại không thể tưởng tượng. Đã là một ngày thời gian trôi qua, Luân Thống Linh bốn người lại không có chút nào thành tích, căn bản không thể dùng chuyển viêm đế đỉnh, Luân Thống Linh liền phát giác được không thích hợp, mở miệng nhắc nhở kêu ba vị hắc giáp thị vệ. Đang quyết định cướp đoạt viêm đế đỉnh thời điểm, hắn tưởng tượng lấy viêm đế đỉnh càng cường đại càng tốt, đến lúc đó hắn đạt được viêm đế đỉnh liền có thể tấn giai thần vương, tung hoành một phương. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy Viêm đế đỉnh quá cường đại ngược lại không phải là chuyện tốt. Coi như cái này cái dược đỉnh có mạnh đến đâu quý giá, hắn căn bản luyện hóa cấp đoạt không được, cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, lại là bất lực, có chút chó cắn con nhím không thể nào ngoạm ăn cảm giác bất lực. Thống lĩnh đại nhân, ngài nhìn chúng ta muốn hay không thông chi sáng vũ thần vương bệ hạ. Có bệ hạ hắn xuất thủ, cái này tạo hóa thần khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Thấy luôn thống lĩnh mặt ủ mày cho, trong đó một vị hắc giáp thị vệ hảo tâm ở miệng nhắc nhở. Chỉ bất quá, nhắc nhở của hắn lại không có thể đổi lấy thống lĩnh thưởng thức. Ngược lại bị nôn thống lĩnh lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, phải rỗ cho một trận ngu xuẩn thật sự là xuẩn không thể thành sáng Vũ thần vương chính tại đại đế tỏa hạ nghe đạo kia là ngàn bạn năm cũng khó cầu đại cơ duyên vì chỉ là một kiện tạo hóa thần khí đi quấy giày sáng vũ bệ hạ tu luyện chẳng lẽ ngươi chán sống rồi bị nôn thống lĩnh ruua cho một trận kia hắc giáp thị vệ cũng là sắc mặt ngượng ngùng im lặng không lên tiếng lui ra không dám nói nữa ngữ nó dư hai vị hắc giáp thị vệ xem xét đồng bạn rơi vào đáiộ như thế cũng là không dám lên tiếng đều ánh mắt sáng rực nhìn qua luôn thống lĩnh, hy vọng hắn có thể xuất ra cái biện pháp tốt. Luân Thống lĩnh như mày trầm tư một trận, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, không có cam lòng nói, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thông chi thành vệ quân Lý Đốc chỉ huy lĩnh cao thủ đến đây vi trợ, Lý Đốc thống chính là thiên thần hậu kỳ viên mãn cường giả, thực lực cùng ta tương tự, chúng ta liên thủ chắc hẳn không khó luyện hóa cái này cái dự định. Dạng này mặc dù đáng tiếc, để hắn cũng kiếm một chén canh, cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà lại, Mẫn Lưu điện hạ hiện tại mất đi hạ lạc, Chúng ta bốn người lại muốn ở đây vây khốn tôn này dự đỉnh, thực tế không rảnh phân thân đi tìm Mẫn Lưu Điện hạ, cũng chỉ có thể giao phó cho Lý Đốc thống bộ hạ đi tìm kiếm. Ba vị hắc giáp thị vệ ngay xong, lập tức cảm thấy nôn thống lĩnh biện pháp này có thể thực hiện, không hẹn mà cùng gật gật đầu khen, thống lĩnh đại nhân thực tế là cao, cứ như vậy chúng ta liền nhất định có thể đoạt tôn này dự đỉnh, mà lại có thành vệ quân phương diện xuất động đi tìm Mẫn Lưu Điện hạ, cũng thay chúng ta nhiều chia sẻ một chút trách nhiệm. Kể từ đó, coi như để Lý Đốc thống bọn hắn phải chút chỗ tốt cũng không sao. Dù sao hắn chỉ cần một sợi tạo hóa khí thức, để mà tấn giai thần vương thôi. Ừm, đã như vậy, vậy Lao phu cái này liền chuyển tin báo cho Lý đốc thống, để hắn xuất lĩnh 10 cái tinh binh cường tướng đến chi viện. Mà chúng ta, tại Lý đốc thống không tới trước khi đến, trước hết chấn thủ lấy tôn này dược đỉnh đi, tuyệt đối không thể để hắn đào thoát. Quân thống linh thấy ba cái hắc giáp thị vệ cũng đồng ý biện pháp của mình, thế là liền gật đầu làm ra quyết định, tiện tay lấy ra một viên kim sắc mũi tên nhỏ, đem bảng bạc thần lực quán thâu trong đó, thay mình một sợi ý chí phong tổn ở bên trong. Sau đó Hắn phất tay quan ra, cái kia kim sắc mũi tên nhỏ liền tuôn ra một giải kim quang, quẹt một chút biến mất tại biển dung nham bên trong, đột phá thời gian cùng không gian trói buộc, hướng xa xôi không thể thành thương vân đại lục sáng vũ thành bay đi. Làm xong đây hết thảy, Luân Thống Linh lại tiếp tục cùng ba vị hắc giáp thị vệ liên thủ luyện hóa viêm đế đỉnh, từ đầu đến cuối không dám buông lỏng, sợ không để ý liền để Đỗ Phi vơ chạy. Đương nhiên, một bên luyện hóa viêm đế đỉnh đồng thời, Luân Thống Linh bốn tâm tình của người ta cũng thật lo lắng, lo sợ bất an. Mất lưu điện hạ biến mất không còn tâm trí, Bọn hắn lại muốn ở chỗ này trấn áp luyện hóa viêm đế đỉnh. Không thể đi tìm kiếm, nếu là sáng vũ thần vương trách tội xuống, bốn người bọn họ không chết cũng muốn lột ra. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, Mật Lưu Điện Hạ không có gặp nguy hiểm. Vâng không mà nói, Mật Lưu Điện Hạ nếu là bỏ mình, bốn người bọn họ bảo hộ bất lực, cũng phải bị sáng vũ thần vương xử tử. Nhưng người chính là như vậy một cái mâu thuẫn lại kỳ quái sinh vật, bốn người bọn họ biết rõ làm như vậy làm trái sáng vũ thần vương bản giao, bị sáng vũ thần vương biết chịu lấy trách phạt. lại vẫn cứ liền dám làm như vậy cứu nguyên nhân chính là tạo hóa thần khí đối 4 người bọn họ lực hấp dẫn thực tế là quá lớn, lấy về phần bọn hắn buộc lên bị Sáng Vũ Thần Vương trách phạt nguy hiểm cũng không từ bỏ. Một khi bọn hắn thành công luyện hóa viêm đế đỉnh, đạt được không chỉ là một kiện tạo hóa thần khí, còn có thể tìm hiểu tạo hóa khí tức tấn dai thần vương cự đầu. Triệu năm đến bọn hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Thiên Thần hậu kỳ không cách nào đột phá, hiện tại có cơ hội tấn giai thần vương cự đầu, bọn hắn coi như liều mạng cũng muốn tranh thủ. Một khi tấn giai thần vương cảnh giới, bọn hắn cũng có thể cùng Sáng Vũ Thần Vương bình khởi bình tọa. Trở thành trưởng quản một phương thành trì cự đầu cương giả, nơi nào còn dùng ngăn nhỏ ở đầu, nhìn sắc mặt người. So sánh với bốn người bọn họ thần vương bảo cái mà nói, mẫn lưu điện hạ sinh tử thực tế là không có ý nghĩa. Cứ như vậy, trên hải đảo lại dần dần khôi phục yên tĩnh, luôn thống lĩnh bốn người tiếp tục không ngừng mà luyện hóa trấn áp viêm đế đỉnh, một bên trở lý đốc thống tin tức. Nơi này là Thanh Vân đại lục, khoảng cách Thương Vân đại lục phi thường xa xôi. Ở giữa còn cách một cái Thiên Nguyên đại lục, coi như Lý Đốc thống bọn người tiếp vào tin tức về sau, toàn lực đuổi dưới đường cũng muốn trí ít thời gian 3 năm mới có thể đến đạt. Bất quá ngôn thống lĩnh lại không nóng nảy. Hắn sở dĩ suy nghĩ một trận, mới quyết định chuyển tin cho Lý Đốc thống, cũng là bởi vì Lý Đốc thống có một kiện phi hành pháp bảo, chính là cực phẩm thần khí, nhưng ngày đi 10 triệu bên trong. Từ sáng Vũ Thành đổi tới nơi này, lấy Lý Đốc thống kia thần khí phi hành tốc độ, đoán chừng chừng 2 tháng liền có thể đến tới. Gần 2 tháng, đối với ma thần cùng thiên thần đến nói, quả thực quá không có ý nghĩa, bình thường ma thần chớp mắt đều phải nhiều năm. Vì tiện bế quan một chút đều là luận 10.000 năm tính toán. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, luôn thống linh 4 người tín tâm trầm đậy, không tức giận chút nào, hoàn toàn như trước đây kiên trì. Mà Viêm Đế trong đỉnh tình hình, lại sớm đã là biến chuyển từng ngày, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây thật lâu, Đỗ Phi Vân chưa từng hỏi đến 8 đại thế giới sự tình, khi đó sinh linh sinh sôi nùng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế là liền có rất nhiều cường giả thành lập gia tộc, quốc gia, tông môn, nhóm thế lực. Đồng thời, cũng có rất nhiều cường giả thành lập giáo phái. Ở trong đó hoàng pháp truyền đạo, tuyên dương giáo nghĩa, thu thập tín đồ. Nhưng là từ khi Đỗ Phi Vân hạ lệnh về sau, những này bàng môn tà đạo, các loại tán loạn giáo phái liền xui xẻo, tất cả đều bị đương thời trí tôn cùng các cường giả cưỡng chế phân phát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới sinh linh đều tại đương thời cường giả yêu cầu dưới, bắt đầu gia nhập Hoa Hạ đạo tông, phụ thần chủ Đỗ Phi Vân là tín ngưỡng. Hoa Hạ đạo tông đây là Đỗ Phi Vân mình chơi đồ ra, dù sao hắn muốn tại tám đại thế giới thành lập tín ngưỡng, cũng cần một cái chính thức danh hiệu. Lúc đầu hắn là nghĩ cho mình sáng lập tông giáo đặt tên là Huyền Hoàng Tông, bất quá cân nhắc đến mình là người Hoa, thế là liền chỉnh ra cái Hoa Hạ Đạo Tông tới. Tám đại thế giới các sinh linh, nhao nhao bị yêu cầu gia nhập Hoa Hạ Đạo Tông, tín ngưỡng thần chủ, rằng kẻ không theo nhau nhau đều lọt vào đương thời trí tôn cùng các cường giả trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân sáng lập cái này Hoa Hạ Đạo Tông, chỉ ở các cái thế giới cựu tiêu phía trên thiết lập một cái tông bộ, thu làm môn hạ đệ tử cũng bất quá mười mấy người thôi. Kia 10 cái đệ tử đều là đương thời cường giả nhất có thiên tư yêu nghiệt thiên tài, Đỗ Phi Vân truyền thụ mấy loại thần thông cùng luyện khí chi pháp, cái khác liền không hỏi tới. Nói cách khác, tám đại thế giới sinh linh, chỉ là trên danh nghĩa lệ thuộc vào Hoa Hạ đạo tông, nhất định phải tín ngưỡng thần chủ, nhưng người tự do không chút nào nhận can thiệp. Đồng thời, chỉ có đương thời cường giả bên trong tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách gia nhập Hoa Hạ đạo tông tu luyện, cũng có cơ hội lấy được thần chủ tự mình chỉ điểm. Như thế xuống tới, Đỗ Phi Vân tại tám đại thế giới thành lập tín ngưỡng chuyện này, tiến triển rất thuận lợi, không có gây nên quá lớn sóng lan mưa. Bây giờ, thần giới mới trôi qua 2 tháng, 8 bên trong đại thế giới đã là gần 2000 năm trôi qua. Bây giờ 8 đại thế giới trải qua 2000 năm phát triển, Hoa Hạ đạo tông đã xâm nhập lòng người, thần tín đồ của Chúa đã trải rộng toàn thế giới. Cùng lúc đó, tại luyện đan không gian bên trong tu luyện 2000 năm lâu đỗ Phi Vân, cũng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, mở mắt ra phát ra vui mừng cười to. Ha ha, tín ngưỡng lực quả nhiên cường đại lại thần kỳ, bây giờ ta rốt cục đột phá bình cảnh, tấn giai làm thiên thận. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 733, cường địch vây quanh. Cái này thời gian 2.000 năm bên trong, Đỗ Phi vân một bên toàn lực tu luyện, xung kích bình cảnh, một bên âm thầm chú ý 8 đại thế giới thành lập tín ngưỡng tiến triển. Đồng thời, hắn còn cần quan sát nôn thống lĩnh cùng 3 vị hát giáp thị vệ động tính. Nếu có thể lời nói, hắn đương nhiên chọn điều khiển viêm đế đỉnh đào tẩu, tìm tuyệt đối ẩn nấp chỗ trốn, đợi đến thành công tấn giai thiên thần trở ra. Chỉ tiếc hắn đang tu luyện, xung kích bình cảnh trước mắt Căn bản không có khả năng đem lực chú ý chuyển rời đến đào tẩu một chuyện bên trên, nếu không song quan thất bại, kia U Minh Tử Diễm Linh Hỏa hạt giống cũng liền lãng phí. Lại bởi vì ngôn thống linh 4 người thực lực không đủ, căn bản cầm viêm đế đỉnh không có cách, Đỗ Phi Vân lúc này mới có thể bình yên ở tại Viêm Đế trong đỉnh, không bị bốn người bọn họ ảnh hưởng tu luyện. Ngoại giới 2 tháng trôi qua, Viêm Đế trong đỉnh đã qua đi 2000 năm. 2000 năm về sau hôm nay, 8 đại thế giới bên trong đã hoàn thành thành lập tín ngưỡng quá trình, hiện tại có trí ít chính thành sinh linh đều lệ thuộc vào Hoa Hạ đạo tông. Già phụng thần chủ Đỗ Phi Vân. Từ tiếp thu được luồng thứ nhất tín ngưỡng lực bắt đầu, Đỗ Phi Vân liền thích loại cảm giác này cùng tư vị, cái kia kim sắc tín ngưỡng lực so với tinh khiết nhất thần lực đều cường đại hơn, càng có thể để cho hắn thể xác tinh thần thông thấu, từ đầu đến chân đều sảng khoái vô so. Mà lại theo 8 vị trí tôn cùng nhóm tín đồ thứ nhất tín ngưỡng lực bị thu thập lại, mỗi ngày đều có hải lượng tín ngưỡng lực tụ tập mà đến, hội tụ tại trong thức hải của hắn, nương tụ thành một tôn ba tấc lớn nhỏ người tí hơn màu vàng. Theo tiến ngưỡng lực càng ngày càng hùng hậu, cơ ngợi tí hon màu vàng ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng thêm thực chất hóa. Bây giờ, trong thức hại của hắn tôn kia người tí hon màu vàng, vẫn là cao ba tấc, lại là toàn thân vàng ròng, tản ra vạn trượng kim quang, lộ ra vô so uy nghiêm mà thần thánh, coi là thật giống như thiên thần. Mà lại kia người tí hon màu vàng sinh động như thật, có chút linh động, cái mũi con mắt cùng tướng mạo, không có chỗ nào mà không phải là Đỗ Phi Vân ảnh thu nhỏ. Đỗ Phi Vân minh bạch, chưa sinh tín ngưỡng cùng bái hắn mà đến tín ngưỡng lực. Liền toàn bộ ngưng tụ tại tôn này người tí hon màu vàng bên trong tôn này người tí hon màu vàng chính là hắn lực lượng nguồn suối tiến dai thiên thần can đoan 2000 năm đầy đủ để hắn mò thấy rất nhiều đạo lý cũng rốt cục nắm giữ tu luyện cùng sử dụng cùng thao túng tín ngưỡng lực khiếu môn nhất là hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng nhưng phạm là tín ngưỡng tín đồ của hắn bên trong thực lực càng là cường đại nó tín ngưỡng lực liền càng tương đại càng tinh kết hơn ngay từ đầu hắn lấy vì tín ngưỡng lực mạnh yếu cùng tín đồ thế lực mạnh yếu có quan hệ nhưng là về sau hắn phát hiện một ít thực lực nhỏ yếu tín đồ, nhưng cũng có thể cung cấp tới thực lực không hợp cường đại tín ngưỡng lực. Phát hiện này để hắn nghiên cứu một trận. Cuối cùng mới rốt cục xác định, tín ngưỡng lực mạnh yếu, nhưng thật ra là cùng tín đồ ý chí lực mạnh yếu đến quyết định. Thực lực cường đại tín đồ, tuyệt đại đa số đều là ý chí kiên định cường giả, cho nên cung cấp tín ngưỡng lực đủ cường đại. Mà có chút tín đồ mặc dù thực lực rất yếu, nhưng là nó ý chí lực vô cùng kiên định, đối đô phi vân người thần chủ này lại là vô so thành kính, cho nên tín ngưỡng lực cũng không yếu tại những cường giả kia. Bây giờ Đỗ Phi Vân đã hoàn toàn nắm giữ tín ngưỡng lực quyết hiếu, thành công thống trị bắt cực thế giới, thu hoạch ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng, thuận lợi tiến dai đến thiên thần cảnh giới. Cảm thụ được thể nội quần quật mênh mông lực lượng, cùng thể đồng hồ tản mát ra thần thánh kim quang, Đỗ Phi Vân hóa thành nạn trượng thân thể thiên thần, lãng không đứng ngạo nghệ tại vạn trượng đám mây, nhìn xuống dược viên thế giới thương sinh, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, hào tình vạn trượng. Hiện tại ta thành công tiến giai thành thiên thần, thực lực so trước đó tăng gần gấp 20 lần, tại cùng cảnh giới tiên thần cường giả bên trong, có thể xưng vô địch tồn tại cũng chỉ có thần vương cự đầu mới có thể ép ta ban đầu ở huyền hoàng thế giới lúc long giới bát đại thiên Vương một trong độc Long thiên Vương bị ta cùng phụ thân liên thủ chém giết hắn cái kia trời trờirục ngũ độc trong hồ lâu ngàn tỷ độc vật chỉ bị ta luyện hóa một thành còn có chín thành bị ta chấn áp tại viêm đế trong đỉnh hiện tại ta tiến gia đến thiên thần cảnh giới không bằng liền rèn sắc khi còn nóng mượn u minh tử Diễm linh hỏa hạt giống lực lượng đem kia 6 thành độc vật cho luyện hóa thanh lớn kịch độc thuật luyện thành cực phẩm thần thu nếu có thể lời nóiưốt vẽ thiên điệu thần thuật trời thần tri thủ thần thuật Trần Vũ Kiếm nói cái này mấy loại thần thuật, ta cũng muốn đem nó tu luyện thành cực phẩm thần thuật. Đỗ Phi Vân nhưng bất mãn đủ vẹn vẹn tiến dai đến thiên thần cảnh giới, hắn hiện tại muốn liều lĩnh tăng thực lực lên, càng sớm tiến giai đến thần vương cảnh giới, liền có thể càng sớm trở về nhân gian, đi nghị cách cứu viện thân nhân bằng hữu. Dù sao Viêm Đế đỉnh hiện tại an toàn không ngại, luôn thống lĩnh 4 người căn bản không thể công phá phòng ngự, càng đừng đề cập luyện hóa cái này thánh vật, Đỗ Phi Vân là yên tâm có chỗ dựa chắc, liền chuyên tâm tại luyện đan không gian bên trong tu luyện. Rất nhanh Đỗ Phi Vân liền tiến vào trạng thái tu luyện, lớn kịch độc thuật lực lượng bị hắn điều động, trong cơ thể hắn thần lực tại quần cuộn chạy xiết, không ngừng mà cọ rửa nhục thể của hắn cùng kinh mạch, đem cố này vừa mới hình thành không lâu thiên thần thân thể tẩy luyện càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, lớn kịch độc thuật lực lượng bị thần lực của hắn không ngừng ngưng tụ cùng tinh luyện, phẩm giai bên trên được tăng cao cực nhiều. Sau đó, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, liền dẫn động viêm đế trong đỉnh lôi phạt dưới thế giới trấn áp chín thành độc, một chút xíu bị hắn hấp thu luyện hóa, dung nhập vào lớn kịch độc thuật bên trong. Hoàn toàn thành vì mình lực lượng. Thời gian lạng yên trôi qua, Đỗ Phi Vân tại Viêm Đế trong đỉnh lại tu luyện 55 năm, mà thần giới thời gian mới trôi qua 2 ngày. Lúc này, Đỗ Phi Vân đã đem lớn kịch độc thuật tu luyện viên mãn, đạt tới cực phẩm thần thuật phẩm giai, khoảng cách vương phẩm thần thuật chỉ có cách xa một bước. Không chỉ có như thế, đem lớn kịch độc thuật tu luyện thành cực phẩm thần thuật về sau, nuốt phệ thiên địa thần thuật cũng bị tu luyện thành công, lập tức liền muốn đạt tới viên mãn, tiến giai thành cực phẩm thần thuật. Nhưng là, lúc này hắn đột nhiên lòng có cảm giác Không gọi phân ra một đạo thần thức, rời đi viêm đế đỉnh hướng ra ngoài xem xét. Hắn cảm ứng được, nham tương hồ nước bên trong lần nữa có động tính. Ai, xem ra nơi này đã không thích hợp tiếp tục chờ đợi, làm sao luôn luôn không ngừng có người lại tới đây đâu? Chẳng lẽ lại là tầm bảo thám hiểm thần tộc? Đỗ Phi vân một bên tăng tốc tốc độ tu luyện, một bên ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ một lúc kết thúc tu luyện, liền nên rời đi nơi này. Đồng thời, thần trí của hắn từ đầu đến cuối mật thiết chú ý phía trên nham tương hồ nước bên trong động tính. Sau một lát, thần trí của hắn rõ ràng nhìn thấy Nham tương hồ nước bên trong xuất hiện 11 cái cao lớn Uy manh thần tộc dẫn đầu là một người mặc trường bào màu đen chỉ có nửa bên mặt nam tử trung niên trung niên nam tử này thân hình cao lớn khôi ngô hình thể cùng cơ bắp đường con đều 10 điểm hữu lực Nếu là chỉ nhìn bóng lưng cũng là cái Tuấn lãng thần tộc chỉ tiết khuôn mặt của hắn tựa hồ bị lợi khí bị chém thành hai khúc chỉ còn lại có một con mắt cùng lỗ thai còn có nửa bên cái mũi cùng miệng nhìn qua 10 điểm giữ tợn khủng bố nhất là hắn kia chỉ còn lại có một con độc nhãn trong đó tràn ngập từ sắc cùng ánh sáng màu đỏ ngòn lộ ra 10 điểm yêu dị. Đỗ Phi vân thần lực của mình khí tức bị che đậy, bình thường thần tộc căn bản dò xét ra không được thực lực của hắn cảnh giới, nhưng hắn lại có thể tùy tiện dò xét ra cái này mới một cái thần tộc thần lực khí tức. Hắn phát hiện, cái này mới một cái thần tộc vậy mà đều là thiên thần cảnh giới cường giả, nhất là dẫn đầu nửa bên mặt nam tử, càng là thiên thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tựa như lúc nào cũng có thể tiến giai thần vương cự đầu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, cái này mới một cái thần tộc cũng là tới nơi đây tìm kiếm linh hỏa, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy Một mực chấn áp vây khốn lấy Viêm Đế đỉnh luôn thống linh bốn người, bỗng nhiên lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức nhíu lên, trong lòng máy động, nói thầm, chẳng lẽ đây là cái này bốn người tìm giúp đỡ? Rất nhanh, luôn thống linh đám người động tác liền nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Khi kia một cái thần tộc một đường lặn xuống, vượt qua nham tương hồ nước, xuyên qua hang động đi tới biển dung nham bên trên lúc, luôn thống linh bốn người vô không mở miệng lên tiếng cùng cái kia nửa bên mặt nam tử chào hỏi. Lý đốc thống, ngươi làm sao hiện tại mới chạy đến? Nếu là chậm thêm một trận nhi, cái này tạo hóa thần khí sẽ phải trốn đi. Gặp qua Lý Đốc Thống. Nôn thống linh cùng vị kia nửa bên mặt nam tử tựa hồ rất quen. Vừa thấy mặt liền mở miệng trách cứ hắn, nhưng không thấy nửa bên mặt nam tử nổi giận. Về phần mặt khác ba vị hắc giáp thị vệ, kia là nhất định phải đối vị này Lý Đốc Thống cung cung kính kính. Mẹ nó, quả nhiên là cùng một bọn. Bất quá lao đầu này thật đúng là không có nói sai. Bọn hắn lại đến muộn một trận, ta coi như thật muốn đi. Hiện tại nha, đã bọn ra hỏa này khí thế hung hung gia liền cùng bọn họ chơi đùa tốt, vừa vặn bắt bọn hắn đến luyện tập, thí nghiệm một chút ta mới tiến cấp thiên thần cảnh giới thực lực. Viêm Đế trong đỉnh, Đỗ Phi Vân An tĩnh nhìn xem biển dung nham bên trên tình hình, tâm bên trong đang âm thầm tính toán. Tình hình như thế, nôn thống linh cùng Lý Đốc thống mang tới thiên thần cường giả tổng cộng 15 người, đều là khí thế hung hung. Đỗ Phi Vân lúc này tình cảnh vô cùng nguy hiểm, có thể nói là cường địch vây quanh, hắn lại tia không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra tính trước kỹ càng Vị này vừa mới đến nửa bên mặt nam tử, cũng chính là Lý Đốc thống. Tự nhiên là hai tháng trước, ngôn thống lĩnh lấy kim tiễn đưa tin thông báo Sáng Vũ thành thành vệ quân thống lĩnh, tiếp vào đưa tin về sau hắn thận trọng cân nhắc một phen, liền mang theo 10 vị tướng tài đắc lực xuất phát. Mặc dù một đường 43, trải qua gian nguy, nhưng hai tháng sau hôm nay, hắn Ý Nguyên đúng hẹn mà tới. Ngôn thống lĩnh, bớt nói nhiều lời, ta muốn xem trước một chút người nói cái kia tạo hóa thần khí, có phải là thật hay không cường đại như vậy. Hai người tuy là đồng liêu, cùng là Sáng Vũ thần vương bán mạng, nhưng giờ phút này, nhưng đều là công chủ tử, mang dị tâmưu tư lợi. Cho nên hai người hiện tại là lợi ích quan hệ, lẫn nhau đương nhiên đều để đề phòng đề phòng. Xin cứ tự nhiên." Luân Thống Linh vẫn chưa nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền cùng ba vị hắc giáp thị vệ tránh ra, để Lý Đốc Thống bọn người vây quanh Viêm Đế Đỉnh. Lý Đốc Thống cẩn thận nhìn chằm chằm Viêm Đế Đỉnh do xét rất lâu, sau đó hướng bên người tướng tài đắc lực đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia 10 vị thiên thần cường giả lập tức hiểu ý, liên thủ thi triển ra cường đại thần thuật, hướng Viêm Đế Đỉnh hung hăng đánh xuống. "Vành!" Một tiếng chấn thiên giai tiếng vang. Tại biển dung nham bên trong vang lên 10 vị thiên thần cường giả toàn lực phát ra một kích, lại không có thể dùng chuyển viêm đế đỉnh màyy may nhìn thấy một màn này không chỉ có là lý Đốc thống nó dư 10 cái thành vệ quân tinh Anh cũng nhao nhao đỏ mắt hô hấp trở nên dồn dật lên rất hiển nhiên lý đốc thống có thể xác định ngôn thống Linh không có lửa hắn trước mắt tôn này dược đỉnh tuyệt đối là tạo hóa thần khí ngôn thống lính không nói nhiều nói người phát hiện ra trước bảo vật này nhưng ta mang nhân thủ tới đông đảo cho nên chúng ta nhất định phải 5 năm phân nếu không ta hiện tạiiền đi chỉ coi việc này chưa từng xảy ra. Lý Đốc Thống là cái khôn khéo người, đương nhiên hiểu được thừa cơ bắt chẹt đạo lý, Tiêu Luân thống lĩnh bị hắn tham lam tức giận đến xanh mặt, lại cũng không thể tránh được. Hắn chính suy nghĩ một trận còn muốn nói gì, chợt nhìn thấy, Viêm Đế đỉnh vậy mà hóa thành một trượng phương viên, một tuấn mỹ nam tử tóc trắng đi ra, nghiêm chân ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh, chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua mọi người. Ta nói, các người dạng này ở ngay trước mặt ta thảo luận như thế nào dưa phân tài sản của ta, tựa hồ rất đáng chết đâu. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 734: Thiên thần chi nộ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh vỡ trên hải đảo yên tĩnh, nguyên vốn còn muốn cùng Lý Đốc Thống có kẻ mặc cả luôn thống lĩnh, thình lình quay đầu đi, liền thấy cảnh này. Đỗ Phi Vân chẳng biết lúc nào từ Viêm Đế trong đỉnh ra, đang ngồi ở trên đỉnh, bắt chéo hai chân, mỉm cười nhìn qua luôn thống lĩnh cùng Lý Đốc Thống bọn người, khỏe môi nhếch lên một vòng trêu tức cười lạnh. Hán Bộ kia tư thái lộ ra 10 điểm nhàn nhã, căn bản không có nửa điểm bị cường địch vây quanh giáp ngộ. May may không vì mình tiếp xuống tao ngổ mà lo lắng. Nhất là, hắn mặc dù ngữ khí cũng không nghiêm khắc, cũng không có mê ngông sắc cỡ, cũng chỉ là một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói, lại cho thấy vô số so tự tin. Nghe tới hắn, Lý Đốc Thống cũng lập tức bị kích thích trong lòng tức giận, thình lình quay người, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, độc nhãn từ từ nhau lại, lóe ra tia sáng yêu dị. Ngươi chính là tôn này dược đỉnh chủ nhân. Lý Đốc Thống đây là biết rõ còn cố hỏi, bất quá hắn lại có làm như thế lý do. Tùy tiện xuất hiện một cái nam tử tóc trắng, biểu lộ cùng lời nói đều tự tin như vậy, mà lại nắm giữ lấy tạo hóa thần khí, chỉ cần không phải đồ đần liền khẳng định là cường giả, hoặc là có bối cảnh thâm hậu người. Đó là đương nhiên, đã ngươi biết tôn này dược đỉnh là của ta, vậy các ngươi còn muốn cướp đoạt ta bảo vật. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi lập tức biến mất ở trước mặt ta, ta có thể rất đại độ đối các ngươi sở tác sở vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đỗ Phi vẫn vẫn là như vậy hướng hờ bộ dáng, mỉm cười nhìn qua Lý Đốc thông nói, ánh mắt cùng biểu lộ đều tràn ngập tự tin cùng kiêu căng tựa hồ đây là lão nhân ra ông ta tâm tình tốt, mới giờ cao đánh khẽ, cho Lý Đốc Thống cùng Nôn Thống lĩnh bọn người một cái sống sót cơ hội. Hắn như vậy lời vừa nói ra, lập tức để Nôn Thống Linh cùng Lý Đốc Thống đều ngây người một chút, ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi thần thái. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối không phải bị Đỗ Phi vân bá khí chấn nhiếp, vì thế mà cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì bọn hắn không thể tin được, cái này trong thần giới còn có loại này vô chi cuồng vọng ra hỏa. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là bị hóa điên đi. Chúng ta nơi này có 15 cái thần tộc, đều là Thiên Thần hậu kỳ cỡ giả. Coi như ngươi mẹ nó là cái thần vương cự đầu, ngươi cũng song quyền nan địch bốn chân, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, ta thật không rõ ngươi có tư cách gì như thế quổng vọng, đối với chúng ta phát luôn bơ bãi. Luân Thống lĩnh hiển nhiên bị tức phải không nhẹ, một trương cây khô ra mặt già bên trên đều là vẻ lo lắng, hắn ở đây đau khổ chờ 2 tháng lâu, cuối cùng còn muốn cùng Lý Đốc thống hòa phân cái này tạo hóa thần khí, hắn có thể nào không muộn. Vừa lúc Đỗ Phi Vân lại mình muốn chết, vậy mà không trốn ở trong dược đỉnh chủ động hy thân, còn như thế không che đậy miệng phát ngôn bừa bãi, hắn làm sao có thể không giận. So sánh dưới, Lý Đốc Thống vừa tới nơi đây, cũng không rõ ràng Đỗ Phi Vân nội tình, thấy Đỗ Phi Vân như thế cuồng vọng, mặc dù trong lòng cười lạnh không thôi, lại như cũ tổn lấy để phòng đề phòng tâm tư, dù sao hắn nhìn không thấu Đỗ Phi Vân tu vi, cũng không có vạn toàn nắm chắc. Tiểu tử, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là biến thành cuồng vọng vô tri, sẽ phải mất mạng. Ngươi cũng khỏi phải phô trương thanh thế, ngươi điểm này trò vật trong mắt ta đều là trò đùa ngươi bây giờ chính là cái ngoài mạnh trong yếu gối thuê hoa mặc cho chúng ta bóp nghiếng xoa chọn ta lý đại pháo là rất nhân tử xem ở ngươi còn không có động thủ chủ động muốn chết phân thượng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi chủ động giao ra tôn này dược đỉnh cho ta đồng thời tự hủy thân thể vậy ta lý đại pháo có thể tha cho ngươi một mạng lý đốc thống biểu lộ y y Thắng cũng rất tự tin từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đô phi vân giống như là chúa tể sinh tử đại đế Chí Tôn lấy cực kỳ cường hã áp trấn áp Đỗphi Vân đồng thời lời của hắn cũng là cực kỳ sắp bén, trực chỉ là người, nếu là bình thường thần tộc, rất có thể liền thật bị hắn ảnh hưởng đấu trí. Đỗ Phi Vân nói đều là thật tâm lời nói, hắn vừa mới thần công đại thành, thực lực tinh tiến vào, lần này tại trên hải đảo lại thu hoạch tương đối khá, nguyên bản tâm tình thật là tốt, cho nên cũng không muốn nhiều khai sát giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình thiện ý nhắc nhở, đổi lấy lại là đối phương càng thêm không chút kiêng kỵ oai xiệt. Si e. Hừ, nếu như các ngươi vẫn nhất ý đi một mình lời nói, ta cam đoàn các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời vừa nói ra, Sớm đã không kịp chờ đợi Nôn thống Linh, càng là lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh, lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, khinh thường quát lạnh nói, "Ta nhìn hối hận chính là ngươi." Lao Phu lại nói một lần cuối cùng, "Giao ra dược đỉnh có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không chúng ta liền động thủ cấp đoạt, còn muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi vì Lao Phu thúc đẩy, thanh thần hồn của ngươi rút ra trang tiến vào thần thú thể nội, để ngươi làm Lao Phu chó giữ nhà." Nôn thống Linh ngữ khí âm trầm chầm, chầm nói xong còn cười khằng khặc quẻ dị hai tiếng, bên cạnh hắn ba cái hắc giáp thị vệ cũng là một mặt sắc khí. Nhìn qua Đỗ Phi Vân ánh mắt tràn ngập thương hại. Bọn hắn đi theo ngôn thống lĩnh mấy chục nghìn năm, phi thường rõ ràng ngôn thống lĩnh ngoan lệ cùng khát máu cá tính, loại sự tình này hắn đã làm qua không dưới trăm lần. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân đối ngôn thống lĩnh lời nói mắt điếc tai ngờ, không có chút nào lộ ra cái gì khẩn trương, vẻ mặt sợ hãi, ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn qua Lý đốc thống, ngươi đây, nửa bên mặt, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nửa bên mặt. Lý đốc thống ánh mắt trong chốc lát tách ra yêu dị hồng quang hoa, một cỗ minh mông sát cơ đột nhiên bắn ra. Độc Nhãn nhìn chằm chạp Đỗ Phi Vân, hận không thể đem nó rút gân lột ra thống hận tràn tại nói đồng hồ. Đầu của hắn bị đánh rơi một nửa, đây là hắn cuộc đời bên trong thảm thiết nhất một lần chiến đấu lưu lại dưới, cũng là hắn suốt đời nhục nhục lớn nhất. Hiện tại, Đỗ Phi Vân vậy mà ở trước mặt xưng Hô hắn là nửa bên mặt, hắn làm sao có thể không tức giận. "Tiểu tử, lúc đầu ta còn muốn đáng thương thương hại ngươi, chỉ cần ngươi giao ra dược đỉnh, ta liền có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thời. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại ta thay đổi chủ ý, cái dược đỉnh này vô luận ngươi giao cho không, giao." đều muốn định, mà lại ta còn muốn đưa ngươi rút gần lột ra, lang chỉ lang chỉ, lại đem thần hồn của ngươi rút ra giãy vò 100.000 năm, ta muốn ngươi tại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi. Nghe Lý Đốc thống lời nói, Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm hắn một trận mấy nhìn, trong miệng còn trợ trợ có âm thanh mà nói, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, lao chó giả kia là xem ra rất xấu, kỳ thật cũng rất xấu. Mà ngươi khác biệt, ngươi là xem ra có chút hỏng, kỳ thật rất hung tàn. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi tiểu tử. Xem xét Đỗ Phi Vân còn đang hừ chương thanh thế, giả thần giả quỷ, Nôn Thống lĩnh lập tức giận tí mặt, cũng không tiếp tục muốn nghe Đỗ Phi Vân nói nhảm xuống dưới, phất tay liền đánh ra hai đạo lăng lệ sắc bén huyết sắc quan hoa, đâm thẳng Đỗ Phi Vân nghiệt hầu cùng đầu. Theo Nôn Thống lĩnh xuất thủ, ba vị hắc giáp thị vệ cũng lập tức phát động công kích, đồng dạng đều là thi triển ra cực phẩm thần thuật, bằng nhanh nhất tàn nhẫn nhất chiêu thức, đánh út về phía Đỗ Phi Vân yếu hại. Đương nhiên, Sát Cơ đã lên lý độc thống, cũng sẽ không bỏ qua Đỗ Vân, lúc này chính là hét lớn một tiếng, cùng thuộc hạ 10 vị tướng tài đắc lực Cộng đồng xuất thủ, đem 10 triệu kiếm quang bắn ra, Thanh Đô phi Vân Ba phủ. Tiểu tử thối, hiện tại bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên thần lửa giận. Kia tuyệt đối không phải như ngươi loại này bỏ sát có thể tiếp nhận. Kiếm quang ba phủ, đao khí tung hoành, thần thuật quang mang chiếu rọi thiên địa, thần lực ba động rộng lớn bằng bạc, vẹn vẹn một cái nho nhỏ trên hải đảo, lại có 15 vị thiên thần cường giả đồng thời xuất thủ, mà lại là toàn lực ứng phó, nó hung hiểm cùng sán lạn cùng tồn tại cảnh, ra sao trở dung động lòng người. Ai ta nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này có thể trách ai đâu. Muôn vạn thần thuật quang hoa bao phủ phía dưới, Đỗ Phi Vân vẫn như cũ hứng hở ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh, dường như bất đắc dĩ cảm khái một câu. Sau một khắc, 15 vị thiên thần cường giả toàn lực công kích, liền cùng nhau rơi vào Đỗ Phi Vân cùng Viêm Đế trên đỉnh, lập tức tại trên hải đảo tôn ra đầy trời sáng choi ánh sáng hoa, cường hành vô so sóng sung kích quét ngang ra ngoài, đem phiến địa vực này đều chấn động đất rung núi chuyển, từng mảng lớn nham tương dâng lên song lớn. Hải Đào mặt đất cấp tốc dạn nước, 4 phía biển dung nham cũng phồng lên không thôi, 15 vị thiên thần cường giả liên thủ công kích, lại muốn đem nơi này làm lòng trời lở đất. Sự thật cũng quả thật như thế, khi kia 10 triệu thần thuật quang mang triệt để dẫn bạo, uy lực mạnh mẽ nhất bạo phát đi ra lúc, từng đạo vang vọng đất trời tiếng oanh minh, từ biển dung nham bên trong truyền ra ngoài, trực tiếp xuyên qua nham tương hồ nước, thậm chí truyền đến phía trên vạn trượng trên mặt đất. "Vành!" Hải Đào rốt cục không chịu nổi các vị thiên thần cường giả hoành kích, vậy mà ầm ầm bạo liệt thành vô số nham thạch vỡ, cho bụi bột mịn. Tràn ngập toàn bộ biển dung nham. Chỉ một cái mắt, toàn bộ hải đảo liền hoàn toàn biến mất, triệt để bị mọi người liên thủ hủy diệt. Mà lại, biển dung nham rủ lũy ảo bạo động, trực tiếp dẫn đến phía trên hang động, nham tương hồ nước đều rủ lũy ảo dung chuyển, đá núi cùng ngọn núi đều sụp đổ bại lom xuống đi, vô cùng vô tận nham tương như suối phun y y thắng, sông phá vạn trượng lòng đất, vọt thẳng ra đồng hồ, vọt lên cao thiên. Các vị thiên thần cường giả liên thủ tấn kích, vậy mà trực tiếp đem nơi này hủy diệt, làm nham tương đều xuyên thấu lòng đất, tới trên mặt đất đi. Đây là gì cùng cường hãn uy lực. Ha ha, tiểu tử thối, cái này ngươi thế nhưng là chết ngay cả cận bát đều không thừa. Coi như ngươi cũng là cùng bản tọa y y thắng là thiên thần viên mãn cường giả, lần này ngươi thần khu cũng sẽ hủy diệt, chỉ còn lại có thần hồn ngươi, chính là bản tọa tù nhân. Đất dung núi chuyển biến đổi lớn bên trong, Lý đốc thống cùng Lôn thống lĩnh hai người nhìn nhau, kìm lòng không đặng vỗ tay cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng khoe khoả vô so. Bọn hắn tin tưởng, như thế uy lực cường đại phía dưới, liền xem như chính bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Càng đừng đề cập cái kia sẽ chỉ cố làm ra vẻ, Phô Chương thanh thế tiểu tử thúi. Hắn tuyệt đối chết chắc. Đúng, Nôn Thống Linh, đánh giết tiểu tử này sự tình nhỏ, mấu chốt là dược đỉnh kia, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn mang theo bảo vật chạy đi. Hai người cao hứng một trận, Lý Đốc thống chợt nhớ tới Viêm Đế đỉnh, liền hướng Nôn Thống Linh nhắc nhở. Chỉ tiếc, hai người thần thức tại biển dung nham bên trong tìm kiếm mấy lần, cũng không thể tìm tới Đồ Phi Vân hạ lạc, càng đừng đề cập kia Viêm Đế đỉnh tung tích. Song, kia tiểu tử vậy mà không chết. Hắn khẳng định là thừa dịp loạn đi. Lý đốc thống biến sắc, một câu để mọi người cũng là trong lòng giận mình. Bất quá, khi bọn hắn chính lo lắng tìm kiếm Đỗ Phi Vân tung tích lúc, lại không phát hiện, Đỗ Phi Vân đang đứng tại thông hướng nham tương hồ nước chỗ cửa hàng. Khoan thai tự đắc ngồi tại Viêm đế trên đỉnh, mạn bất kinh tâm ngữ vang lên, chuyển lại đến chúng bộ náo người bên trong. Ai nói Lao tử sẽ chạy trốn? Lao tử quyết định, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, Lao tử hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên thần chi độ. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app. Đa tạ cấp đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 735, Miểu sát thiên thần. Nghe tới Đỗ Phi Vân kia cản rỡ mà tự tin lời nói, Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh bọn người, kìm lòng không đặng hướng đỉnh đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Phi Vân ngăn chặn đường ra. Cái huyệt động kia là rời đi biển dung nhằm lối đi duy nhất, trừ cái đó ra lại vô cách khác, nơi này là vạn trượng lòng đất, coi như Lý Đốc thống bọn người là thiên thần cường giả, cũng không có khả năng oanh mở hơn 10 ngàn trượng cứng rắn vô sờ so đá núi, hướng tới mặt đất đi. Lui một bước tới nói, liền coi như bọn họ có thể làm được kia cũng cần trí ít mấy ngày, dạng như vậy một đoạn thời gian, Đỗ Phi Vân giết bọn hắn 10 lần cũng thất tha có dư. Thiên Thần thân thể, Chân Vũ kiếm thể, thần khải. Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng, ngạo nghễ mà bệ nghệ đứng tại chỗ cửa hang, toàn thân sáng lên huyết hồng quang hoa, hắn thôi động Thiên Thần thân thể, cùng Chân Vũ kiếm thể hợp hai là một, lục thân lập tức trở nên vô cùng cường đại, có thể so cực phẩm thần khí cường đại. Một kiếm cách một thế hệ. Hắn cầm cực phẩm thần khí bảo kiếm, tay trái niết kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm thi triển ra kiếm chiêu, thanh hoàng sợ kiếm mang hắt vẫy mà ra bao phủ toàn bộ biển dung nham, đem lý Đốc thống bọn người toàn bộ khóa chặt. Kiếm mang kia phóng ánh loa mắt, kiếm khí kia sắc bén lăng lệ, kiếm thế kia tung hoành vô địch, một kiếm này chém ra, uy lực cường đại khiến đông đảo thiên thần đều tâm thần run dậy, thần hồn sợ hãi. Tản ra! Tản ra! Cứ việc nôn thống lĩnh cùng lý Đốc thống rất buồn bực, Đỗ Phi Vân tuyệt đối không phải thần vương cự đầu, nhiều nhất chỉ là thiên thần cường giả thôi, sao liền có thể sử dụng lợi hại như thế kiếm thuật đến. Hai người bọn họ đều là tiên thần hậu kỳ viên mãn thực lực, lại có cực phẩm thần khí hộ thân. Nhưng cái khác thị vệ liền thực lực hơi yếu, không cẩn thận liền muốn trọng thương. Mà trên thực tế, ở đây 13 cái thành vệ quân cùng thị vệ đều là thân kinh bách chiến cường giả, vô ý thức liền phân tán tranh nẽ, căn bản không cần lý đốc thống hai người la lên mệnh lệnh. Nhưng là bọn hắn tranh nẽ dù nhanh, lại không có khả năng nhanh hơn được Đỗ Phi Vân kiếm. Xuy xuy xuy xuy, thiên ti vạn lũ tiếng xẻo xèo vang không dứt bên hai, tại kia ngàn vạn đạo sắc bén kiếm khí bao phủ phía dưới, biển dung nham bên trong nham tương đều bị kiếm khí cắt vỡ vụn thành hư vô. Rất nhiều còn chưa rút đi thành vệ quân cùng bọn thị vệ. Lập tức đều bị kia lít nha lít nhít kiếm quang đâm chúng trên thân lập tức liền xuất hiện ít thì mấy trùng đạo, nhiều thì mấy trăm đạo trong suốt lỗ thủng, tử xác máu tươi giống như nước suối y y tháng cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. A a a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương lần lượn chuyển đến, không dứt bên hai, những cái kia ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi sáng vũ thành thị vệ cùng thành vệ của nhóm, tại cái này hình như khai thiên tịch địa kiếm dưới ánh sáng, run lẩy bẩy, tuyệt vọng tiêu khóc. Tử vong bóng tối nháy mắt liền dáng lâm tại mỗi người trên đầu một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run dậy cùng e ngại làm đến bọn hắn tất cả đều mặt như màu đất nươngg lớp lo sợ mặc dù bọn hắn thân kinh bắt chiến cho dù tình huống nguy cấp hoàng hốt chạy trốn thời điểm cũng không quên toàn lực chống cự thế nhưng là dưới một kiếm này bất kỳ cái gì chống cự đều là phi công 13 cái thành vệ quân cùng hắc giáp thị vệ lập tức vô lực rơi xuống tại biển biểnrung nham bên trong tùy ý trên thân lỗ máu bên trong ra bên ngoài bố lên máu tươi vàng bạc thần lực bởi vậy mà tàn mặ ra lại chỉ có thể vô lực giãy giụa lấy, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng màu cho tàn. Lý Đốc Thống, Màu cứu ta. Luân Thống Linh, cứu mạng a. Không có người muốn chết, cho dù là tại bọn hắn từ phía trên đường rơi xuống địa ngục về sau, trong lòng bị tuyệt vọng bã phủ, vẫn không quên kêu cứu xin giúp đỡ, để đầu linh của bọn hắn có thể làm viện thủ. Nhưng những thành vệ quân này cùng hắc giáp bọn thị vệ, lại thế nào nghĩ tới? Lý Đốc Thống cùng Luân Thống Linh thương thế, trên thực tế so với bọn hắn chỉ nặng không nhẹ. Lý Đốc Thống vốn cũng chỉ có nửa gương mặt Lúc này trên mặt bị kiếm khí đâm ra bốn cái trong suốt lỗ máu, cái này nửa gương mặt đã là hoàn toàn thay đổi, máu thịt bé bét, giống như một đoàn bị chó gặm qua thịt nào, lộ ra âm hú tính mịch bạch cốt. Về phần hắn thiên thần thân thể, vậy thì càng đừng đề cập, đã sớm bị kiếm khí cho đâm thành cái sảng, toàn thân máu tươi cùng thần lực đều tại điên cùng dân trào. Nuôn thống linh hạ chàng cũng không kém bao nhiêu, bên ngoài khô như thân cây mặt mò, đã sớm bị dâng trào máu tươi dàn lên, đỉnh đầu của hắn xương đều bị mấy đạo kiếm quang cho trực tiếp sạch, hai cái cánh tay cùng hai cái đùi cũng bị chém nước thầy một cái danh phủ kỳ thực nhân côn. Cái này sao có thể? Đồng dạng đều là thiên thần cảnh giới thực lực, vì sao hắn có thể như thế tồi khô lạp hủ nhiên ép chúng ta? Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Lý Đốc thống như là xin ngốc, sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu im lặng, vỡ vụn trong hốc mắt, trong mắt của hắn sớm đã bị kiếm khí hủy đi, thành vì một cái trống giống. Nhưng hắn nhưng thủy trung ngước nhìn phía trên lỗ phi vân, toàn thân đều thiêu đốt lên huyết sắc diễm hỏa, sát khí đã xông phá vạn lòng đất, thẳng lên cửu tiêu. Vương Bất Đạn, chúng ta cùng ngươi liệu Đồng Quy vu tận đi. Tại biển dung nham bên trong không ngừng chìm nổi 13 cái thị vệ cùng thành vệ của nhóm, đã bởi vì tuyệt vọng lâm vào điên cuồng, nhao nhao nhảy lên một cái, hướng Đỗ Phi Vân khởi sướng gần như tự sát tập kích. Bọn hắn đã tiên đoán được tử vong tiền đến, giờ khác này rốt cục kiến thức đến Đỗ Phi Vân thực lực kinh khủng, biết mình không thể có thể sống sót, liền làm chó cùng rất dậu, dội, thiêu đốt tuổi thọ của mình, đem mình dốc lòng kinh doanh thiên thần thế giới nhao nhao tế ra đến, muốn dẫn bảo toàn bộ thế giới lực lượng, dùng cái này diện sát Đỗ Vân. Chỉ gặp 13 đạo thân ảnh mang theo huyết sắc hỏa diễm, như mũi tên bắn về phía Đô Phi Vân, tại đỉnh đầu của mỗi người, đều lơ lửng một phương ngũ thải tân phân thiên thần thế giới, tản ra thần thánh ánh sáng màu vàng nóng. Ai, nhiều như vậy sinh linh, như thế thành kính tín đồ, như thế tinh khiết tín ngưỡng lực, cứ như vậy bị dẫn bạo hủy diệt rất đáng tiếc a, không bằng liền đưa cho ta đi." Ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh Đỗ Phi Vân, nhìn qua điên cuồng đột kích 13 vị thị vệ cùng thành vệ quân, không khỏi chép miệng một cái, lộ ra một tia vẻ tiếc hận. Huyết Vũ thế giới, bạo. Thần Huy thế giới, cho lão tử bạo. Yêu nguyện thế giới, bạo bạo bạo. Rốt cục, khi 13 vị thiên thần cường giả vọt tới Đô Phi Vân trước người lúc, bọn hắn tất cả đều lộ ra điên cùng mà biểu tình dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giống giận, ánh mắt nhìn chằm chặp Đô Phi Vân, một mảnh tuyệt nhiên cùng ngoan lệ chi sắc. 13 cái kim quang lưu chuyển thiên thần thế giới, đột nhiên phóng đại mấy chục lần, hóa thành 100 ngàn trượng quang cầu, trong đó bàng bạc thế giới chí lực, ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng lực, ở trong nháy mắt này liền muốn nổ tung lên. Có thể đoán được chính là Một cái thiên thần thế giới chính là thiên thần tuyệt đại bộ phân tu vi, 13 cái thiên thần thế giới cùng một chỗ tự bạo uy lực, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào thiên thần, cho dù là thần vương, cự đầu cũng không dám lại kháng. Đỗ Phi Vân lại là không sợ chút nào, sắc mặt không thay đổi ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh, đưa tay bóp ra mấy cái pháp quyết, trong miệng nhẹ dọng thì thầm, bắt cực thế giới, ra. Thôn phệ thiên địa. Khải. Ngay mắt, Viêm Đế đỉnh liền quang hoa đại tác, tách ra ngũ thải quang hoa, tăng cái bị kim quang bao vây lấy thiên thần thế giới, ngáy mắt xuất hiện lấy bắt quái phương vị sắp xếp, thanh kiếm 13 cái thiên thần thế giới đều vây quanh trong đó. Mà Đỗ Phi Vân cùng Viêm Đế đỉnh thì ở vào bát quái phương vị trung tâm, chính là kêu mấu chốt nhất hoạch tâm trùng cung chi vị, cùng bắt cực thế giới kêu gọi lẫn nhau, hình thành cửu cung chi thế. Cựu cung vận chuyển ở giữa, liên khởi động cửu cửu quy một đại trận, nuốt vệ thiên điệu thần thuật thi chuyển ra, lập tức liền buộc phát ra dọa người kinh khủng thôn vệ chi lực. Một cái phương viên vạn trượng vực sâu màu đen xuất hiện ngay tại chỗ, ngay mắt liền thành kiếm 13 cái đang muốn tự bạo thiên thần thế giới nuốt chửng lấy trong đó. Tính cả kia 13 cái ôm hẳn phải chết quyết tâm làm một kích cuối cùng thiên thần cường giả, cũng thôn phệ đi vào. Sau một lát, bát cực thế giới tiêu tán, quy vị đến viêm đế trong đỉnh, đem kia 13 cái thiên thần thế giới đều triệt để thôn phệ hết, dung nhập vào bát cực thế giới bên trong. Lập tức, bát cực thế giới đều nhao nhao mở rộng một nửa, sinh linh số lượng cũng tăng lên gấp đôi, chỉ cần những này mới gia nhập sinh linh cũng thay đổi thành Đỗ Phi Vân tiến độ. Như vậy bắt cực thế giới tín ngưỡng lực liền sẽ tăng cường gấp đôi, Đỗ thực lực cũng muốn càng bên trên một bậc thang. ừm Thuộc hạ của các ngươi đều như thế có cốt khí, dám cùng ta làm liều mạng tranh đấu, các ngươi lại nghĩ thừa dịp loạn đạo tẩu. Thật sự là người si nói mộng. Đỗ Phi Vân căn bản không kịp đi cẩn thận xem xét mới thu hoạch. Quay đầu nhìn về phía sau lưng hang động, ánh mắt đột nhiên chuyển hàn, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên Lai, like. Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh hai người, bị Đỗ Phi Vân một kiếm cách một thế hệ cho sợ vỡ mật, biết đụng phải kẻ khó chơi, căn bản không còn cùng Đỗ Phi Vân dây dưa trăm giết, vậy mà âm thầm hạ lệnh để bọn thuộc hạ đi tự bảo Mà hai người bọn họ thì thừa dịp loạn đào tẩu. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân một mực chú ý hai người bọn họ độc tĩnh, bây giờ bị phát hiện ý đồ cùng hành tung, mắt thấy liền phải thất bại trong gang tấc. Ngươi cái này tạm toái khi người quá đáng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vương bắt Đả ngươi chờ, Lao tử phát Thể nhất định phải đem ngươi rút gần lò ra, để ngươi nhận hết thống khổ nhất trà tấn. Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh hai người, xem xét hành tung của mình bị phát hiện, lập tức liền đầy ngập lửa giận cùng bị đè nén, càng ra tốc hơn hướng bên ngoài hang động đào tẩu. Đương nhiên, Hai người đều là tâm loan thủ lạ thẳng người, đối với địch nhân hung ác đối với mình cũng hung ác, vì phòng ngừa bị Đỗ Phi Vân bắt lấy, hai người vậy mà cùng nhau tế ra thần hồn, thoát ly thiên thần thân thể, chỉ đào tẩu thần hồn. Về phân bọn hắn thiên thần thân thể cùng thiên thần thế giới, vậy mà đều quả quyết từ bỏ, trực tiếp liền tâm niệm vừa động, thanh thân thể cùng thiên thần thế giới đều dẫn bạo, để cầu ngăn cản Đỗ Phi Vân một lát, chỉ vì có thể để cho thần hồn đào thoát. Hừ, chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn muốn trốn sao? Chết cho ta trở về. Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng Viêm đế trong đỉnh bắt cực thế giới lần nữa tê ra, đối diện đem hắn hai thân thể cùng thiên thần thế giới cho vây quanh, lần nữa vận chuyển nuốt vệ thiên địa thần thuật, đem hai người họ thiên thần thế giới cùng thiên thần thân thể đều trấn áp tôn vệ, lúc này mới quy vị đến viêm đế trong đỉnh chậm rãi luyện hóa hấp thu. Cùng lúc đó, chỉ thấy Đô Phi vân tay phải đột nhiên rối ra, năm ngón tay cùng xòe ra phía dưới, đánh ra một đạo xích hồng như máu, lại có thần thánh uy nghiêm kim quang cự đại thủ ấn, lấy một cái vô so bàn tay khổng lồ, hướng Ly đốc thống cùng Luân thống lĩnh trực tới. A! Chơi thần chi thủ Ngay tại bỏ mạng chạy trốn lý độc thống, cũng là kiến thức không phàm nhân, lập tức liền nhận ra đạo này thần thuật, lập tức sắc mặt đại biến. Trời thần chi thủ không phải cái gì đặc biệt lợi hại thần thuật, luận đến công hiệu cũng rất đơn một Quy lực càng là khiuyết, nhưng nó đặc điểm lớn nhất ngay tại ở cầm nã giang cầm, ở tại thần giới vô số thần thuật bên trong, xếp hạng trước ba không có áp lực chút nào. Hai người đã chỉ còn lại có thần hồn, Coi như giờ phút này nhìn thấy trời thần chi thủ hạ xuống, vong hồn đại mạo đồng thời bộc phát toàn lực chạy trốn, lại như cũ khó thoát ma trướng. Một mấy mắt Trời thần chi thủ từ phía sau đổi đến, đem hai người thần hồn đều bác giữ, ôm đồm trở lại Đô Phi Vân trước mặt, cũng không còn có thể động đậy may, may. Lần này hai người triệt để tuyệt vọng, lại không có một kia chạy trốn, lập tức đều vẻ mặt cầu xin, vứt bỏ tôn nghiêm cùng khí khái, không đúng hướng Đô Phi Vân liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối, cao nhân, đại gia, gia gia. Vang cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta một ngựa đi, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa, phục thị tại ngài tả hữu A Nhìn lên trước mắt hai cái này chật vật vô so làm cho Hề Thiên Thần cứng giả, Đỗ Phi Vân mỉm cười, khẽ thở dài, "Ai, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Ta đã đại cho các ngươi cơ hội, cho phép các ngươi tự động rời đi ta sẽ không truy cứu, hiện tại đây hết thảy đều là các ngươi tự mình tìm đường chết mới tạo thành a. Thôi được, dù sao giết các ngươi tại ta cũng không quá mức đại dụng, không bằng hai ngươi liền bước các ngươi thuộc hạ theo gót, cũng làm tín đồ của ta, đi ông trời của ta thần thế giới bên trong, vì ta hoàn pháp truyền đạo, kinh doanh thế giới đi." Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 736: Thu hoạch to lớn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lý Đốc Thống cùng Nôn Thống lĩnh hai người mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hối hận hận trống chất. Dĩ vãng cái này triệu năm bên trong, bọn hắn tại Sáng Vũ Thành nội làm mưa làm gió, ỉ vào thân là Sáng Vũ Thần Vương thân tín tên tuổi, lợi dụng thống lĩnh chức vụ chi tiện, có thể nói là làm tận chuyện xấu, bênh vô số lương thiện thần tộc. Hiện tại báo ứng rốt cục đến. Đỗ Phi Vân nói không sai, trước đó thật sự là hắn không nhúc nhích chút nào giận, mỉm cười cùng Lý Đốc Thống cùng Thống Linh nói: chỉ cần bọn hắn từ bỏ cấp đoạt dự định, liền có thể tùy ý bọn hắn rời đi. Chỉ là khi đó hai người đều đã bị tạo hóa thần khí cho mê tâm hồn, đây trong đầu đều là cấp được tạo hóa thần khí về sau tấn giai thần vương cự đấu dụ hoặc nơi nào sẽ đem Đỗ Phi Vân lời nói để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Phi Vân kia hoàn toàn là khiếp đảm nhu nhược biểu hiện, hắn đang cố ý phô trương thanh thế. Cho nên, tại tham lam dục vọng điều khiển, hai người không để ý chút nào Đỗ Phi Vân khuyến cáo, từ bỏ rời đi cơ hội, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lấy độc ác thủ đoạn đến kết đoạt. Hiện tại bọn hắn hai cũng coi là cầu nhân phải nhân, rơi xuống như cái này sinh tử không bằng hạ trạng, quả nhiên là gieo gió gặt báo, lại có thể đoán ai. Đỗ Phi Vân đem hai người họ thần hồn cho trấn áp tại Viêm Đế trong đỉnh, thôi động bắt cực thế giới lực lượng, lấy 8 đại thế giới ức vạn vạn sinh linh tín ngưỡng lực, đem hắn hai thần hồn cho tẩy luyện mấy lần, làm hai người bọn họ biến thành Đỗ Phi Vân trung thực tín đồ, từ đây bản thân ý thức mẫn diệt, chỉ có đối Đỗ Phi Vân thành kính vô số so tín ngưỡng. Ai, ác giả ác báo, cổ nhân thật không lừa ta à, nếu không phải chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, Làm ra cái này cùng hèn hạ chuyện vô sỉ, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế, may mắn có thần chủ đại nhân ngài chỉ điểm sai lầm, làm hai người chúng ta thoát ly khổ hải, từ đây một lòng hướng thiện, vì thần chủ ngài phụng dưỡng ta hữu, quả thật hai người chúng ta đời này chi đại hạnh a. Bắt cực thế giới dược viên thế giới bên trong, Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghệ tại đám mây, Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh hai người, thần sắc cung kính mà thành kính đứng hầu tại phía sau hắn, hai người đều là một mặt nãy nãy tự trách chi sắc. Đã là thay đổi triệt để, một lần nữa là người ại hai người bọn họ sau lưng cách đó không xa, còn đứng lấy một loạt trọn vẹn 13 cái thiên thần cường giả, chính là sáng Vũ Thành Hắc Giáp thị vệ cùng thành vệ quân. Kết quả của bọn hắn muốn so lý đốc thống hai người tốt hơn một chút, dù sao nhục thân còn không có hủy diệt, mặc dù bị trọng thương, bất quá tại bắt cực thế giới bên trong tu dưỡng cái mấy trăm ngàn năm, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, bọn hắn 13 người cũng đã bị đố Phi Vân lấy tín ngưỡng lực tẩy luyện thần hồn. Bản thân ý thức hoàn toàn mất diệt, trở thành hắn thành tín nhất của nhiệt tín đồ. Lúc này lí đốc thống lời của hai người âm rơi xuống, cái này 13 người cũng lập tức cung kính quỷ xuống cúi bái. Trong miệng cùng nhau núi thở lấy, đa tạ thần chủ đại nhân ban cho chúng ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, làm chúng ta quen biết đến tội ác của mình, từ nay về sau có thể thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Chúng ta ổn thỏa vĩnh viễn phục thị thần chủ đại nhân tả hữu. Vì thần chủ đại nhân ra sức châu ngựa. Đón trên bầu trời thổi tới gào thét cuồng phong, Đỗ Phi vân tay áo bồng bền, thần sắc vui vẻ. Mặt mũi tràn đầy tâm ý nhìn qua cái này 15 cái thành kính tín đồ vui mừng gật gật đầu nói, các ngươi có thể nhận thức đến mình dơ bẩn cùng tội ác chính là đại thiện. từ nay về sau các ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý vì Hoa Hạ đạo tông phục vụ, nhất thiết phải tại chư thế giới bên trong truyền kinh giảng đạo, là mức vạn vạn sinh linh đều tín ngưỡng tại ta. Cẩn tuân thần chủ pháp chỉ. 15 cái thiên thần cường giả, lập tức cung kính xoay người hạ bái, biểu thị linh mệnh. Tốt, các ngươi lại đi tìm kiếm địa phương chữa thương đi, chưa khỏi vết thương thế về sau, bản tọa còn có chuyện trọng yếu hơn cần muốn các ngươi hoàn thành. vân vung tay lên, ra lệnh một tiếng kia 13 vị thiên thần cường giả liền cung kính cáo lui, riêng phần mình tại dược viên thế giới bên trong tìm kiếm địa phương chữa thương đi, mà Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh hai người thì bị Đỗ Phi Vân lưu lại. Trước đó Đỗ Phi Vân tại chấn áp thu phục hai người này trước đó, bọn hắn từng lấy đưa tin kim tiến hướng sáng Vũ thần vương báo cáo tình huống, chắc hẳn sáng Vũ thần vương cũng biết Biện Dung Nam dưới phát sinh sự tình. Đã như vậy, Đỗ Phi Vân không thể không nhiều cái tâm nhãn, dự phòng kia sáng Vũ thần vương đến đây trả thù. Hắn hiện tại tuy là thiên thần tiền kỳ cường giả, tại thiên thần bên trong có thể xứng vô địch tồn tại. Nhưng là đối phó Thần Vương cự đầu, y nguyên không thể chiến thắng, nhiều nhất tại vận dụng viêm đế đỉnh tình huống giới có thể bảo mệnh, không bị đánh bại mà thôi. Cho nên, đối với Sáng Vũ Thần Vương cùng Sáng Vũ thành tình huống, hắn nhất định phải có cái hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hai người các ngươi, đem các ngươi biết rõ, hết thể liên quan tới Sáng Vũ Thần Vương cùng Sáng Vũ thành tin tức, đều tất cả đều báo cho tại ta. Đỗ Phi vân một câu, liền làm phải hai người tranh nhau chen lấn mở miệng tự thuật những gì mình biết tình huống. Sau một canh giờ, bọn hắn biết do có quan hệ Sáng Vũ Thần Vương cùng Sáng Vũ Thành tin tức, đều một chữ không lọt bị Đỗ Phi Vân nhớ ở trong lòng. Không nghĩ tới, cái này Sáng Vũ Thần Vương thật đúng là không đơn giản, kia Sáng Vũ Thành nội tình như thế ph phú, xem ra ta nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Nghe xong hai người miêu tả, Đỗ Phi Vân mới hiểu rõ đến Sáng Vũ Thần Vương cùng Sáng Vũ Thành là cái như thế nào quái vật khổng lồ. Tạm không nói đến Sáng Vũ Thành nội hơn triệu thiên thần cường giả tồn tại, chỉ riêng là Sáng Vũ Thần Vương có được Thần Vương hậu kỳ thực lực, Còn có hai cái thần vương tiền kỳ thực lực, thần bí ác chủ bài, cái này liền đầy đủ khiến Đỗ Phi Vân trong lòng còn có đề phòng. Đúng, thần chủ đại nhân, sáng vũ thần vương con trai độc nhất Mẫn Lưu, lần này đến đây Thanh Vân Đại Lục Thương Tuyết sân mạch, chính là đến thám hiểm tìm kiếm thiên địa linh hỏa. Hắn sở dĩ có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hắn có một khối thần quy mạnh vỡ. Thân làm tín độ luôn thống lĩnh, tuyệt đối là không giữ lại chút nào tín ngưỡng Đỗ Phi Vân, đối với hắn vô so cùng kính cùng cung bái, phàm là hắn biết đến, đối Đỗ Vân có chỗ tốt cùng chỗ xấu tin tức đều một chữ không lọt hồi báo cho Đỗ Phi Vân. Ồ, Mẫn Lưu, môn thống linh các ngươi bốn người tới đây, chính là vì bảo hộ an toàn của hắn a. Bất quá rất đáng tiếc, tại các ngươi trước khi đến, cái kia Mẫn Lưu liền đã bị ta chấn áp, hiện tại sớm đã bị ta luyện hóa. Ân, thần chủ đại nhân thật sự là anh minh, cái kia Mẫn Lưu trời sinh tính tàn bạo lại háo sắc thành tính, lại mười điểm ngang ngược, tội ác tày trời vạn phần đáng chết, hiện tại hắn chết tại ngài trên tay cũng là gieo gió gặt bão. Thần chủ đại nhân ngài cái này là vì dân trừ hại. Lưỡng thống lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy tự hào biểu lộ, trong lời nói đối với hắn tiền nhiệm chủ tử Vạn phân xem thường, đối hiện nhiệm chủ nhân Đỗ Phi Vân lại tôn sùng bàn vân. "Ân, tạm không nói đến những này. Ngươi lại nói cho ta, cái kia thần quy mảnh vỡ là chuyện gì xảy ra?" "Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, thanh ngươi biết nói hết ra." Sau đó, Lưỡng thống lĩnh môi ruột gan thu thập chỗ có quan hệ với thần quy mảnh vỡ tin tức, hướng Đỗ Phi Vân nghiêm hài nói, hắn cái này mới rốt cục hiểu rõ đến thần quy mảnh vỡ tình huống, cũng xác minh lúc trước hắn phỏng đoán. Quả nhiên như Đỗ Phi văn sở liệu, hắn tử mẫn lưu nơi đó được đến lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mai rùa, chỉ là thần quy mảnh vỡ bên trong một tiểu bộ phận. Nguyên lai, like. tại thời đại thái cổ từng có một tuyệt thế đại đế, thao túng mọi loại chân hỏa, thống ngự chư thiên vạn giới hỏa diễm lực lượng, cho nên bị tôn xưng là Viêm đế. Viêm đế hỏa pháp tạo nghệ đạt tới trình độ đang phong tạo cực, càng tu luyện mấy loại giữa thiên điệu bản nguyên nhất thiên địa linh hỏa, Viêm đế lại nhìn trung tiên ma lượng giới cùng chư thiên vạn giới, đem hắn biết rõ tưởng sinh ra thiên địa linh hỏa địa phương đều nhớ kỹ khắc họa tại một khối thần quy mai rùa bên trên, để người hậu thế có thể làm theo y chang. Thu hoạch thiên địa linh hỏa, chỉ tiếc tại thái cổ thời kỳ cuối, tiên ma đại chiến bên trong, viêm đế bất hạnh vẫn lạc, kia thần quy mai rùa cũng trở thành rất nhiều tiên thần nhóm tranh đoạt tranh đoạt chi vật. Tại kịch chiến bên trong, thần quy mai Dùa bị chúng tiên thần đàn áp, từ đây lưu lạc tại chư thiên vạn giới, biến mất không còn tâm tích. Sáng Vũ Thần Vương rất may mắn tại thăm dò thái cổ chiến trường lúc, phát hiện một khối không chọn vẹn thần quy mai rùa. Thế là mang về cẩn thận nghiên cứu mấy trăm năm. Mới rốt cục hiểu thấu đáo trong đó trời cơ, biết được kia là Thiên Địa Linh Hỏa địa đồ. Chỉ tiếc sáng Vũ Thần Vương bản mệnh thuộc thủy, Cùng hỏa diễm tướng khác, coi như thân là thần vương, tu luyện mấy loại thiên địa linh hỏa cũng không có thu hoạch gì, hơn nữa còn sẽ đối tu vi có hại. Thế là, hắn liền thanh thần quy mảnh vỡ ban thưởng cho nhi tử Mẫn Lưu, Mẫn Lưu bản mệnh thuộc hỏa, nếu là có thể đạt được thiên địa linh hỏa, mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chắc chắn được rích lợi vô cùng. Mẫn chạy tràn đến thần quy mảnh vỡ về sau vui mừng quá đỗi, lập tức liền muốn mượn cơ hội này xuất ngoại lĩnh lực đồng thời tìm kiếm thiên địa linh hỏa. Sáng Vũ Thần Vương không yên lòng mẫn Lưu An Ngụy, lúc đầu dự định là cùng nhau tùy hành, chỉ tiếc lúc này đúng lúc gặp Sáng Vũ Thần Vương Thần Đế sư Tôn truyền đạo giảng bài, đây là ngàn vạn năm khó gặp một lần đại sự, cho nên Sáng Vũ Thần Vương liền tiến về sư Tôn tọa hạ nghe giảng bài học tập, Thanh Mẫn Lưu lưu tại Sáng Vũ thành. Mẫn Lưu vẫn nghĩ xuất ngoại lịch luyện thám hiểm, giờ phút này lại lấy được trí bảo thần quy mạnh vỡ, thế là không để ý ngôn thống linh can, tự mình mang theo hảo hữu đặc biệt á liền rời đi Sáng Vũ trước thành đến tìm kiếm thiên địa linh hỏa luôn thống lĩnh sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, thế là mang theo ba cái hấp giáp thị vệ một đường âm thầm theo dõi. Cho đến bây giờ, Đỗ Phi Vân cuối cùng đem những chuyện này đều biết rõ ràng, hắn cũng biết, lúc trước Viêm Đế chế tác khối kia mai rùa địa đồ, hiện tại đã vỡ vụn chia chín phần, mỗi một phần đều ghi lại một loại thiên địa linh hỏa nơi sinh ra điểm cùng vị trí. Ân, đã như vậy, vậy ta về sau sẽ phải tìm kiếm nghị cách thanh mặt khắc tám khối thần quy mạnh vỡ đem tới tay. Vẹn vẹn luyện hóa hấp thu U Minh tử diễm một loại thiên địa linh hỏa, liền để ta cường đại như thế. Nếu là lại tìm đến cái khác tám loại thiên địa linh hỏa, ta nhất định có thể tấn giai thần vương tự đầu, thậm chí tại thần vương bên trong cũng trở thành vô địch tồn tại. Đỗ Phi Vân âm thầm lật đầu, lầm bẩm, trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau hắn nhất định sẽ đi tìm cái khác thần quy mạnh mẽ. Bất quá, dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là cho Tử Diễm Kỳ Lân chữa bệnh, tìm kiếm Cửu Dương Kim Đan Đan Vương. Tử Diễm Kỳ Lân mặc dù thụ bị thương rất nặng, nhưng chỉ là ma thần chi thân bị hao tổn nghiêm trọng, thần hồn ngược lại là không có bị trọng thương. Cho nên tu dưỡng chữa thương lâu như vậy đã sớm tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, Đỗ Phi Vân liền thành đã thôn vẻ luyện hóa U Minh Tử Diễm tin tức báo cho cho hắn, Tử Diễm Kỳ Lân mặc dù phiền muộn một trận, bất quá nhưng không có trách cứ Đỗ Phi Vân. Dù sao, nếu không phải Đỗ Phi Vân xuất thủ cứu rút, hắn rất có thể liền bị tại chỗ diệt sát, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Còn nữa, Đỗ Phi Vân sắp vì trị liệu thương thế của hắn, đi tìm Cửu Dương Kim Đan Đan Vương, dưới tình huống như vậy, Tử Diễm Kỳ Lân đương nhiên đối Đỗ Phi Vân chỉ có cảm kích, mà không có thố hận. Bây giờ, U minh tử diễm đã được đến, nôn thống linh mấy người cũng bị giải quyết, Đỗ Phi Vân càng là thu hoạch tương đối khá, trực tiếp liền phát lớn tài, trong ngắn hạn hoàn toàn không cần vì thần thạch cùng đan dược mà lo lắng. Trước đó diệt sát mẫn lưu cùng đặc biệt á, liền để Đỗ Phi Vân thu hoạch được giá trị 300.000 thần thạch tài nguyên, hiện tại cái này 15 cái thiên thần cường giả cũng thay đổi thành tín đồ của hắn, tài sản cùng tài nguyên đương nhiên cũng đủ số nộp lên, chung vào một chỗ giá trị vượt qua 3 triệu thần thạch. Việc nơi này, ta cũng nên trở về thái ngữ thành. Mặc dù ta hiện tại phát lỡ tải, không cần hái thuốc luyện chế thần đan đến kiếm lấy thần thạch, nhưng là ta vẫn là muốn trở về Thái Ngự Thành, đi luyện dược ti nhìn xem. Dù sao, Cựu Dương Kim đan đàn phương vô so chân quý, thần giới luyện dược sư lại thiếu đến là thường, kia luyện dược ti bên trong không chừng có đắc vương, ta phải đi tìm hiểu một chút. Trong lòng quyết định sau đó phải làm sự tình, Đỗ Phi Vân liền không lại lưu lại, điều khiển lấy ly đốc thống cực phẩm thần khí xuyên tinh toa, liền rời đi thương tuyết sơn mạch, hướng Thái Ngự Thành trở về. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp đã tạo các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 737, luyện dược ti. Thái ngự thành luyện dược ti lệ thuộc vào Quá Ngự Thần Phủ Bát Đại Ti một trong, quyền lực cùng địa vị tôn sùng là không thể nghi ngờ. Trong thần giới thế lực vạch phân đã đơn giản sáng tỏ lại giai cấp sông nghiêm, cương giả cùng kẻ yếu đãi ngộ giống như cách biệt một trời. Năm vị thần đế đương nhiên là thần giới chi cao vô thượng chí cường giả, lại tiếp theo chính là địa vị siêu nhiên, gần với ngũ đại thần đế ba đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Phủ Văn Thánh Tháp, Thiên Công Thần Điện cùng Dược Thần Cung. Phù Văn Thánh Tháp thống ngự lấy thần giới tất cả trận pháp ti, Phàm là thần giới phụ chú sư cùng trận pháp sư đều thuộc về nó quản hạt cùng dẫn đạo. Thiên Công Thần Điện đương nhiên là tất cả luyện khí ti lãnh tụ, nhưng phàm là luyện khí sư trên cơ bản đều lệ thuộc vào Thiên Công Thần Điện, mà Dược Thần Cung chính là thần giới tất cả luyện dược sư cho hướng tới thánh địa, nó thống linh thần giới tất cả luyện dược ti. Như dùng một cái từ để hình dung cái này ba đại siêu cấp thế lực, đó chính là độc quyền cùng tuyệt đối quyền uy. Cái này tam đại thế lực cơ hồ đem thần giới tất cả luyện khí sư, luyện dược sư cùng trận pháp sư Phụ chú sư đều hoàn toàn bao quát. Không có thu hoạch được ba đại siêu cấp thế lực tán thành luyện khí ti, luyện dược ti cùng trận pháp ty là không cho phép tồn tại ở thành trì bên trong. Mà mỗi một tên luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng phụ chú sư đều cần đạt được luyện dược ty, luyện khí ti, trận pháp ti tán thành mới có thể chắc chắn, bao quát cái này bốn loại nghề nghiệp khảo hạch cùng tấn giai, cũng nhất định phải đến các đại thành trì bên trong tương quan ty trước đi công việc. Thần giới năm khối đại lục ở bên trên đều có dược thần cung phân bộ, Thanh Vân đại lục phân bộ gọi là Thanh Vân Dược Thần Cung. Tại khoảng cách thái ngự thành bên ngoài 300 triệu giảm thiếu hạo trong thành. Đương nhiên, đối với Thanh Vân Dược Thần Cung tồn tại, vô số thần tộc đều là biết đến. Chỉ bất quá cũng chỉ có cực thiểu số luyện dược tông sư nhóm mới có tư cách tiến vào Thanh Vân Dược Thần Cung. Tại thái ngự thành bên trong, luyện dược sư nhất định phải đạt được luyện dược ti khảo hạch cùng tán thành, mới có luyện dược sư thân phận, mới có thể luyện chế thần đan bán ra. Thái ngự thành luyện dược ti địa bàn quản lý, tuyệt đại đa số đều là phổ thông luyện dược sư, luyện dược đại sư chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Về phần luyện dược tông sư kia là một cái cũng không có. Đỗ Phi Vân chính là Đan đạo tông sư, tại Thái Ngự Thành bên trong sinh sống mấy tháng, đã sớm biết những chuyện này. Chỉ tiếc hắn tại Huyền Hoàng Thế Giới lúc là Đan đạo tông sư, tại cái này trong thần giới lại muốn làm lại từ đầu, dù sao luyện chế đều là thần đan, cùng thế gian không thể tương đối. Đồng thời, ở tại thần giới bên trong chỉ có chiếm được luyện dược ti tán thành, mới tính được là bên trên chân chính luyện dược sư, giống Đỗ Phi Vân hiện tại mặc dù có được luyện dược sư thực lực, nhưng không có tư cách này. Cho nên Hắn một mực suy nghĩ muốn đi luyện dược ti bên trong khảo hạch thẩm tra một chút, tối thiểu nhất muốn có luyện dược sư thân phận, mới có thể tại Thái Ngự Thành bên trong luyện chế thần đan bán ra. Đương nhiên, hắn hiện tại một đêm bại lộ, có được 3 triệu thần thạch tài nguyên, không cần dựa vào luyện chế thần đan bán ra đến nhu lợi. Cho nên hắn phải chăng đạt được luyện dược ti tán thành, cũng cũng không phải là rất trọng yếu, dù sao hắn chỉ là luyện đan mình sử dụng mà thôi. Chỉ bất quá, hắn hôm nay vẫn là phải đi luyện dược ti bên trong tìm hiểu một chút. Không vì khảo hạch cùng giám định, lại là bởi vì Cửu Dương Kim Đan Đan Vương Ở tại thần giới bên trong, tuyệt đại đa số đan phương đều nắm giữ tại luyện dược ti cùng dược thần cung trong tay. Các luyện dược sư muốn có được đan phương, liền phải tìm kiếm nghị cách gia nhập luyện dược ti, vì luyện dược ti làm cống hiến, hoặc là dùng kết sù thần thạch đi mua. Chính là bởi vì loại này đem đan phương đều độc quyền vô thượng quy lực, mới khiến cho dược thần cung ở tại thần giới có địa vị siêu nhiên, có đôi khi ngay cả thần đế chí tôn đều sẽ lấy lễ để tiếp đón, không dám thất lễ. Hiện tại bất quá là giờ thần một khắc, chiều dương mới vừa vặn dâng lên ở vào Thái Ngự Thành nội thành khu số 3 phủ luyện dược ti trước cửa, liền đã sắp xếp lên mấy trăm người hàng dài, đám người rộn rộn rằng rằng, tràng cảnh phi thường náo nhiệt. Nhưng quá khứ thần tộc nhóm đối với chuyện này là nhìn lắm thành quen, nếu là luyện dược ti trước cửa ngày nào không có có nhiều người như vậy xếp hàng chờ đợi, đó mới là ly kỳ sự tình. Lang Thái Ngự Thành bên trong độc quyền thần đan cùng đan phương luyện dược ti, mỗi ngày đều có vô số kể chuẩn luyện dược sư tới tham gia khảo hạch, để thu hoạch luyện dược sư thân phận. Cũng có thật nhiều tự tin thần tộc đến đây tìm kiếm luyện dược sư bái sư học nghệ. Để gia nhập luyện dược ti thu hoạch được cậy vào cùng che chở, càng có thật nhiều thần tộc đến đây lấy trọng kim cầu mua đan phương. Đỗ Phi Vân không nhanh không chậm đi tới luyện dược ti cổng, rất an tĩnh đứng ở trong đám người xếp hàng chờ đợi, hắn muốn mua một trường Cửu Dương kim đan đan phương. Nếu là tại thế gian lúc, hắn căn bản không cần phiền phái như vậy, lấy hắn đan đạo tông sư năng lực, trừ tiên đan thần đan còn thật không, có hắn luyện chế không ra đan dược, càng không có cái gì luyện dược ty đến quản thúc hắn. Chỉ tiếc nơi này là thần giới, có vô số cường giả đại năng, còn có đẳng cấp xâm nghiêm điều lệ chế độ. Hắn cũng không thể không tuân theo, làm từng bước đi sự tình. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn tâm cảnh thuế biến nguyên nhân, biến càng ngày càng thấp điệu. Thần giới rộng lớn mênh mông, cường giả như rừng, hắn hiện tại chỉ có thể tính thần tộc cường giả bên trong tầng dưới chót, ở đây lại đưa mắt không quen, chỉ có thể hành sự cẩn thận, nếu không trêu ra cường địch liền rất nguy hiểm. Hắn hiện tại đã là điệu thấp dị thường, ngay cả bình thường pháp bảo sử dụng thần khí, đều là từ ngôn thống lĩnh cùng lý độc thống cùng người trong tay tịch thu được, ba kiện cực phẩm thần khí mà thôi. Nếu như không đến sống còn thời khắc, Hắn là sẽ không xuất ra viêm đế đỉnh, bởi vì vật này chính là tạo hóa thánh khí, ngay cả thần đế chí tôn cũng vì đó thèm nhỏ nước dai tuyệt thế bảo vật, một khi xuất hiện liền muốn gây nên thai họa. Điệu thấp tu hành, nằm gai nếm mật, chỉ cầu nhất phi trùng thiên tấn giai thần vương, sau đó giết trở lại nhân gian giới, đây chính là hắn lúc này nguyện vọng lớn nhất cùng làm việc tiêu chuẩn. Rốt cục, hai canh giờ trôi qua, đến giờ tị, Húc Nhật đã thăng bên trên cao tiền, trước mặt hắn đội ngũ người rốt cục rút ngắn, đến phiên hắn tiến vào luyện lực đi. Luyện dược ti cửa chính trấn giữ lấy 18 cái thiên thần cường giả, ánh mắt cùng khí thế đều rất uy nghiêm. Tại 18 vị cường giả nhìn chăm chú, hắn đi tới cửa chính, giao nạp 1000 khỏa thần thạch về sau, còn nói rõ mình ý đồ đến, lúc này mới bị cho phép tiến vào luyện dược ti. Vừa vào cửa chính là một cái rộng lớn đại sảnh, đại sảnh 4 phía lại có thật nhiều gian phòng, trên cửa viết riêng phần mình chức trách cùng phạm vi quản hạt. Hắn ánh mắt quét qua liền tìm được trong đó một gian phòng, đó chính là quản lý đan phương bộ môn. Tiếp đãi hắn chính là một người trung niên nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô, sắc mặt ái, không có chút nào chút điểm luyện dược sư vốn có ngạo khí. Người này tại luyện dược ti bên trong có được cực cao nhân khí cùng hy vọng, chính là vì số không nhiều đan đạo đại sư một trong, bản nhân gọi là cổ đại sư. Cổ đại sư hỏi thăm Đỗ Phi Vân ý đổ đến, biết được hắn vậy mà muốn cầu mua Cửu Dương Kim Đan đan phương lúc, lông mày không khỏi nhíu lên, nghi hoặc nhìn qua Đỗ Phi Vân nói: "Các hạ, Cửu Dương Kim Đan loại này cực phẩm thần đan, chỉ có đan đạo đại sư mới có thể luyện chế, chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế Cửu Dương Kim Đan?" Kỳ thật Cổ đại sư là muốn hỏi Đỗ Phi Vân có phải là Đan đạo đại sư. Phải biết, ở tại thần giới luyện dược sư đều rất thưa thớt, chớ nói chi là đan đạo đại sư, tại bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong, đều có được địa vị cực cao cùng quyền lực. Ta dĩ nhiên không phải đan đạo đại sư, chỉ là muốn cầu mua Cựu Dương kim đan đan phương mà thôi. Đỗ Phi Vân ngay cả luyện dược sư tư cách đều không được đến tán thành, lại làm sao có thể là đan đạo đại sư, nếu như hắn thật nói như vậy, đạt được tuyệt đối không phải các luyện dược sư kính ý, mà là nghi hoặc cùng nghi kỵ. Vậy thật đúng là thật có lỗi. Cửu Dương Kim Đan loại này cực phẩm thần đan đan phương, chúng ta thái ngự thành luyện dược ti bên trong đích thật là có một phần, nhưng là dược thần cũng có văn bản rõ ràng quy định. Loại này cực phẩm thần đan đan phương là không thể bán ra, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mặc dù trước khi đến Đỗ Phi Vân liền đoán được, Cửu Dương Kim Đan đan phương rất khó làm tới. Nhưng bây giờ chân chính đạt được đáp án, hắn vẫn còn có chút lo lắng cùng lo lắng. Trừ phi ngươi gia nhập luyện dược ti, trở thành luyện dược đại sư, vì luyện dược ti hiệu lực, mới có thể thu được Cửu Dương Kim Đan đan phương. Cổ đại sư mỉm cười nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong lòng ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi, nhất là khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân cũng chưa đẩy mặt thất vọng rời đi, mà là tại nếu mày trầm tư lúc, đáy mắt của hắn không khỏi hiện lên mỉm cười. Chư cái đó ra liền không có những biện pháp khác sao? Đỗ Phi Vân cũng không muốn gia nhập luyện dược ti, vì luyện dược ti hiệu lực, dạng này nhận lực cướp thúc rất lớn, mà lại sự vụ bận rộn, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tiến triển. Những biện pháp khác cũng có, bất quá nhất định phải thành chủ tự mình ra mặt, luyện dược ty có thể bán phụ thành chủ một bộ mặt. Cho phép ngươi lấy 80 triệu thần thạch đem Đan Phương mua đến tay. Cái gì? 80 triệu thần thạch? Đỗ Phi Vân lập tức biến sắc, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, mẹ nó, luyện dược ti làm sao không đi đoạt thần thạch? Chỉ là một chương cực phẩm thần đan Đan Phương liền muốn 80 triệu thần thạch, quả thực quá xấu bụng. Tiểu hòa Tử, đây là dược thần cung quy định, luyện dược ti cũng chỉ có chiếu chương chấp hành thôi, nếu như ngươi không đồng ý có thể lựa chọn từ bỏ. Cổ đại sư ánh mắt rất độc đáo, hắn đương nhiên nhìn ra được Đỗ Phi Vân mười điểm bất phàm. Có lòng muốn muốn thu nạp Đỗ Phi Vân tiến vào luyện dược ty, cho nên hắn suy nghĩ một lát lại cho Đỗ Phi Vân chỉ điểm sai lầm, nếu như ngươi không bỏ ra nổi 80 triệu thần thạch, cũng không có thành chủ đại nhân tiếng cử. vậy lao phu hay là đề nghị ngươi gia nhập luyện dược ty, đạt được luyện dược sư tư cách, chỉ cần vì luyện dược ty làm việc tích lũy 800.000 điểm công hiến, cũng có thể đổi lấy một. Trương Cửu Dương Kim Đan đan phương. Đỗ Phi Vân nghe, chầm mặt không nói cân nhắc một trận, ngừng đầu lên hướng Cổ đại sư hỏi, "Cổ đại sư, kia gia nhập luyện dược tì, trở thành luyện dược sư cần gì điều kiện?" Rất đơn giản. Mỗi tháng đầu tháng luyện dược ti đều sẽ mở ra luyện dược sư khảo hạch, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch liền có thể trở thành chính thức luyện dược sư. Mà gia nhập luyện dược ti thì muốn khó hơn nhiều, hàng năm một tháng sơ, luyện dược ti sẽ mở rộng môn đính, tuyển nhận thu nạp một tên luyện dược sư, nếu như ngươi đủ tự tin lời nói có thể đi tham gia khảo hạch. Sau khi nghe xong, Đỗ Phi Vân yên lặng gật đầu, sau đó cáo từ rời đi, "Cảm ơn ngươi cổ đại sư, ta cái này liền cáo từ." Rời đi luyện dược ti về sau, Đỗ Phi Vân đi tại trên đường cái, còn tại Xoa Tâm, một mặt biểu tình buồn bã Hắn sớm đoán được kiểu Dương Kim Đan Đan Phương rất khó được lại không nghĩ rằng gian nan như vậy rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể nghe theo cổ đại sư đề nghị tiên khảo hạch trở thành luyện dược sư sau đó lại tận lực tranh thủ gia nhập luyện dược ti lại nói hắn tin tưởng lấy hắn đan đạo tạo nghệ người luyện dược sư kia khảo hạch đương nhiên không đáng kể bất quá gia nhập luyện dược ti cái khảo hạch này khả năng độ khó rất lớn dù sao hàng năm chỉ tuyển nhận một cái danh ngạch có thể nghĩ cạnh tranh có bao nhiêu gái mại dờm lìo việc này tạm thời để ở một bên chỉ có thể cùng đến tháng sau đầu tháng lại nói, Đỗ Phi Vân hiện tại lập tức nhớ tới một chuyện khác, quyết định trước đi xử lý lại nói. Hắn muốn đi trước thái ngự thành phương Bắc Đại Tuyết Sơn, đi tìm một đầu tên là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vì tử Diễm Kỳ Lân báo thủ, bắt về một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 738, Bắc Sơn yêu Minh. Tử Diễm Kỳ Lân hiện tại bản thân bị trọng thương, Kỳ Lân thân thể cơ hồ bị hủy, đã không thể tiếp nhận thần lực của hắn, trong ngắn hạn không có thể vận dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy thần hồn sinh tồn ở dược viên không gian, cũng chính là thành một thế giới bên trong, dựa vào thành một thế giới bên trong vô cùng vô tận thanh mục chi lực đến chữa thương, khôi phục thương thế. Rất đáng tiếc, loại thương thế này quá mức nghiêm trọng, coi như thanh mục chi lực có mạnh đến đâu, cũng là hạt cắt trong sa mạc, muốn dùng cái này biện pháp khôi phục thương thế, ít nhất phải mấy thời gian 1000 100 năm. Cho dù viêm đế trong đỉnh tốc độ thời gian trôi qua so thần giới nhanh 10000 lần, kia cũng cần thời gian mấy chục năm, độ phi vân không được, tử diễm, kỳ lân cả cũng không được. Đỗ Phi Vân đem hắn vất vả thủ hộ mấy trăm ngàn năm U Minh Tử Diễm nuốt chửng lấy luyện hóa, cho nên nội tâm của hắn thẹn với Tử Diễm Kỳ Lân, mặc dù Tử Diễm Kỳ Lân tương đối thông tình đạt lý, không trách cứ hắn, nhưng hắn cũng muốn tìm kiếm nghị cách đền bù Tử Diễm Kỳ Lân. Cho nên hắn mới phải kiên định không thay đổi tìm kiếm Cửu Dương Kim Đan Đan Vương, luyện chế ra Cửu Dương Kim Đan đến, vì Tử Diễm Kỳ Lân chưa thương. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Phi Vân cũng cùng Tử Diễm Kỳ Lân trò chuyện rất nhiều, hai người trò chuyện vui vẻ, từ từ trở thành hảo bằng hữu. Bởi vậy, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục đưa ra nghi vấn trong lòng, hắn rất buồn bực, Tử Diễm Kỳ Lân loại này đỉnh cấp thần thú, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền bị đánh thành trọng thương đâu? Vậy hiển nhiên không phù hợp Tử Diễm Kỳ Lân ma thần hậu kỳ thực lực, cùng nó mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Trải qua Đỗ Phi Vân nhiều lần truy hỏi về sau, Tử Diễm Kỳ Lân cái này mới nói ra tình hình thực tế, để Đỗ Phi Vân biết sự tình ngọn nguồn. Tử Diễm Kỳ Lân sinh tại Hoa Hạ Thiên Triều nào đó di tích cổ bên trong, cả đời cơ khổ tu hành phóng đãng thiên ngai, trải qua mấy chục ngàn năm mưa gió mới rốt cục tu thành chính quả. Phá toái hư không phi thăng tới thần giới tới. Mặc dù hắn đã từng hóa thành hình người trà trộn nhân thế mấy trăm năm, nhưng vẫn luôn là cô độc. Tại cái kia ngay cả mạt pháp thời đại cũng không tính khoa kỳ thế giới bên trong, chỉ có hắn như thế một cái tu chân dị loại. Coi như hắn hóa thành hình người trà trộn biển người cũng không thể giải quyết tịch mịch. Hùng chi, coi như hắn hóa thành hình người, cũng không thể cùng phạm tục nữ tử yêu đương thành thân. Cho nên, hắn làm mấy trăm ngàn năm lão sử nam về sau, mới rốt cục phi thăng tới thần giới đến, cuối cùng là thoát ly khổ. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ coi là Ở tại thần giới bên trong hắn có thể tìm tới bạn lữ cùng chân ái, từ đây vứt bỏ thân sử nam, thành vì một cái nam nhân có gia đình, a không đúng, là có gia thất công kỳ lân. Mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, trong thần giới quả nhiên có thật nhiều xinh đẹp xinh đẹp mâu thần thú, đệ tử Diễm Kỳ Lân rất là tâm động, tâm hoa nộ phóng. Ước chừng hơn một vạn năm trước, hắn tại một lần thám hiểm tầm bảo quá trình bên trong, kết bạn một cái Hàn Nguyệt yêu hồ, kia yêu hồ chính là ma thần hậu kỳ thực lực, lại bộ dáng xinh đẹp đến cực điểm, có thể nói là điên đạo chúng sinh. Khuynh Quốc khuynh thành Hai người bọn họ tại thám hiểm tầm bảo quá trình bên trong rất nhanh thành lập hữu nghị, trải qua qua mấy chục năm phát triển rốt cục song phương đều có hảo cảm, hai người là lưỡng tình từng duyệt, anh anh em em. Chính là lúc kia, Từ Diễm Kỳ lân rốt cuộc nếm đến mây mưa giao hoan mỹ diệu tư vị, đối kia Hàn Nguyệt yêu hồ 10 điểm mê luyến. Về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một chỗ thượng cổ thần tích, trong đó có đại lượng cực phẩm thần khí cùng cực phẩm thần đan. Từ Diễm Kỳ lần trải qua gian nguy, cửu tử nhất sinh phía dưới đạt được đại lượng cực phẩm thần khí cùng cực phẩm thần đan cùng một khối hư hư thực thực tạo hóa thần khí tăng tiến. Nhưng mà, lúc này cùng hắn tương thân tương ái, thân mật vô gian Hàn Nguyệt Yêu Hồ, vậy mà thừa dịp hắn lâm vào nguy cơ lúc bỏ đá xuống giếng, đem hắn đánh thành trọng thương gần như mất mạng, sau đó cướp đi hắn đại lượng cực phẩm thần khí cùng cực phẩm thần đan, bỏ trốn mất dạng. Những này cực phẩm thần khí cùng cực phẩm thần đan mặc dù quý giá, lại không phải cực kỳ trọng yếu, mấu chốt nhất chính là tử diễm kỳ lân bản mệnh yêu đan bị Hàn Nguyệt Yêu Hồ cho đoạt đi. Lúc gần đi, Hàn Nguyệt Yêu Hồ vẫn không quên đối thân hãm con cảnh Tôi Thộc Tử Diễm Kỳ Lân nói rõ tình hình thực tế. Nguyên lai, like, kia Hàn Nguyệt Yêu Hồ chưa hề chân chính yêu tử Diễm Kỳ Lân, nàng cùng tử Diễm Kỳ Lân yêu nhau chỉ là gặp dịp thì chơi, chính là nàng manh khỏe, nàng tiếp cận tử Diễm Kỳ Lân chính là mưu đồ hắn Kỳ Lân yêu đan. Nàng chân chính yêu chính là Bác Sơn Yêu mình một cái yêu tộc đại vương, gọi là Khiếu Nguyệt Ti Lang, kia Kỳ Lân yêu đan nàng sẽ hai tay dâng tặng cho Khiếu Nguyệt Ti Lang, trợ hắn đột phá thần vương cảnh. Sau đó, Hàn Yêu Hồ vứt sinh tử luân mất hết can đảm tử Diễm Kỳ Lân, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Từ Diễm Kỳ Lân mặc dù tuyệt vọng đau lòng, nhưng rất nhanh liền hóa đau thương thành sức mạnh, vậy mà Kỳ Tích thoát ly khôn cảnh, chạy thoát, rời đi thượng cổ thần tích. Không có bản mệnh yêu đan hắn vô cùng suy yếu, tại Bác Sơn yêu minh loại này quái vật khổng lồ trước mặt chính là kẻ như rún rễ, cho nên hắn lựa chọn ẩn nhận ẩn nốt. Về sau, hắn lang thang đến Thương Tuyết sơn mạch, nương tựa theo Hỏa Kỳ Lân đặc hưu với hỏa hệ chi lực vô so nhạy cảm đặc tính, rốt cục để hắn tìm được nham tương hồ nước, cùng phía dưới U Minh tự diễm. Sau đó hắn ngay tại này bế quan tu luyện, thủ hộ lấy U Minh tự diễm Trở lại U Minh Tử Diễm ngưng kết ra linh hỏa hạt giống về sau luyện hóa hấp thu, hắn đem nhở vào đó tấn giai thần vương cảnh, lại đi bác Sơn yêu mình báo thủ. Nghe xong hắn câu chuyện, Đỗ Phi Vân lúc ấy cũng là một hồi lâu thổn thức cảm khái, không khỏi cảm thắn nói, "Ai, thật sự là đa tình từ xưa không dư hận." Tử Diễm Kỳ Lân cũng rất thương cảm, đối Đỗ Phi Vân phản ứng rất là vui mừng, còn tưởng rằng tìm được tri âm, liền nói tiếp, "Đúng vậy à, đa tình từ xưa không dư hận, ngọc đẹp tồn tại dễ nhất tình." Đạo lý này ta lúc ấy sao liền không rõ đâu? Không đúng. Đỗ Phi Vân mắt liếc, bĩu môi nói tiếp, ngươi đây chính là đa tỉnh từ xưa không dư hận, đáng tiếc chính là lốp xe dự phòng mệnh. Ta đi. Ngươi đây là trên vết thương sắc muối, ta rất đau lòng, cũng rất thất vọng, ngươi biết hay không? Ca là si tình nam nhân, cái này không trách ta, là tiện nhân kia quá bạc tình. Từ Diễm Kỳ lân rất đau lòng nhức góc nhìn qua Đỗ Phi Vân, cố gắng biện giải. Đỗ Phi Vân giảo hoạt cười một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi không muốn như thế gạ động, ngươi loại tâm tính này sao có thể hấp dẫn mô yêu thú? Sao có thể tìm tới chân ái? Ca dạy ngươi cái biện pháp, ngày mai ca cho ngươi sáng tác một bản luận lốp xe dự phòng bản thân tu dưỡng, ngươi cầm đi học tập cho giỏi tìm hiểu một chút, có thể giúp ngươi điều chỉnh tâm tính, khiến cho ngươi làm lốp xe dự phòng cũng có thể chuẩn bị ra ưu nhã, chuẩn bị ra cao quý, chuẩn bị xuất phẩm vị, chuẩn bị ra cái tương lai. Từ Diễm kỳ Lân biểu thị, như thế không tim không phổi không nhân tính lời nói, cũng chỉ có Đô Phi vân loại này sinh ra từ hoa hạ thiên triều gia mới có thể nói được, quả thực quá mẹ nó đáng ghét. Đương nhiên, nói đùa về nói đùa. Đỗ Phi Vân cũng không có chân chính chế giễu Tử Diễm Kỳ Lân ý tứ, hắn có thể hiểu được loại này cô độc tịch mịch điểu ti tâm tính, cho nên đối Tử Diễm Kỳ Lân hay là rất đồng tình với. Bản mệnh yêu đan đối với yêu thú đến nói là cực kỳ trọng yếu, yêu thú tất sinh ra pháp lực cùng huyết mạch truyền thừa pháp thuật đều ngưng tụ ở yêu đan bên trên. Thân hồn là yêu thú tính mệnh cùng linh hồn ngưng tụ mà thành, thân hồn sụp đổ vỡ vụn liền đại biểu cho tử vong, mà bản mệnh yêu đan mất đi hoặc là hủy diện, liền đại biểu cho pháp lực cùng pháp thuật tất cả đều không có, tương đương với phi vận Nếu là Tử Diễm Kỳ Lân bản mệnh yêu đan vẫn còn, như thế nào lại bị chỉ là thiên thần cường giả cho đánh thành trọng thương. Cho nên, Đỗ Phi Vân quyết định thừa dịp khoảng thời gian này, đi trước Bác Sơn Yêu Minh tìm hiểu một chút, tìm cơ hội thành Tử Diễm Kỳ Lân bản mệnh yêu đan cho cơ thể, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Ở tại thần giới bên trong, thần tộc cư trú ở thành trì bên trong là thần giới chủ đạo thế lực. Các thần thú bọn họ có bị thần tộc triệt an, trở thành sủng thú hoặc là tọa kỵ ở tại trong thành trì. Nhưng là đại đa số thần thú đều hướng tới tự do. Cho nên tại thành trì bên ngoài tổ kiến thế lực. Bác Sơn Yêu Minh là thái Ngự thành phụ cận cường đại nhất thần thú liên minh, nghe nói trong đó có thần vương cảnh giới thần thú tọa chấn, thế lực chi lớn so với thái Ngự thành không kém chút nào. Ra thái Ngự thành cửa thành Bắc tiếp tục hướng Bắc Phi hành 200.000 bên trong, chính là Bác Sơn Yêu Minh phạm vi thế lực, nơi đó có một cái kéo dài 10 triệu bên trong Vân Tiêu Sơn Mạch, Bác Sơn Yêu Minh đại bản doanh ngay tại Vân Tiêu Sơn Mạch chỗ sâu. Hơn 10.000 trước, Tử Diễm Kỳ Lân Liên từng tìm hiểu qua Hàn Nguyệt Yêu Hồ cùng Khiếu Nguyệt Tiên Lang tin tức. Cho nên biết vị trí của bọn hắn cùng phạm vi thế lực, cũng làm cho Đô Phi Vân giảm bất tìm hiểu tìm kiếm thời gian, trực tiếp liền chạy đối phương Hang ổ mà đi. Bác Sơn Yêu Minh bên trong lãnh tụ đương nhiên là Thần Vương cảnh thần thú, thần vương cự dưới đầu quản hạt lấy hơn ngàn cái yêu tộc đại vương, những này yêu tộc đại vương đều có ma thần hậu kỳ viên mãn thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn dài thần vương. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là một người trong số đó yêu tộc đại vương, mấy vạn năm trước liền đạt tới ma thần hậu kỳ viên mãn, hắn chiếm cứ tại Thiên Lang Sơn bên trên, có được mấy chục nghìn yêu tộc bộ hạ có thể nói là thực lực hùng hậu, độc bá nhất phương. Đỗ Phi vân xuất ra một tấm bản đồ đến xem xét, phía trên miêu tả chính là thái Ngự thành phủ cận địa hình cùng thế lực phân bố tình huống, rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm được Thiên Lang Sơn vị trí. Thiên Lang Sơn tại Vân Tiêu Sơn mạch phía tây nam, tại phụ cận 10 cái yêu tộc đại vương bên trong, thuộc về thế lực lớn nhất một cái. Thiên Lang Sơn bốn phía có 10 cái yêu tộc đại vương địa bàn còn quấn, muốn đi vào Thiên Lang Sơn địa giới, nhất định phải vượt qua những này yêu tộc đại vương đỉnh núi. Những này cư trú ở thành trì bên ngoài yêu tộc thần thú Làm mười điểm bảnh ngoại, đối thần tộc tràn ngập định ý, một khi phát hiện có thần tộc tới gần, liền sẽ cùng công chi. Cho nên, Vân Tiêu Sơn cũng là thái ngự thành phụ cận hung hiểm nhất mấy cái địa vực một trong, bình thường thần tộc căn bản không dám tới nơi này. Bất quá, Đỗ Phi Vân lại là căn bản không sợ, hắn tự có diệu kế. Hắn đem ly đốc thống trấn áp độ hóa thành tín đồ về sau, đạt được một kiện cực phẩm thần khí xuyên tinh toa, chính là thần khí phi hành. Xuyên tinh toa tốc độ nhanh ly kỳ, mà lại có thể che giấu khí thức, công hiệu rất thần kh Đỗ Phi Vân mang theo Tử Diễm Kỳ lần, điều khiển lấy Xuyên Tinh Toa, tại ba cao vạn trượng chân trời lao vun vút, hướng Thiên Lang Sơn xuất phát, trong lúc đó lướt qua cái khác yêu tộc đại vương địa bàn lúc, cũng không có bị phát hiện. Sau một canh giờ, Xuyên Tinh Toa đi tới Thiên Lang Sơn trên không. Đỗ Phi Vân thu hồi Xuyên Tinh Toa, lại điều khiển lấy Viêm Đế Đỉnh, đem Viêm Đế Đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, hướng phía dưới Thiên Lang Sơn rơi xuống, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, căn bản sẽ không gây nên mảy may khí tức báo động, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh Viêm Đế đỉnh liền đáp xuống Thiên Lang Sơn trên đỉnh núi, lúc này đã có thể thấy rõ Thiên Lang Sơn tình huống, Tử Diễm Kỳ Lân cũng ở tại Viêm Đế trong đỉnh, trông mong nhìn qua cả tòa Thiên Lang Sơn, trong con ngươi chớp động lên ngọn lửa tức giận. Đồng thời, quan sát một trận về sau, Tử Diễm Kỳ Lân đối Thiên Lang Sơn thế lực chi lớn cũng cảm thấy kinh hãi, 10 điểm may mắn mình năm đó không có hành sự lỗ mãng, nếu không đã sớm chôn xương ở nơi này. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 739, Khiếu Nguyệt Thiên Lang Thiên Lang Sơn phương viên chừng 30000 bên trong, trong đó chiếm cứ lấy mấy chục vạn yêu tộc, nó trong bộ hạ đạt tới ma thần cảnh giới trở lên thần thú, khoảng chừng 100000 nhiều. Đỗ Phi Vân thần thức vô thanh vô tức dọc theo đi, ba phủ Thiên Lang Sơn dò xét một phen, liền cảm ứng được mấy chục đạo tương đối khí tức cường đại, kia rõ ràng là thiên thần cảnh giới cường giả. Từ diễm, cái này Thiên Lang Sơn cường giả đông đảo, chí ít có mấy chục cái thiên thần cường giả, địa thế lại là dễ thủ khó công, phòng vệ nghiêm nghiêm. Trực tiếp tiến vào Thiên Lang Sơn đi tìm Nguyệt Thiên Lang là không thực tế. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp lạng yên không một tiếng động sờ đi vào mới được. Tử Diễm Kỳ lân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Đỗ Phi Vân có thể trượng nghĩa xuất thủ, đến giúp hắn đoạt lại bản mệnh yêu đan, đã rất để hắn cảm kích, hắn đương nhiên hy vọng Đỗ Phi Vân cũng có thể cam đoan an toàn, hành sự cẩn thận. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân đối tử Diễm Kỳ lân xưng hô, cũng là mấy ngày gần đây mới xác định được, tử Diễm cái tên này lại thuận miệng lại chuẩn xác. Thời cổ có đại tướng Vũ Dũng, trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp, hôm nay có Đỗ Phi Vân người, tại mấy trăm ngàn yêu tộc vây quanh phía dưới, Đối khiếu Nguyệt Thiên Lang thực hành chiến đấu, thật sự là ngẫm lại đều nhiệt huyết dâng trào a. Từ Diễm Kỳ Lân hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái, mà lại phi thường suy yếu, không có biện pháp giúp trợ Đỗ Phi Vân chiến đấu, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở tại Viêm Đế trong đỉnh, vì Đỗ Phi Vân thúc ngựa chuẩn cần cổ vũ độc viên. Ừm, đó là đương nhiên, ngươi liền ngoan ngoãn mà nhìn xem đi, nhìn ca đem Hàn Nguyệt yêu hồ cùng khiếu Nguyệt Thiên Lang kia hai cái cậu nam nữ bắt giữ, mặc cho ngươi xử trí. Đỗ Phi Vân tự tin cười một tiếng, chợt liên điều khiển Viêm Đế đỉnh, hóa thành một hạt bụi nhỏ. Trùng Thiên Lang Sơn chỗ sâu đi tiến vào. Đi không bao xa, Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới một vấn đề đến, cảm thấy có chút thú vị, ta nói, Tử Diễm a chờ một lúc gặp được cái kia Hàn nguyện yêu hổ, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Tử Diễm Kỷ lân nghe xong, lập tức trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sát cơ doanh sôi, không chút do dự mà nói, tiện nhân kia thanh ta làm hại thảm như vậy, ta đối nàng là hận thấu xương, đương nhiên muốn giết nàng mới có thể giải hận. A, ha ha, vọng như thế. Đỗ Phi Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm tự Diễm Kỳ Lân, khiến cho hắn kìm lòng không đặng có chút chợt dạ. Rất nhanh, Viêm Đế Đỉnh liền lướt qua Thiên Lang Sơn sơn môn, ở trước sơn môn có mấy chục cái yêu tộc thần thú trấn giữ, đều có ma thần hậu kỳ thực lực, bất quá bọn hắn đối với Viêm Đế Đỉnh lại không có chút nào phát giác, vẫn như tiêu súng y ý, ý tháng đứng sững ở trước sân môn. Tiến vào Thiên Lang Sơn sân môn, chính là càng ngày càng cao sơn phong, mỗi tòa sơn phong đều chiếm cứ một cái cường đại thần thú, thống lĩnh mấy vạn yêu tộc. Viêm Đế Đỉnh hành một khắc đồng hồ về sau, Mới đi đến Thiên Lang Sơn khu vực hải tầm, nơi này là một cái cao tới vạn trượng sân phong, tại trong phạm vi trăm vạn dặm đều là đỉnh cao nhất, khiến Nguyệt Tiên Lang liền ở trên ngọn núi này. Viêm Đế đỉnh đáp xuống tòa này Thiên Lang trên đỉnh. Nhanh chóng điều tra tình huống xung quanh, rất nhanh liền đem những này tình huống đại khái biết rõ ràng. Ngày này sói phong quả nhiên không hổ là Thiên Lang Sơn tổng bộ hang ổ, chú đóng hơn 6 vạn thần thú không nói, thủ vệ cũng 10 điểm xâm nghiêm nghiêm. Quan tuần tra thần thú đều có hơn ngàn cái. Thiên Lang mặt ngoài trồi lủi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại chỉ có từng mảng lớn bên ngoài màu đen nham thạch, bị gian nan vất vả khắc pha tạp tăng thương. Đỗ Phi vẫn biết, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Đông đảo Thần thú đích thật là ở tại nơi này Thiên Lang Phong bên trong, bất quá lại không phải tại núi mặt ngoài thân thể bên trên, mà là tại ngọn núi nội bộ. Quả nhiên, Viêm Đế đỉnh dung nhập sơn phong đồng hồ, hướng vào phía trong tiềm hành một trận về sau, liền có thể nhìn thấy sơn phong nội bộ có thật nhiều đốn lượn quanh co hành lang. Cả tòa Thiên Lang Phong đều bị móc sạch, vòng ngoài là uốn quanh co hành lang, trung tâm là một tầng lại một tầng hang động. Đại điện cùng vô số gian phòng. Viêm đế đỉnh từ Sơn phong đỉnh một đường tiềm hành xuống dưới, rất mau tới đến tầng thứ nhất, tầng này ở giữa là cái hình tròn đại sảnh, tứ phía đều có ngàn cái phòng nhỏ. Đỗ Phi Vân hơi dò xét cha một chút liền phát hiện những này gian phòng bên trong, tất cả đều là những cái kia tuần tra yêu thú thị vệ, thực lực rất bình thường, chỉ có ma thần tiền kỳ thôi. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục lặn xuống, đi tới tầng thứ hai, nơi này cách cục cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm, ở giữa cũng là đại sảnh, bốn chu thông hướng rất nhiều mật thất. Mật thất bên trong ở hẳn là yêu thú tiểu đầu lĩnh loại hình, đều có ma thần trùng kỳ thực lực. Tầng thứ 3 bên trong, cách cục trước kia hai tầng không sai biệt lắm, bất quá gian phòng rõ ràng muốn ít hơn nhiều, ở hẳn là yêu thú thống lĩnh, đều có ma thần hậu kỳ thực lực. Về phần tầng thứ 4, đã sắp tiếp cận lòng đất, nơi này cách cục muốn nhiều phức tạp, trừ ở giữa kia cái ngoài phòng khách, còn có cái khác đại sảnh không biết là dùng làm gì, chung quanh nối liền mấy chục cái tương đối rộng lớn xa hoa gian phòng, bên trong ở một chút thiên thần kỳ cùng thiên thần hậu kỳ thần thú cùng giả. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, Đỗ Phi Vân Minh Bạch tiếp xuống trong tầng thứ 5, hẳn là Khiếu Nguyệt Tiên Lang nơi ở. Bất quá, khi hắn lẹn vào đến tầng thứ 5 dò xét một phen, mới phát hiện mình đoán sai, cái này tầng thứ 5 mặc dù so trước đó 4 tầng đều muốn xa hoa, gian phòng cũng càng rộng lớn hơn, nhưng ở không phải Khiếu Nguyệt Tiên Lang, mà là một chút tư sắc trọc người mẫu yêu thú. Mẹ nó, cái này nhất định là cái kia Khiếu Nguyệt Tiên Lang hậu cung. Từ Diễm Kỳ Lân biết được tin tức này, lập tức lòng đầy căm phẫn phóa mạn, trêu đến Đỗ Vân một trận bật cười. Đã nơi này là Khiếu Nguyệt thiên Lang hậu cung, cái kia Hàn Nguyệt yêu hồ rất có thể ngay ở chỗ này, nếu không ca đi giúp người đem nàng bắt lại để người xuất khí. Đỗ Phi vân mặt mỉm cười nhìn qua Tử Diễm Kỳ Lân, trong giọng nói mang theo điểm giật dây cùng chế nhạo. "A, vẫn là thôi đi, làm chính sự quan trọng, chúng ta hay là đi tìm Khiếu Nguyệt Tiên Lang tốt." Tử Diễm Kỳ Lân sững sốt một chút, sắc mặt trở nên có chút khó xử, không biết nghĩ đến cái gì, hay là cự tuyệt Đỗ Phi vân đề nghị. Lập tức, hạt bụi nhỏ lớn nhỏ viêm đế đỉnh, lại tiếp tục tại trong núi đá ghé qua một trận rốt cục đi tới tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 địa thế đã rất thấp, trên mặt đất mặt phẳng ngàn trượng trở xuống, bốn phía hàn khí bức người, âm trầm tấu xương. Bất quá, Đỗ Phi Vân muốn điều khiển Viêm Đế đỉnh chui vào đi vào lúc, lại phát hiện tại trong núi đá chứa một cỗ cực kỳ bản bạc lực lượng, ngưng tụ thành một đạo Nguyệt Hoa bình trướng, đem Viêm Đế đỉnh ngăn cản bên ngoài. Không có nghĩ đến cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang cẩn thận như vậy, vậy mà tại chỗ ở của mình bên ngoài bố trí trận pháp. Đỗ Phi Vân vừa nhìn liền biết, những này Nguyệt Hoa bình trướng chính là trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành có thể ngăn cản bất luận cái gì nghĩ muốn xâm lấn hoặc là tìm hiểu khiếu nguyệt tiên lang hang ổ tin tức người, ngay cả thần thức đều không thể xuyên thủng. Đỗ Phi vân cau mày, cẩn thận quan sát đến trước mặt nguyệt hoa bình chứng, tự hỏi phá giải loại trận pháp này phương thức. Cái này nguyệt hoa bình chứng, rất là cổ quái kỳ lạ. Không phải bất luận một loại nào ngũ hành lực lượng, cũng là nhật nguyệt tinh thần chi lực. Hắn tinh tế tưởng tượng liền không khó lý giải, khiếu nguyệt tiên lang nghe nói là thái cổ đỉnh cấp thần thú huyết mạch, lực lượng nơi phát ra chính là hấp thu tu luyện tinh thần nguyệt hoa chi lực, rất kỳ lạ cũng rất cường đại. Về phân loại trận pháp này, hẳn là cũng không thuộc về thần tộc thường dùng công trận, huyện trận cùng sát trận, hiển nhiên là Thiên Lang tộc truyền thừa trận pháp. Này làm sao xử lý đâu? Ca mặc dù tinh thông luyện đan, đối luyện khí cũng hiểu sơ một chút, thế nhưng là đối trận pháp này lại là không có manh mối tự. Mặc kệ bày trận hay là phá trận đều không phải Đỗ Phi Vân cường hạng, điểm này không thể nghi ngờ. Trận pháp này rất cổ quái kỳ lạ, ta không cách nào phá giải, bất quá cũng may trận pháp lực lượng cũng không phải là rất cường đại, cùng thần vương cự đấu bố trí trận pháp uy lực chênh lệch rất xa. Nếu là ta đem hết toàn lực, vận dụng Viêm Đế đỉnh cũng có thể bài trừ. Chỉ bất quá, như vậy phá giải trận pháp liền muốn hao phí một chút thời gian, sẽ đánh cỏ động rắn, lấy khiếu Nguyệt Thiên Lang tính tình cẩn thận, không chừng sẽ bỏ trốn mất dạng. Vậy ta liền thất bại trong ngăn cắp. Đỗ Phi Vân nghĩ nghĩ, lấy xảo diệu biện pháp phá giải trận pháp cũng không được, lấy ngang ngược vô lý phá mất trận pháp liền càng thêm không làm được, tại là hơi lúng túng một chút. Trận pháp gì? Đến để cho ta xem. Tử Diễm Kỳ Lân nhìn Đỗ Phi Vân nhíu tư, lộ ra lo lắng cũng có chút lo lắng, vội vàng lấy thần thức tra xét trận pháp. A, trận pháp này tựa hồ cùng Hạo Nguyệt Tinh Huy đại trận rất giống nha. Mặc dù chi tiết có chút khác biệt, bất quá cũng cao cấp không đi nơi nào. Từ Diễm Kỳ Lân nhìn ra ngoài một hồi, vậy mà thật nhìn ra đầu mối. Không khỏi lẩm bẩm. A, tiểu tử ngươi còn hiểu trận pháp. Thật đúng là không nhìn ra a. Đỗ Phi Vân lập tức có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tử Diễm Kỳ Lân nhìn như lô mãng, không có gì nội hàm, lại hiểu phải thông ảo như vậy ly kỳ trận pháp, thật là khiến người kinh ngạc. Thôi đi, cái này có cái gì ly kỳ. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ca ta tại Hoa Hạ lúc thế nhưng là thiên hạ trận pháp đệ nhất cường giả, tuyệt đối thứ nhất. Vừa nhắc tới mình am hiểu trận pháp chi đạo, Từ Diễm Kỳ lân lập tức trở nên tràn đầy tự tin, thế mà cũng có mấy phân bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hoa Hạ trên dưới 5000 năm, bất luận là hiện thế hay là chưa hiện thế trận pháp, ta đều nghiên cứu qua, ngay cả thượng cổ dị bảo là Thủy Hà đồ, không, có chữ Thiên Thư, trời cơ ghi chép, thiên diễn sách ta đều khắc sâu nghiên cứu tu luyện qua, thiên hạ này còn có ta không hiểu trận pháp cũng không biết tử diễm kỳ lân nói là thật, hay là đang khoác lác, tóm lại nhìn hắn nói có bài bản hắn hoi Đỗ Phi vân y nguyên dâng lên mình tôn kính cùng cổ vũ, hoa, wow, thật sự là không nhìn ra à, không nghĩ tới các hạ vậy mà là như thế học thức bên bác, đọc lướt qua giọng khắp, trên thông tiên văn giới dành địa lý, vũ trụ cản khôn bên trong, không gì không biết, không gì không hiểu. Vậy ngươi mẹ nó trước đừng tại đây nói khoác ngươi quang huy sự tích, tranh thủ thời gian phụ một tay thanh trận pháp này cho phá mất lại thổi ra cũng không a phía trước mấy câu Từ Diễm Kỳ Lân còn bị vớt mông ngựa đập lăng lăng, đằng sau hai câu nói đem hắn đánh về hiện thực, đem hắn lòng hư vinh đánh tan, hắn lập tức liền điu xỉu, "Đừng, có gấp nha, đây chính là thần trận a, không phải nhân gian giới những cái kia trận pháp có thể so sánh, để ta nghiên cứu một chút lại nói." Từ Diễm Kỳ Lân thổi cơ bom thổi mìn vào rồi, lại có mấy phân thực học, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Đỗ Phi Vân nói tới, hắn tại hoa hạ lúc mấy trăm ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong không có việc gì, tận nhiên nghiên cứu trận pháp cũng là thật. Hắn thăm dò trận pháp này mấy lần về sau, Vậy mà thật để hắn từ lạc thủy hà đồ cảm ngộ bên trong, tìm được phá giải biện pháp, Đỗ Phi Vân, đến dựa theo ta nói phương pháp vận chuyển thần lực, trái 1,2, 3 thành thần lực, 30% 3 rơi, phát lực. Đỗ Phi Vân dựa theo hắn nói biện pháp, động thủ thi chuyển thần lực, bắt đầu phá giải trận pháp này thần lực tiết điểm, tìm kiếm trận cơ chỗ. Quả nhiên, sau một canh giờ, theo Đỗ Phi Vân thần lực đem cái cuối cùng trận cơ rút ra, trước mặt cái này Nguyệt Hoa bình chướng vậy mà tiểu tán, trận pháp này thật bị tử diễm kỳ lân cho phá mất. nhìn Ca ta không có khoác lắp đi, cái này phá trận pháp đối ca đến nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Thành công phá giải trận pháp, Tử Diễm Kỳ lân vẫn không quên bản thân nói khoác một phen. ân đúng vậy A đúng vậy a ngươi thật lợi hại a ta thật là sủng bãi ngươi a Đi thôi, thiếu đắc chí nhanh đi tìm khiếu Nguyệt Thiên Làng, miễn cho hắn nghe hơi mà chạy. Đỗ Phi Vân một bên nói thầm, viêm đế đỉnh liền hưu một chút chui tiến vào trong núi đá, hướng tầng thứ 6 không gian bên trong vào tới. Cùng lúc đó Trong lòng đất ngàn trượng chỗ sâu tòa nào đó huyết tinh kinh khủng thần ma trong tế đàn, một cái toàn thân mọc đầy tuyết trắng lông tóc xấu xí nam tử, thình lình mở hai mắt ra, luắc trong hai mắt bắn ra hai đạo u sầm lục quang. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 740, các tín đồ trận chiến đầu tiên. Tầng thứ 6 không gian vị dưới lòng đất ngàn trượng chỗ sâu, khoảng cách Thiên Lang đỉnh núi khoảng chừng vạn trượng, địa thế nơi này là rộng rãi nhất, ngay cả đại sảnh đều so trước 5 tầng rộng lớn gấp 10. Đại sảnh chính giữa có một cái 10 trượng đại cao Trên đài cao khắc họa lấy vô số rườm ra trận pháp đường vân, lưu chuyển lên oánh ánh, ánh trăng quang hoa, tràn ngập tịch mịch uy nghiêm khí tức. Đài cao bốn phía còn lấy đặc thủ quy tắc sắp hàng hơn ngàn khóa xọt liêu ánh trăng bảo thạch. Những cái kia ánh trăng bảo thạch, tại u ám âm trầm trong đại sảnh, phát ra mở mịn trắng sữa quang hoa, vậy mà đem đại sảnh chiếu rọi một mảnh nguyệt hoa, tràn ngập thanh lãnh mà thế lương khí tức. Chỉ bất quá, vốn nên nên quang mang bắn ra bốn phía đài cao, lúc này lại hoàn toàn ảm đạm xuống, khôi phục cổ pháp tang thương mặt trước. Bởi vì Vừa rồi Đỗ Phi Vân tại tử Diễm Kỳ Lân chỉ đạo dưới, đã đem phía ngoài Nguyệt Hoa pháp trận cho bài trừ, cái này đại cao chính là trận pháp hạch tâm, đương nhiên nhận tổn thương. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có Đỗ Phi Vân cùng tử Diễm Kỳ Lân, hai người bọn họ tiến vào đại sảnh về sau, thần thức lập tức giả quét bốn phía 6 cái mật thất gian phòng, đều không thể phát hiện Khiếu Nguyệt Tiên Lang khí tước. Chẳng lẽ Khiếu Nguyệt Tiên Lang không ở nơi này? Lại hoặc là hắn nghe hơi mà chạy rồi. Đỗ Phi Vân đứng tại trống trải trong đại sảnh, cau mày tự mình bẩm. Cùng lúc đó, Tại hai người dưới chân ngàn trượng chỗ sâu, chỗ kêu huyết tinh kinh khủng ma thần trong tế đàn, chuyển đến một trận thê lương mà cao vút sói tru, giống như ma âm xuyên não, xuyên thủng ngàn trượng đá núi hướng lên lan truyền ra ngoài, xâm nhập mỗi cái bộ não người bên trong, làm người vô pháp chánh né. Nghe tới kia một trận tiếng sói tru, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức giãn ra, hắn đã đã tìm được thanh âm phát ra đầu nguồn, cũng nhìn thấy ngàn trượng lòng đất đầu kia ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài màu tuyết trắng thiên lang. Không nghĩ tới chính chủ vậy mà ở phía dưới. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Đỗ Phi vân sắc mặt vui mừng, thân hình lóe lên liền biến mất trong đại sảnh, giống như một đạo mũi tên đâm vào chân xuống núi nham bên trong, tại cứng rắn vô so trong núi đá ghé qua, rất nhanh liền đi tới ma thần tế đàn trên không. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng tầng thứ 6 liền chết Thiên Lang Sơn tầng dưới chốc nhất, hiện tại hắn mới biết được, tại khiếu nguyệt Thiên Lang ở lại tầng thứ 6 phía dưới, còn có dạng này một cái huyết tinh kinh khủng tế đàn. Nơi này là một cái bị nhân công khai khẩn ra đại sảnh, phương viên khoảng chừng hơn 1000 dặm, cao thấp gần có trăm dặm, trong lòng đất có khổng lồ như vậy một mảnh trống trải khu vực cũng thực khó được. Tại trống trải đại sảnh ở giữa là một cái phương viên trăm dặm tế đàn, lấy không biết tên màu đèn kim thạch chỗ đắp lên, khoảng chừng cao vạn trượng dưới, tại tế đàn bốn phía che kín vô số năm đấm lớn tiểu nhân ánh trăng bảo thạch. Ta dựa vào, thật nhiều ánh trăng bảo thạch a, cái đồ chơi này là luyện chế thần khí vật liệu. Cực kỳ quý giá, nếu như đem những này ánh trăng bảo thạch đều lấy đi, tối thiểu cũng có thể bán cái mấy triệu thần thạch a. Viêm Đế trong đỉnh tử Diễm Kỳ Lân lập tức bị kia đến hàng vạn mà tính ánh bảo thạch cho lắc hoa mắt. Đôi mắt đều là tiền hình dạng tinh tinh, vừa rồi tại tầng thứ 6 trong đại sảnh hắn vừa muốn đem những cái kia sọt liêu lớn nhỏ ánh trang bạo thạch lấy đi, bị Đỗ Phi Vân cho ngăn lại, đến bây giờ còn hối tiếc không kịp. Xuyệt. Ngươi đầu này tham tải lại Háo Sắc Kỳ Lân, ta đại biểu người Hoa dân khinh bỉ ngươi, hiện tại sinh tử của ngươi cựu địch ngay tại trước mặt. Ngươi không nghĩ báo cừu tuyết hận còn tại làm ngượng phát tài, thật sự là quá hắn mẹ không có trí khí. Bị Đỗ Phi Vân dụ cho một trận, Tử Diễm Kỳ Lân lập tức trung thần nhiều, lúc này mới đoan chính thái độ. Nhìn qua phía dưới ma thần tế đàn cùng đầu kia to lớn tuyết trắng thiên lang, cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ta giọt cái ai ra, đầu này khiếu nguyệt tiên lang cũng quá tàn nhẫn ngoan độc đi. Cái này huyết trì bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh huyết dịch ra. Quả thật, cũng khó trách Tử Diễm Kỳ Lân bị chấn động phía sau phát lạnh, liền ngay cả Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy một trận rùng mình, bởi vì kia ma thần trong tế đàn tình hình quả thực quá tàn nhẫn. Phương viên trong dặm trong tế đàn, phía dưới là trên trăm trượng sâu huyết trì, trong đó hội tụ hồ nước ý ý tháng đen dòng máu màu tím. Tại mồ xanh nhạt ánh sáng hoa dẫn dắt dưới không ngừng cuộn cuộn, phát ra nồng đậm hôi thối cùng mùi máu tươi. Cái này huyết trì có trăm trượng sâu, trên trăm bên trong phương viên, hoàn toàn có thể so một cái hồ nước, không biết muốn bao nhiêu sinh linh máu tươi mới có thể lấp đầy. Huyết trì bên ngoài, thế đàn bốn phía chất đầy tiểu như núi bạch cốt, tuyệt đại đa số bạch cốt đều đã bị tuế Nguyệt ăn mòn phong hóa thành bột mịn, số ít phân bạch cốt cũng là màu xám trắng, tổn hại không chịu nổi, bị gió thổi qua liền muốn tan ra thành từng mảnh. Đương nhiên, khung xương chồng chất cùng, còn vượt bỏ lấy thành ngàn hơn vạn khung xương trắng cũng còn rất mới mẻ, mang theo thê lương tiên diễm máu tươi, hiển nhiên là trước đó không lâu bị vước. Trong huyết trì đứng sừng sững lấy một cái cao vạn trượng bạch tháp, vậy mà tất cả đều là dùng bạch cốt dựng thành, những này bạch cốt trong suốt như ngọc, tản ra yếu ớt nguyệt hoa, trong đó chứa bảng bạc thần lực cùng linh khí, hiển nhiên người chết khi còn sống đều chí ít là ma thần cảnh giới thực lực. Đương nhiên, những này bạch cốt đại bộ phận phân đều là thần tộc, cũng có tiểu bộ phân là yêu thú. Mặc dù thần tộc cũng yêu thú xương cũng rất cao lớn, nhưng cái này cao vạn bạch cốt tháp Chí ít cũng cần hơn ngàn vạn bộ thi thể mới có thể dựng thành công. Nhìn nhìn lại phía dưới to lớn huyết trì, bốn phía chồng tích như sơn đống xương trắng, không khó tưởng tượng ra, khiếu nguyệt thiên lang vì xây thành cái tế đàn này, chí ít cũng đổ sát mấy ngàn vạn hơn 100 triệu sinh linh. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ lần ánh mắt, liếc nhìn tế đàn một lần, lập tức liền bị đầu kia tuyết trắng thiên lang hấp dẫn qua. Tại Bạch Cốt tháp đỉnh, chỉ cứ một con thân thể trăm trượng lớn nhỏ màu tuyết trắng thiên lang, toàn thân mọc đầy mềm mại xóa tung tuyết trắng lông tóc, không tí vết chút nào. Nó không đơn thể hình thần tuấn uy vũ, mà lại hai mắt xanh biếc bước lên hòa diễm, quanh thân đều lượn lờ lấy màu xanh nhạt tinh thần quan huy, toát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Lúc này, nó chính tứ chi chạm đất đứng tại Bạch cốt tháp bên trên, ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời đô phi vân, ánh mắt bên trong toát ra tàn nhẫn khát máu lu quang. Đáng chết thần tộc tiểu tử, ngươi giam tại bổn vương cô độc huyết giáp thời điểm xuống tới, quả nhiên là không biết sống chết, bổn vương muốn để yêu hồ phi đem sạch sẽ, huyết nục của ngươi cùng Bạch cốt, liền cho bổn vương khi phân bon tốt. Cái này Tuyết trắng thiên Lang tự nhiên là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nó đang luyện công thời điểm khen chốt, lại bị Đỗ Phi Vân phá vỡ trận pháp xuống tới, đương nhiên tức giận đến cực điểm, đối Đỗ Phi Vân sát ý bạo tăng đến cực hạn. Nhưng là, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tính cách rất nhiều nghi cẩn thận, coi như sát cơ doanh rồi, thận không thể lập tức thành Đỗ Phi Vân giết chết, biến thành huyết chỉ bên trong huyết nục cùng bạch cốt, nhưng nó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là khí cơ khóa chặt Đỗ Phi Vân, lạnh lùng nhìn qua hắn. Bởi vì, lấy hắn thần hậu kỳ viên mãn thực lực, cũng không thể xem tấu Đỗ thực lực cảnh giới. Cái này liền để hắn rất là kiếm kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Nó nhìn không thấu thực lực cảnh giới, hơn phân nửa chính là thần vương cự đầu, đây không phải nó Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể đối phó. Ngươi chính là Khiếu Nguyệt Tiên Lang. Đỗ Phi Vân không thấy chút nào khẩn trương biểu lộ, tư thái buông lỏng ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khiếu Nguyệt Tiên Lang, khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức ý cười, lại nói tiếp, mặc dù ngươi trời sinh tính hung tàn huyết tinh, tuy nhiên dung mạo hay là rất đột nhiên, có điểm giống cái kia Tát Ma cái gì cái gì. Tát Ma a. Từ Diễm Kỳ lân vội vàng nói tiếp, cho ra câu trả lời chính xác. Không biết có phải hay không nhìn thấy kẻ thù sống còn nguyên nhân, hắn đầy dây âm trầm, đã rời đi Viêm Đế đỉnh, đang đứng tại Đỗ Phi Vân sáu lưng, nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Thiên Lang. "Ân, hay là tử Diễm có văn hóa, ngay cả Tát Ma A đều biết." Đỗ Phi Vân tán thưởng gật đầu, lại hướng Khiếu Nguyệt Thiên Lang cười nói, "Không bằng ngươi đừng tê Khiếu Nguyệt Thiên Lang, liền gọi Tát Ma A, hoặc là gọi Tiểu Tát tốt." Thân tộc tiểu tử, người cái này là muốn chết." Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn chằm chằm Vân, Trong hai mắt lục quang không ngừng thay đổi chớp động, hiển nhiên từ từ mất kiên trì. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, nó vẫn không có vội vã xuất thủ đối phó Đỗ Phi Vân, lại đánh tiếp Miễu Tháo, đe dọa Đỗ Phi Vân. "Thần tộc tiểu tử, vốn đại vương chính là ẩn nguyệt thiên lang bệ hạ huynh đệ. Ngươi dám can đảm xâm nhập tiên lang sơn, chính là đối ẩn nguyệt thiên lang bệ hạ mạo phạm, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp." "Cầu xin tha thứ? Cầu em gái ngươi a." Bản tọa hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế công lực Bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi cái toàn thời. Đỗ Phi Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, khinh miệt hướng phía Nguyệt Thiên Lang ngoắc ngoắc ngón tay, tư thái phách lối vô sờ. So. "Tốt, tốt, tốt." Khiếu Nguyệt Thiên Lang giận quá thành cười, bị Đỗ Phi Vân cuồng vọng tư thái tức giận đến cười ha hả, ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng, mới âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân nói, "Thần tộc tiểu tử, ngươi đã thành công kích thích buồn vương lửa giận cùng sát ý, lần này Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận." Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị tức thành dạng này đều không có xuất thủ công kích, Đỗ Phi Vân càng thêm nhận định nó khẳng định có khó khăn khó nói, thế là càng thêm đã tính trước. Bất quá, hắn cũng lười cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang sóng tốn thời gian tiếp tục nhượng hào, liền chỉ vào sau lưng Tử Diễm Kỳ Lân nói, "Khiếu Nguyệt Thiên Lang, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ngươi nhưng biết hắn? Ngươi nhưng từng nhớ được 10000 năm trước, các ngươi là thế nào bách hại hắn?" "Hả?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang giờ mới hiểu được, Đỗ Phi Vân đây là tới trả thủ Bất quá nó nhìn thoáng qua Tử Diễm Kỳ Lân, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi ngược lại, hắn là ai? Ta căn bản không biết hắn. A, cũng đúng, ngươi có lẽ không biết, kia Hàn Nguyệt yêu hồ khẳng định biết hắn. Năm đó chính là Hàn Nguyệt yêu hồ tiện nhân kia, sử xuất hèn hạ mạnh quế, mới lừa gạt đi huynh đệ của ta bản mệnh yêu đan, chuyện này chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận? Bản mệnh yêu đan? Khiếu Nguyệt Thiên lang lập tức sững sờ, chợt mới khinh thường cười nói, ha ha, buồn vương, cả đời đổ sát sinh linh không có 100 triệu, cũng có 80 triệu, thôn phệ luyện hóa yêu đan càng là không dưới hơn 10 quả buồn bương như thế nào nhớ được. Hừ, không nhớ rõ đúng không? Chờ một lúc ta liền để ngươi nhớ lại. Đỗ Phi Vân khinh thường cười một tiếng, trong lòng sát cơ đã lên. Ha ha, thần tộc tiểu tử ngươi chớ có cản dỡ, tử kỳ của ngươi đã đến. Lúc này, Thiếu Nguyệt Thiên lang lại thay đổi trước đó thái độ cẩn thận, biểu lộ tư thái biến phách lối mà khát máu. Lúc này, phía trên bỗng nhiên có mấy đạo lưu quang phóng tới, thẳng đến ma thần tế đàn mà tới. Trong chốc lát, cái này hết thệ 8 đạo lưu quang, liền rơi vào tế đàn bạch cốt tháp bên trên đứng tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang sau lưng. Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân xem xét phía dưới liền phát hiện, cái này đến 8 đạo lưu quang, rõ ràng là 8 cái thiên thần cảnh giới yêu thú cường giả, trong đó thỉnh lỉnh có một con toàn thân nguyệt bộ Lông màu trắng yêu hồ. Vừa nhìn thấy kia màu xanh nhạt yêu hồ, Tử Diễm Kỳ Lân lập tức hô hấp tăng tốc, nhịp tim đột đỗ tăng, hai mắt nhìn chằm chằm nó, biểu lộ không ngừng điệu biến huyễn. Hàn Nguyệt yêu hồ, người còn nhận biết ta? Tử Diễm Kỳ Lân hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Hàn yêu hồ lập tức ngẩng đầu, Ngước nhìn thần hồn trạng thái tử Diễm Kỳ Lân, thần sắc cảm thấy rất ngạc vực, một hồi lâu mới nhớ tới, lập tức mặt liền biến sắc nói: "Ngươi là Hỏa Kỳ Lân? Ngươi là Hỏa Nhi?" "Hỏa Nhi?" Đỗ Phi Vân nghe xong, lập tức lộ ra một tia mỉm cười, ý cười, quay đầu nhìn về phía sắc mặt lúng túng tử Diễm Kỳ Lân. Tử Diễm Kỳ Lân bình phục tâm tình, nhìn qua Hàng Nguyệt Yêu Hồ, lạnh giọng quát hỏi lấy: "Hàn Nguyệt Yêu Hồ, năm đó ngươi cướp đi ta bản mệnh yêu đan, hiện tại ta đại ca tới giúp ta báo thù, ngươi nếu là thức thời liền mau đem yêu đan giao ra, nếu không ta đại ca một khi nổi giận, Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Từ Diễm Kỳ Lân cùng Đỗ Phi Vân gái mại rởm chủ lâu như vậy, cũng biết tính tình của hắn tính cách, những lời này đều là lời từ phế phủ của hắn. Chỉ tiếc, lời từ phế phủ của hắn tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Thiên Thần các cường giả nghe, lại lạnh như vậy vô chi buồn cười. Haha, ha, thật sự là người không biết không sợ a. Đại ca ngươi nổi giận chúng ta đều phải chết. Kia bản vương hiện tại liền để các ngươi đều đi chết. Có 8 đại thiên thần cường giả tại bên người, Khiếu Nguyệt Thiên Lang lực lượng 10 phần. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân. "Yêu Hồ Phi, đến cùng bổn vương song nguyệt kết hợp, giết hai cái này không biết sống chết bỏ sát. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tự tin cười một tiếng, liền dưới tất sát mạch lệnh. Hàn Nguyệt Yêu Hồ Vũ Mị cười một tiếng, gật đầu đáp ứng, trên thân hai người lập tức dâng lên màu xanh nhạt ánh sáng hoa, hình thành hai thanh nguyệt nha hình luân đao, sắp nhập cùng một chỗ. Song nguyệt huyền không, ngưng huyết thần công. "Chư vị thống lĩnh, giết cho ta hai cái này bỏ xác." Khiếu Nguyệt lớn một tiếng, cùng Hàn Nguyệt Yêu một chỗ thi triển ra tất sát Trưởng Lô Phi Vân hai người chậm tới. Đồng thời, cái khác bảy vị thần thú cũng lập tức xuất thủ phát động công kích, vừa ra tay chính là tất phải giới thuật. Nha a, lấy nhiều khi ít đúng không? Chín vị thiên thần cảnh giới thần thú liên thủ đột kích, Đỗ Phi Vân lại không chút nào hoảng, hài hước cười một tiếng. Lúc này, liền thấy hắn đứng tại Viêm Đế trên đỉnh, một tay thả lỏng phía sau, một tay vung vậy làm chỉ điểm Giang Sơn chẳng nói, Lý đốc thống, Nôn thống lĩnh, bản tọa thành tín nhất các tín đồ, hiện tại có ti tiện hạng giá áo túi cơm muốn như hại bản tọa, đâm giết các ngươi thần chủ. Đã đến các ngươi là tín ngưỡng hiến thân, vì bản tọa hiệu chung thời điểm. Các hải tử của ta, cầm lấy vũ khí của các ngươi, giống cái nam nhân y y tháng đi chiến đấu đi. Vì tín ngưỡng của các ngươi, vì các ngươi thần chủ, vì hòa bình thế giới, đi đẫm máu sa trường, ra trận giết địch đi. Lập tức, tại Đỗ Phi Vân trầm đồng du dương ngữ điệu bên trong, tại hắn kia như thần côn lẩm bẩm đọc chú ngữ lời nói bên trong, một chùm kim quang bộc phát ra, viêm đế đỉnh bên ngoài hiện ra một tôn cánh cửa vàng óng. Từ cánh cửa vàng óng bên trong Lao ra một đám biểu lộ phẫn nộ mà cuồng nhiệt thiên thần cường giả, khoảng chừng 15 cái nhiều. Thân là Đỗ Phi Vân tín đồ, Lý Đốc thống cùng luôn thống lĩnh cái này 15 cái thiên thần cường giả, đối tín ngưỡng của hắn đạt tới cực điểm, cho dù có người nhục mạ Đỗ Phi Vân, cũng phải bị lửa giận của bọn họ chốt bùi. Hung chi khiếu Nguyệt Thiên lang đây là muốn diệt sát Đỗ Phi Vân, bọn hắn đương nhiên là cuồng nhiệt vô so, hung hắn không sợ chết khởi sướng trùng sát. Ông trời ơi, cái này, này làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thiên thần cường giả? Khiếu lang lập tức mắt trợn tròn, Hàn Nguyệt Yêu Hồ cũng mắt trợn tròn, cái khắc thần thú các cường giả cũng đều sửng suốt, nhìn thấy Lý Đốc thống bọn người của nhiệt Bộ giáng, phía sau lưng thẳng bước lên khí lạnh. Viêm Đế đỉnh y nguyên lơ lửng ở trên không, chung, Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân hai người ngồi ở phía trên, hai tay chống lấy cái cằm, có tư có vị nhìn phía dưới đông đảo thiên thần cường giả chém giết chiến đấu. Tử Diễm Kỳ Lân liếc qua bị Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh nhóm trọng điểm chiếu cố khiếu Nguyệt Thiên Lang, ánh mắt thương hại thở dài, "Ai, sớm đã nói với ngươi chọc giận ta đại ca sẽ quải điệu nha, hết lần này tới lần khác không tin." Hiện tại ngu xuẩn đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 741, phá hủy tế đàn. Trên thực tế, khiếu Nguyệt Thiên Lang tâm tình vào giờ khắc này là phi thường biệt khuất. Tại Thiên Lang nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ, là gấn lấy một loại cực kỳ cường đại phương pháp tu luyện, đó chính là kiến tạo huyết nguyệt tế đàn, lấy ngàn tỷ sinh linh huyết nhục đến tư tế Thiên Lang tổ hồn, thu hoạch được vô so lực lượng cường đại. Ca ca của hắn là ẩn Nguyệt thiên Lang, năm đó ẩn Lang hao phí suốt đời tâm huyết, trong cuộc đời tàn sát ngàn tỷ sinh linh, rốt cục kiến tạo ra một cái huyết nguyệt tế đàn, cho nên mới có thể một đường tiêu thăng tấn dai đến thiên thần hậu kỳ viên mãn. Lại sau đó, Ẩn Nguyệt Tiên Lang cuối cùng triệu năm thời gian, rốt cục hội tụ cường đại nhất tinh huyết lực lượng, tỉnh lại ngủ say thiên lang tổ hồn, đạt được một tiêu tạo hóa khí tức. Ẩn Nguyệt Tiên Lang đem cái này một kia tạo hóa khí tức thôn phệ luyện hóa về sau, thể ngộ tu luyện 10000 năm, liền trực tiếp tấn dai trở thành thần vương cự đầu, sau đó thành lập Bắc Sơn yêu minh như thế một thế lực khổng lồ. Khiếu Nguyệt Tiên Lang đây là bắt ca, ca của hắn Ẩn Nguyệt thiên Lang cũng kiến tạo một cái huyết nguyệt tế đàn, cuối cùng suốt đời lực lượng, một lòng vì tăng cường tế đàn lực lượng, ý đồ tỉnh lại thiên lang tổ hồn, đạt được tạo hóa khí tức sau đó tấn giai thần vương. Tại huyết nguyệt trong tế đàn tu luyện, cần phải phối hợp huyết nguyệt hóa thần đại pháp mới có thể hấp thu huyết nục cùng tinh thần nguyệt hoa lực lượng, tăng lên thực lực bản thân, chỉ có thiên lang tộc mới có thể tu luyện loại này tà đạo pháp môn. Đồng thời, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là thông minh đến cực điểm, hắn vậy mà phát hiện cùng Hàn Nguyệt yêu hồ nhất tộc tu tu luyện huyết hóa thần đại pháp, thực lực tăng lên tốc độ sẽ phi thường nhanh. Mà lại cả hai liên thủ song nguyệt kết hợp, sức chiến đấu phi thường cường hãn, không thua kém một chút nào phổ thông thần vương tiền ẩn kỳ cự đầu. Khiếu Nguyệt Tiên lang tính cách đa nghi mà cẩn thận, Đỗ Phi Vân phá mất hắn Khiếu Nguyệt pháp trận, đột nhiên xuất hiện tại trong tế đàn, để hắn nghĩ lầm Đỗ Phi Vân thực lực phi thường cường đại, có thể là thần vương cự đầu. Cho nên ngay từ đầu hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nói bóng nói gió thăm dò Đỗ Phi Vân thực lực. Thẳng đến về sau, Đỗ Phi Vân chậm chạp không xuất thủ, Hàn Nguyệt yêu hồ cùng 8 vị thiên thần cường giả. Tiếp vào hắn đưa tin, Nhao Nhao nghe họ chạy đến, hắn mới khôi phục tự tin cùng lực lượng. Lần này, đừng nói Đỗ Phi Vân không thể nào là thần vương cự đầu, coi như thật là thần vương cự đầu, hắn cùng Hàn Nguyệt yêu hồ liên thủ, cũng là không sợ chút nào. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, khi hắn toàn lực xuất thủ, chặn đánh giết Đỗ Phi Vân thời điểm, Đỗ Phi Vân nhưng không có xuất thủ, mà là phái ra 15 cái thiên thần cường giả, mình ngồi ở viêm đế trên đỉnh một bộ xem trò vui tư thế. Lý đốc thống, Môn thống lĩnh, hai người thêm chút à, cho ta dùng sức đánh cái kia nguyệt thì lang vào chỗ chết đánh, cũng không biết Đỗ Phi Vân từ cái kia lấy được trái cây cùng thần trà, hắn cùng tử Diễm Kỳ lân hai người ngồi tại viêm đế trên đỉnh xem trò vui đồng thời, vẫn không quên uống trà, gặm lấy hạt dưa ăn hoa quả, Thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong lòng cái kia khí liền đừng đề cập, quả là nhanh buồn bực chết. Lý Đốc Thống cùng Nôn Thống Lĩnh hai người đều là thiên thần hộ kỳ viên mãn cương giả, cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang thực lực không kém bao nhiêu, mà lại hai người này hùng không sợ chết, giống như điên cuồng, liên nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt thiên Lang không tha. Liêu Mạng cũng muốn cắn rơi hắn một miếng thịt, cái này khiến Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất đau đầu. Lý Đốc thống bọn người tổng cộng có 15 cái thiên thần cường giả. Coi như Lý Đốc thống cùng Lôn thống lĩnh liên thủ đối phó Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mà khác hai cái hắc giáp thị vệ liên thủ đối phó Hàn Nguyệt Yêu Hồ, còn lại 11 cái thiên thần cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại còn lại 7 cái thần thú cường giả. Nếu như Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ liên thủ, thì triển ra xong nguyệt huyền không, ngưng huyết thần công loại này tất phải rất liền có thể bộc phát ra tương đương với thần vương tiền kỳ cường giả uy lực. Đánh giết Lý Đốc Thống cùng Nôn Thống Linh hai người là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, hai người vừa mới bắt đầu liên thủ thi triển một lần, vẫn không có thể đánh chúng bất cứ người nào, liền bị Đô Phi Vân cho không giải thích được hóa giải. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không tin tà, dưới sự phẫn nộ còn phải lại lần cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ liên thủ, đáng tiếc lại không có cơ hội, lập tức liền lâm vào vây công bên trong, khổ không thể tả. A một tiếng hét thảm vang lên, khiến cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang tinh thần lập tức kéo căng, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Thừa Dịch cùng Lý Đốc Thống hai người giao thủ khe hở thời gian, Chân trí của hắn dọc theo đi xem xét, mới phát hiện mình thuộc hạ một vị tướng tài đắc lực, lại bị hai cái thiên thần cường giả cho liên thủ trọng thương. Cái kia thần thú cũng là thiên thần trung kỳ thực lực, làm sao đánh không lại mặt khác hai cái thành vệ quân điên cuồng đánh, giết, trực tiếp bị đánh tan nát thân, chỉ còn lại có tàn tại trọng thương thần hồn, đang muốn bỏ trốn mất dạng. Lúc này, ngồi tại Viêm Đế trên đỉnh Đỗ Phi vân động, chỉ gặp hắn vẫy tay, liền thi triển ra trời thần chi thủ thần thuật, lấy một con huyết sắc đại thủ, trực tiếp đem cái kia chính muốn chạy trốn thần hồn cho bắt tới. Một thanh kiếm tiến vào viêm đế trong đỉnh chấn áp lại. "Hôn trưởng Vương bắt Đạn, ta muốn giết người a." Khiếu Nguyệt Thiên Lang xem xét này tấm tình cảnh, lập tức bị tức nổi trận lôi đỉnh, hai mắt bên trong tràn ngập xích hồng huyết quang, sát khí đột nhiên xông lên trời không. Bởi vì, mới vừa rồi bị Đỗ Phi Vân cầm nã trấn áp cái kia thần thú, chính là một cái sại yêu, là Khiếu Nguyệt Thiên Lang mấy vị sủng phi một trong, thực lực địa vị không thua kém một chút nào hà Nguyệt yêu hồ. Đỗ Phi Vân đối Khiếu Nguyệt Thiên Lang thoá mà âm thanh mắt ngờ, hắn đang âm thầm động tâm thần. Tao tung viêm đế trong đỉnh cửu cửu quy một đại trận, tụ tập 8 đại thế giới tín ngưỡng lực, đi độ hóa tẩy luyện vừa rồi cái kia Sả yêu, chỉ chốc lát sau thời gian, cái này xà yêu liền từ bỏ dễ dỗ chống cự, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, đem bảng bạc tín ngưỡng lực hướng Đô Phi Vân chuyển vận mà đến, hiển nhiên nàng đã biến thành Đô Phi Vân tín đồ, cùng Lý Độc thống. Môn thống lĩnh đám người hạ tràng ý y tháng. Khiếu Nguyệt Thiên lang phi thường phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được, hắn bị Lý Đốc thống hai người ra sức đánh giết cho quấn căn bạn không thể thoát thân. Hàn Nguyệt yêu hồ cũng là ý y tháng. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm, không ngừng mà tụ thường, bị hai cái hắc giáp thị vệ vây giết chật vật không chịu nổi. A! Lại là một tiếng hét thảm, một cái bạch ngọc sắc tê giác quái bị mấy cái thành vệ quân liên thủ trọng thường, nhục thân bị trọng thương, thần hồn cũng chấn động không thôi, tại chỗ liền muốn mất đi. Lúc này, Đỗ Phi Vân lần nữa vây tay một cái, lấy trời thần chi thủ thần thuật, đem cái kia bạch ngọc tê như quái cho bác giữ, nhét tiến vào viêm đế trong đỉnh, theo luật bảo chế một phen, liền đem cái này bạch ngọc tê như quái cũng biến thành tín đồ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang một phương cường giả càng ngày càng ít, mà Đỗ Phi Vân bên này mười lăm cái tín độ, nhưng thủy trung khí thế như hồng, hung hãn không sợ chết, coi như bản thân bị trọng thương cũng giống như chưa tỉnh, hoàn toàn chính là một mạng đổi bệnh hung hãn đấu pháp, những cái kia thần thú cường giả đương nhiên bó tay bó chân, thế thảm lạc bại cũng là bình thường. Nán ngủi nửa canh giờ trôi qua, trước đến giúp đỡ Khiếu Nguyệt Thiên Lang tám vị thần thú cường giả, lại bị đả thương bảy cái, tất cả đều bị Đỗ Phi Vân cho thu phục trấn áp, chỉ còn lại có Hàn Yêu Hồ còn đang khổ cực chèo chống. Thế cục lập tức trở nên không phải thường minh lãng, Lý đốc thống bọn người hết thể mười lăm cái thiên thần cường giả, liên thủ vây giết Hàn Nguyệt Yêu Hồ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang hai cái, đó là đương nhiên là tối khô là hủ, như gió thu quét lá vàng, chỉ đem hai người bọn họ đều đánh liên tục bại lui, toàn thân đều là lỗ máu. Lý đốc thống, Nôn thống lĩnh, bả tọa lại cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, nếu như các ngươi còn không thể đánh bại Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ đôi này tiện nhân, vậy các ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Đã là nửa canh giờ trôi qua, Diêu Nguyệt Tiên Lang cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ lại còn có thể chống đỡ lấy không ra xuống, mặc cho trên thân tràn đầy vết thương, lại như cũng là chiến ý huyên áo. "Tuân mệnh, thần chủ đại nhân." Lý Đốc Thống cùng Lôn Thông Linh hai người, nghe vậy về sau lập tức tinh thần chấn động, đáy lòng tuân ra vô tận ấy nãy cùng tự trách, lập tức liền giống như điên liên dại, hung hãn không sợ chết hướng Khiếu Nguyệt Tiên Lang đánh tới, ý đổ lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại nó. Trung hợp chính là, trong chiến trường chỉ còn lại có Khiếu Nguyệt Tiên Lang cùng Hàn Yêu Hồ hai người còn đang khổ cực chèo lại bị hai người bọn họ bắt lấy cơ hội. Lương tử lương tập hợp một chỗ, tương hố là cậy vào, vậy mà ổn định bộ pháp. Một khi để hai người tụ tập lại, liên thủ ngăn cản phía dưới, khẳng định uy lực tăng gấp bội không chừng còn muốn kéo dài một thời bà khắc thời gian. Gặp tình hình này, Lý Đốc Thống cùng nôn thống lĩnh hai người nhất thời gấp, sợ thời gian vượt qua vừa rồi Đỗ Phi vân chỗ lời nhắn nụ, đến lúc đó liền phải tiếp nhận trừng phạt. Thế là, hai người nhìn nhau, cùng nhau hét lớn một tiếng, liên thủ thi triển ra cực phẩm thần thuật bên trong sát chiêu, sáng vũ tấm thần thuật Này thần thuật chính là sáng vũ thần vương tự sáng tạo, truyền thụ cho Lý Đốc thống cùng Nôn thống linh cùng tập phúc, không chỉ có thể đơn độc thi triển đối địch, cũng có thể tạo thành pháp trận liên thủ đối địch, uy lực tăng gấp bội. Sáng vũ tấm lửa, tinh thần truy lạc. Lý Đốc thống cùng Nôn thống linh hai người nhảy lên thật cao, trong tay nắm lấy cực phẩm thần khí trường đao, bộc phát ra suốt đời thần lực, sử xuất cái này nhất tuyệt học thần thuật, như toàn nhất kích tất sát, đem Khiếu Lang giải quyết hết. Nhưng Khiếu Nguyệt Tiên Lang có thể đảng vây công dưới trèo chống lâu như vậy, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hắn lập tức liền cùng Hàn Nguyệt Yêu Hộ liên thủ, thi triển ra song nguyệt hung, Lương huyết thần công bí thuật, cùng Hàn Nguyệt Yêu Hộ cùng một chô hóa thành một ngụm màu xanh nhạt bảo kiếm, sắp nhập thành một ngụm cực kiếm, hướng Ly đốc thống hai người phách chạm xuống tới. "Oan, rú liễu tiếng oanh minh tuôn ra, đem chọn cái Thiên Lang Phong đều chấn động lay động không ngừng, tựa như thiên băng địa hãm." Cường hành sóng xung kích tiêu tán ra ngoài, lập tức đem mặt đất cùng ngọn núi đều dung sụp ra mấy trăm trượng khe vực sâu, Thiên lại cũng không chịu nổi nội bộ bộc phát ra như thế uy lực cường đại, lập tức liền lung lay sắp đổ. Mấu chốt nhất chính là, 4 người toàn lực thi triển ra thần thuật, đối bí nguy lực quá mức cường đại, lập tức đem cách đó không xa huyết nguyệt tế đàn chấn động phải huyết thủy đầy trời, cuốn lên 100.000 ngàn trượng sóng lớn. Về phần tế đàn bên trên bạch cốt tháp, lúc này cũng bị xung kích sóng hoành tạo mà qua, ngàn tỷ bộ bạch cốt đỡ đều ầm ầm nổ tung thành một mịt, phiêu bay là tả rơi xuống. Một tiếng ầm vang, mấy ngàn trượng bạch cốt tháp ngửa lại, bởi vì tế đàn trận pháp bị phá hư, trong đó tổn chữ cường đại tinh huyết lực lượng cũng nhiên bắn ra, lập tức đem đầy trời huyết thủy phun ra hướng bốn phía. Những cái kia huyết thủy bên trong chứa cường đại thân lực, bị trận pháp bạo tạc kích động, lập tức buộc phát ra so song phương giao chiến uy lực còn lớn gấp ba, trực tiếp liền đem lòng đất mật thất cung điện toàn bộ nổ nát vụn. Ầm ẩm. Một trận liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh bên trong, cao vạn trượng tiên lang phong ầm vàng sụp đổ, đem bốn phía một chút sơn phong đều đẩy ép, thanh mặt đất ném ra to lớn cái hố, qué lên đầy trời bùn đất đất cát, trong phạm vi mấy vạn dặm đều là một mảnh tối mịt, trúc khí mù mịt. Tại kia che khuất bầu trời cho bụi đá vụn bên trong, một cỗ xích hồng sắc huyết thủy tinh khí Giống như lợi kiếm nhất phun trào ra, chỉ kém chân trời vân tiêu chỗ sâu, hôi thối mà máu tanh mùi lập tức tràn ngập ra, đem vương viên 100.000 giặm đều bao trùm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hao phí mấy trăm ngàn năm tâm huyết, vất vả kiến tạo Huyết Nguyệt Tế Đàn, ngay tại cái này trong khoảnh khắc sụp đổ, động phủ của hắn Hang Hồ Thiên Lang phong cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 742, Huyết Nguyệt Thần Đan. Kia huyết nguyệt đàn Nguyên bản lưu thế lấy đến trăm vạn mã tính ma thần cung sương, hội tụ mấy ngàn vạn sinh linh huyết dục linh hồn, có thể nói là vô so huyết tinh cùng bố. Hiện tại, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Hàn Nguyệt yêu hồ liên thủ, cùng 15 vị thiên thần cường giả đại chiến, dư ba đem Thiên Lang phong phá hủy, thành cái này huyết nguyệt tế đàn cũng cho phá hủy. Huyết nguyệt tế đàn bị hủy, trong đó trấn áp giam cầm ngàn tỉ sinh linh hồn phách, còn có kia chưa từng tiêu tán đoán linh nỏm, lập tức đạt được giải thoát, khỏi phải vĩnh viễn tiếp nhận vô tận dày vò, lập tức cũng bay đẳng đến trên bầu trời, từng cái ngựa mặt lên trời gào thét gầm thét phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng hưng phấn. Rốt cuộc thu hoạch được tự do, bọn hắn cấp thiết nhất khát vọng nhất sự tình, chính là giết khiếu nguyệt thiên lang đến báo thủ, liền xem như mình vĩnh viễn mãn diệt, cũng muốn cắn rơi khiếu nguyệt thiên lang một ngụm thịt, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng vô số thời đại tích lũy sát ý. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tàn hồn lập tức lựa chọn chạy trốn, muốn đi thần giới tìm kiếm thân thể thích hợp, đoạt xá chủ sinh. Những này tàn hồn số lượng vô cùng khủng bố, một khi tản mát đến thần giới các nơi, đem sẽ tạo thành không nhỏ tai nạn. Đỗ Phi Vân cũng minh bạch điểm này, cho nên Khi kia phô thiên cái địa oan hồn nhóm mãnh liệt mà ra lúc, hắn lập tức đem vùng tay lên, thi triển ra thôn phệ thiên địa thần thuật, lấy một trương phô thiên cái địa vòng xoáy màu đen, đem chọn cái thiên lang phong phạm vi thế lực đều bao phủ lại. Kia đến ngàn vạn mà tính oan hồn nhóm, chạy trốn lộ tuyến lập tức bị phong kín, tại vòng xoáy màu đen bên trong tả xung hữu đột, cũng không thể tìm tới một tia khe hở, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rồi lấy, sau đó đều bị thôn phệ đến viêm đế trong đỉnh. Bất quá, Đỗ Phi Vân nhưng không có hung tàn đến thành cái này mấy ngàn vạn oan hồn cho luyện hóa hết. Mặc dù hắn luyện hóa những này oan hồn, một nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, thực lực cảnh giới nâng cao một bước. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn có mình sự sự làm người danh giới cuối cùng, những này oan hồn cũng là đáng thương ngợi, cùng hắn không oán không cứu. Hắn chẳng những không có luyện hóa hết những này oan hồn, ngược lại cho bọn hắn tân sinh cơ hội. Chỉ thấy, như thủy triều oan hồn nhóm, Phù Thiên cái địa tuân gia tiến vào Viêm Đế trong đỉnh, Viêm Đế đỉnh bắt cực thế giới lập tức vận chuyển, thay nức vạn vạn sinh linh tiến ngưỡng lực tập trung lại, đem kia mấy ngàn vạn oan hồn cho bá quạ không ngừng mà tẩy luyện độ hóa bọn hắn. Những này toán hồn nhóm khi còn sống thực lực đều không yếu, nhưng là tại Huyết Nguyệt trong tế đàn bị tra tấn vô số thời đại, sớm đã vô cùng suy yếu, căn bản không chịu nổi tám đại thế giới tín ngưỡng lực độ hóa, ngắn ngủi nửa ngày liền đều biến thành Đỗ Phi Vân tín đồ. Về sau, Đỗ Phi Vân vung tay lên, đem kia mấy ngàn vạn bị độ hóa oan hồn phân tán đến tám bên trong đại thế giới, mặc cho bọn hắn đi tìm tân sinh yêu thú, nhân tộc, ma tộc làm thân đến đoạt xá chúng sinh. Cái này mấy ngàn vạn hồn, mặc dù bây giờ thực lực phi thường yếu nhỏ, Nhưng khi còn sống đều là cao thủ, bây giờ đoạt xá trùng sinh, lần nữa tới qua, tu luyện làm ít công to. Rất nhanh liền có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực. Có thể đoán được chính là, tương lai mấy ngàn năm bên trong, bắt cực thế giới bên trong đêm sẽ xuất hiện mấy ngàn vạn tên cao thủ cực, giả, vì lỗ phi vân chuyển vận càng thêm cường đại tín ngưỡng lực. Lúc này, Thiên Lang phong giao chiến đã tiến vào hồi cuối. Tháng bại sớm đã rõ ràng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ hai người, tại liên thủ thi triển ra mạnh nhất hợp kích chiêu thức về sau, Y Nguyên không thể đánh bại Lý Đốc Thống cùng ngôn Thống lĩnh 15 cái Thiên Thần Cường Giả, bọn hắn đã là cường nộ chi kết thúc. Lại treo chống không đến trăm hơi thở thời gian, liền bị Lý Đốc Thống bọn người bị đả thương bắt giữ. Chiến đấu khói lửa tán đi, tứ ngược sóng xung kích dần dần trừ khử, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Lúc này, Thiên Lang Phong đã biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một cái bể sâu trùng ngàn trượng to lớn cái hố, diện tích đủ có phương viên hơn 1000 giặm. Thiên Lang Phong bốn phía cái khác sơn phòng, cũng hơn nửa bị chiến đấu dư ba cho dung tụ. Vô số lệ thuộc vào Tiên Lang Phong yêu tộc các thần thú bọn họ, nhau nhau thần sắc khủng hoảng chạy trốn, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân hai người, ngay tại Viêm Đế trong đỉnh luyện đan không gian bên trong, diện mục uy nghiêm đứng tại trên đài cao. Khiếu Nguyệt Tiên Lang cùng Hàn Nguyệt Yêu Hồ đều đã vết thương trầm trì, thủ trọng thương về sau thoái thoát, biến thành một đôi trung niên nam nữ, bị Lý Đốc thống cùng Lôn thống linh áp lấy, uy sát tại Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân trước mặt. Khiếu Lang, Hàn Nguyệt Yêu Hồ, chuyện cho tới bây giờ các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Muốn xuống lời nói, vậy liền giao ra Hỏa Kỳ Lân Bản Mệnh Yêu Đan đi. Đỗ Phi Vân Thần Sắc uy nghiêm nhìn xuống Khiếu Nguyệt Thiên Lang hai người, trong thanh âm sen lẫn thần hồn chấn nhiếp chi pháp, muốn triệt để tan dã trong lòng của hai người phòng tuyến, đánh tan bọn hắn còn sót lại may mắn tâm lý. Ha ha, Bản Mệnh Yêu Đan? Không có. Cái kia đần kỳ lân bản mệnh yêu đan, sớm đã bị ta nuốt chửng lấy luyện hóa. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bất khuất ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Diễm Kỳ Lân ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng thương hại, phảng phất Tử Diễm Kỳ Lân là hắn tù nhân. Quả là thế. Đỗ Phi Vân cùng Tử Diễm Kỳ Lân hai người lên nhau, trong lòng gần như đồng thời nói thầm một tiếng quả là thế, bọn hắn đã sớm đoán được kết quả này, bất quá đang cầu chứng về sau, hay là tâm tình rất phẫn nộ. Đã ngươi thôn phệ Tử Diễm bản mệnh yêu đàn, vậy bản tọa liền đảo ra ngươi bản mệnh yêu đan đến đền bù hắn. Đỗ Phi Vân mặt mày uy nghiêm nhìn chăm chú Khiếu Nguyệt Tiên Lang, cùng hắn kia bất khuất ánh mắt đối mặt, thần thức đột nhiên lóe ra, hung hăng quanh kích lấy Khiếu Nguyệt Tiên Lang hải. Lập tức, Khiếu Nguyệt Tiên Lang tứ hải một trận chấn động, hỗn loạn không chịu nổi, ý thức xuất hiện ngắn mơ hồ. Thừa cơ hội này, Đỗ Phi Vân đưa tay ra, thi triển ra trời thần chi thủ thần thuật, một thanh đâm tiến vào Khiếu Nguyệt Tiên Lang xương sọ, từ bên trong móc ra một cái trứng gà lớn nhỏ nguyệt bảo châu màu trắng tới. Viên này nguyệt bảo châu màu trắng chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bản mệnh yêu đan, nhưng tụ nó suốt đời tu luyện thần lực cùng thần thuật, uy lực vô cùng cường đại, nó khí tức cường đại khiến Đỗ Phi Vân đều cảm thấy kinh hãi. A, đáng chết bỏ sát. Ngươi giam cướp đoạt bổn vương huyết đàn, người chết không lành. Khiếu Nguyệt Tiên Lang đã tỉnh lại, lại phát hiện mình bản mệnh yêu đan đã bị Đỗ Phi Vân cưỡng ép cắt đi, chấn kinh sợ hãi đồng thời, còn tức giận rít gào lên gằn thét. Một khi yêu đan bị đoạn, thực lực của hắn sẽ rơi xuống đến đánh giá thấp, đoán chừng ngay cả phổ thông thiên thần cường giả cũng không bằng, loại này từ phía trên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, để hắn sống không bằng chết. Đỗ Phi Vân không để ý đến Khiếu Nguyệt Thiên Lang gào thét gầm thét, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Yêu Hồ, ánh mắt sắc bé nói, "Hàn Nguyệt Yêu Hồ, năm đó ngươi xử xuất nưu mẹo nham hiểm tiếp cận tự diễm." không chỉ lừa gạt tình cảm của hắn cùng khổ tu mấy chục ngàn năm tinh nguyên, còn cướp đi hắn bản mệnh yêu đan, ngươi tội đáng chết và lần. Quả thật, từ Diễm Kỳ Lân đang phi thăng thần giới về sau, gặp được Hàn Nguyệt Yêu Hồ trước đó, đều một mực là 10000 năm lão sư nam, hắn bản mệnh tinh nguyên phi thượng tinh thuần cường đại, Hàn Nguyệt Yêu Hồ cùng hắn hoàn hảo về sau, thu hoạch được hắn tinh nguyên về sau được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh liền trợ giúp nàng tấn giai thiên thần cảnh giới. Mới đã kiến thức đến Đỗ phi Vân thực lực cường đại cùng thủ Hàn Nguyệt Yêu Hồ lúc này mới nhớ tới Tử Diễm Kỳ lần trước đó đã nói, một khi chọc giận đại ca hắn, tất cả mọi người phải chết, hiện tại nàng rốt cục tin tưởng. Cho nên, tại Đỗ Phi Vân ánh mắt áp bách dưới, nàng lơm lớp lo sợ, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bởi vì nàng không muốn chết, chỉ là, nàng không dám nhìn tới Đỗ Phi Vân, lại không dám mở miệng cầu xin tha thứ, thế là thanh ánh mắt nhìn về phía Tử Diễm Kỳ Lân, bộ dáng 10 điểm thê thảm bi thiết, xem ra phi thường yếu đối đáng thương, "Hỏa Nhi, người năm đó ta dù sao cùng một chỗ trên sinh hoạt 100 năm." Nhân gian giời có câu tục ngữ nói, một đêm vợ chồng bách dạ ân, người ta làm hơn 100 năm vợ chồng, đã từng có mỹ hảo thuần chân tình yêu. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm thấy ta chết ở trước mặt ngươi sao? Ha ha, đủ. Từ Diễm Kỳ lân giận quá thành cười, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, sắc mặt đột nhiên chuyển hàn phẫn nộ quắc, truyền cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó cái kia tình cảm ngớ ngẩn sao? Ngươi còn muốn ở trước mặt ta diễn được sao? Ngươi hao tổn tâm cơ tiếp cơ ta, thủ tín tại ta. Không phải liền làm mưu đồ ta tinh nguyên cùng bản mệnh yêu đang sao? Ngươi không phải liền là vì lấy lòng Khiếu Nguyệt Thiên lan sao? Tử Diễm Kỳ Lân liên tiếp mấy tiếng quát hỏi, giống như cảnh tỉnh, Thanh Hàn Nguyệt yêu hồ cho gõ ngõ, nàng lăng lăng sống ở đó. Trên mặt thần sắc dần dần đảm đạm, sờ sờ ánh mắt thương hại cũng dần dần bị âm trầm cùng xem thường phỉ nổ mà thay thế. Nàng lạnh lùng nhìn qua Tử Diễm Kỳ Lân. Ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm nói, "Hừ, ngươi nói không sai, ta chính là đang lợi dụng ngươi tên ngu ngốc này đặt tới mục đích của ta, lấy lòng phu quân của ta." Người trong mắt ta ngay cả ngu xuẩn nhất, đề tiện nhất sâu kiến bỏ sát cũng không bằng, ngươi có thể cùng ta Hàn Nguyệt yêu hồ đi, kia là ngươi ngàn vạn năm đã tu luyện phúc phần. Sau khi nói xong, Hàn Nguyệt yêu hồ chuyển mà nhìn phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đầy mắt nhu tình nói, "Phu quân, ngươi ta ân ái triệu năm, từng có mưa gió long đong, cũng có huy hoàng cường thịnh, hôm nay đưa tại cái này thần tộc tiểu tử trong tay, là chúng ta không may, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể cùng phu quân ngươi cùng một chỗ chung phối ưu mình, là tiếp thân đời này vinh hạnh nguyện vọng." Nói xong, Hàn Nguyệt Yêu hổ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo thỏa mãn mỉm cười, thâm tình nhìn chăm chú lên Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tựa hồ muốn hình dạng của hắn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Chỉ tiếc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại một mực sắc mặt tâm trầm, ngập miệng không nói, trầm mặc một hồi lâu về sau, mới bỗng nhiên nghiêm nghị tỏa mà nói, Hàng Nguyệt Yêu hổ, ngươi đầu này hồ ly lẳng lơ, vậy mà cho buồn vương đội nón xanh, buồn vương muốn giết ngươi. Ngươi không xứng làm buồn vương ái thiếp, ngươi ngay cả tiện nhất kỵ nữ cũng không bằng." "Ngu Xuân ti muốn chết chính ngươi đi chết." Hàn Nguyệt yêu hồ lập tức như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy nhu tình đọc lại, không thể tin sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Thiên Lang, một trái tim rốt cục trẻ kiến tuyệt vọng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại chuyển mà nhìn phía Đỗ Phi Vân, miễn cưỡng gạt ra vẻ lạnh hót khiêm tốn ý cười, chắp tay khom lưng nói, "Vị tiền bối này, Khiếu Nguyệt không biết Hỏa Kỳ Lân là bằng hữu của ngài, mạo phạm quý huynh đệ, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ." Khiếu Nguyệt huyết nguyệt, đi, nguyệt hoa, quý Mặt khác, không thể không nhắc nhở tiền bối ngài, Khiếu Nguyệt cùng ngu huynh nhận Nguyệt Thiên Lang, đều là Thiên Lang gia tộc đích hệ tử đệ. Tiền bối ngài mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lẻ loi một mình, nếu là vô duyên vô cớ cùng trời sói gia tộc trở mặt, chắc hẳn cũng là một chuyện phiền toái. Không bằng dạng này, tiền bối ngài bỏ qua Khiếu Nguyệt một cái mạng, việc này liền như vậy bỏ qua, chúng ta Thiên Lang gia tộc tuyệt đối sẽ không truy cứu, tiền bối ngài ý như thế nào? Ồ. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới, trước đó còn ngông nên kiên cường Khiếu Nguyệt Thiên Lang, lúc này vậy mà mượn gió bẻ măng, chuyển biến nhanh như vậy, lập tức cười lạnh, a, -a, -a, -a. Ngươi khi ta ngốc ra, ngươi bây giờ lừa qua ta trước chạy đi, ngày mai các ngươi Thiên Lang gia tộc liền sẽ đem hết toàn lực đến ám sát ta, ngươi khi ta nhìn không ra ngươi tính toán nhỏ nhặt. Đỗ Phi Vân lời nói, lập tức để Khiếu Nguyệt Thiên Lang cương tại nguyên chỗ, một gương mặt bền trên biểu lộ vô so đặc sắc. Hôn trưởng, đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rách, coi như ta chết, cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu, ca ca của ta cùng Thiên Lang gia tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Trong lòng gói cùng một tia tưởng bị đánh vỡ, Khiếu Lang lập tức lộ ra nguyên hình. Tần Tàn khát ngó một mặt biểu hiện ra ngoài, lúc này liền muốn phát động tự bạo. "Ai, vì sao muốn nghĩ còn đâu? Không cần thiết làm tự bạo nghiêm trọng như vậy nha." Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng khoát khoát tay, một mặt hòa khí. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lập tức vui mừng, còn tưởng rằng có hy vọng, chính muốn tiếp tục cố làm ra vẻ cùng Đỗ Phi Vân rằng có, lại không nghĩ rằng hắn lại tiếp lấy ngựa khí lạnh nhạt nói một câu, "Hai người liền tiếp nhận bản tọa độ hóa, thành vị bản tọa môn hạ tín đồ, đi bản tọa thế giới bên trong hoàn pháp truyền đạo đi. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 743, luyện Dược sư chi tranh. Thiên Lang phong biến mất, khiếu Nguyệt Thiên Lang thế lực cũng từ đây sụp đổ, nguyên bản phụ thuộc vào hắn mấy trăm ngàn yêu thú thần thú, trong khoảnh khắc làm chim thu trạng tàn đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị độ phi vân độ hóa, trở thành thành tính tín đổ, tại thiên hà thế giới bên trong chữa thương. Đồng thời làm thần chủ người phát ngôn, thay Lô Phi Vân truyền pháp giảng đạo. Hàn Nguyệt Yêu Hồ chết rồi, Đỗ Phi Vân không có giết nàng, lúc đầu hắn là muốn đem Hàn Nguyệt Yêu Hồ giao cho Tử Diễm Kỳ lần xử trí. Nhưng Hàn Nguyệt Yêu Hồ đã lòng như cho nguội, sinh không thể luyến, mình đánh tan thần đan cùng thần hồn, như vậy tự tuyệt. Nhân đạo là hồ ly tinh đa tình nhất vũ mị, phong lưu thành tính, lời ấy không giả, cái này Hàn Nguyệt Yêu Hồ cả đời vì cầu thực lực tấn thăng, không biết cùng bao nhiêu giống được sinh vật Bất quá, khó được chính là, mặc dù là như thế thủy tính dương hoa yêu hồ, Cũng có chí tình trí nghĩa một mặt, chí ít nàng đời này yêu nhất chính là Khiếu Nguyệt Tiên Lang, đối phần này tình cảm đến chết cũng không đổi. Chỉ tiếc, Khiếu Nguyệt Tiên Lang quá tham sống sợ chết, vì bảo mệnh không tiếc bán nàng, cuối cùng thậm chí nói ra loại kiêu quyết tuyệt lời nói, nàng đương nhiên lòng như cho nguội, lại vô cầu sinh chi ý. Thiên Lang phong sự tình chấm dứt, Đỗ Phi Vân mang theo Tử Diễm Kỳ Lân rời đi Bắc Sơn yêu mình, mặc kệ là hắn lại tới đây, hay là rời đi nơi này, đều là lạng yên không một tiếng động, 10 điểm bí ẩn. Tử Diễm Kỳ Lân đại thủ được báo, mặc dù bản mệnh yêu đan không có Lại nhân họa đắc phúc được một viên huyết nguyệt thần đan. Cái này huyết nguyệt thần đan là khiếu nguyệt tiên lang bản mệnh thần đan, cô đọc lấy mấy loại cực phẩm thần thuật, mấy trăm chồng lên phẩm thần thuật, còn có thiên thần hậu kỳ viên mãn thần lực, có thể nói là vô so khó được. Chỉ cần tử diễm kỵ lân thương thế khôi phục, tại Đỗ Phi Vân cùng biềm Đế đỉnh trợ giúp dưới, thanh viên này huyết nguyệt thần đan cho luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền có thể trực tiếp tấn giai đến thiên thần cảnh giới. Vân mang theo tự diễm kỵ lân trở lại thái ngữ thành nơi ở về sau, liền tiến vào mất thất. Chui tiến vào viêm đế trong đỉnh đến kiểm kê mình lần này đi ra ngoài lịch luyện thu hoạch. Mấy tháng trước, hắn rời đi thái ngự thành lúc hay là một nghèo hai trắng, vì mấy ngàn quả thần thạch mà phát sậu. Bây giờ lại không y y tháng, hắn lủng có mấy trăm vạn thần thạch tài phú, chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bị giết mẫn lưu cùng đặc biệt á, được một kiện cực phẩm thần khí bảo kiếm, còn có 50.000 thần thạch tài nguyên, mà khắc một ngụm cực phẩm thần khí trường đao lưu cho tử diễm kỳ lân sử dụng. Lý đốc thống cùng thống linh cùng 15 cái thiên thần cường giả bị hắn độ hóa. Hắn thu được 18 kiện cực phẩm thần khí, trừ một ngụm xuyên tinh toa cùng thần võ bảo giáp hắn lưu lại sử dụng bên ngoài, cái khác cực phẩm thần khí hay là giao cho kia 15 người sử dụng. Dù sao, Lý Đốc thống cùng 15 người. Hiện tại là hắn thành kính tín đồ, nhiều khi đều muốn phát huy được tác dụng, vì Đỗ Phi Vân hướng phong h trận, nếu như không có cực phẩm thần khí nơi tay, sức chiến đấu muốn giảm bớt đi nhiều. Khiếu Nguyệt thiên Lang bị hắn độ hóa, trở thành hắn thành kính tín đồ, đối với hắn đương nhiên là biết gì nói nấy, Thiên Lang bảo khố cũng không rõ chi tiết báo cho Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân lúc gần đi vẫn không quên đem Thiên Lang Phong trong bảo khố bảo vật đều cho truyền không. Vẹn vẹn tại kia trong bảo khố thu hoạch, đều không dưới 5 triệu thần thạch, trong đó có mấy món cực phẩm thần khí, hơn triệu khoản thần thạch, còn có giá trị hơn 3 triệu thần thạch luyện đan vật liệu luyện khí. Cùng hai bộ cực phẩm thần thuật công pháp. Về phần mặt khác 8 cái bị diện sát rơi thần thú, cũng riêng phần mình đều có mấy trăm ngàn thần thạch tài nguyên, đương nhiên cũng tiện nghi Đỗ Phi Vân. Như thế tính được, hắn lần này thu hoạch gần 6 triệu thần thạch tài nguyên. Có hơn triệu khoản thần thạch Giá trị 2 triệu thần thạch tài liệu luyện đan, trong ngắn hạn hắn căn bản không cần vì tu luyện độc lòng, có thể an tâm tu luyện một hồi. Về đến trong nhà về sau, hắn liền định khai lò luyện đan, luyện chế đại lượng thần ngự đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở tại thần giới bên trong, đan phương đều bị dược thần cung cùng luyện dược ti độc quyền, phi thường khó mà được. Liền ngay cả thường thấy nhất, bình thường nhất thần ngự đan đan phương, đều là hắn tốn hao 1800 khoả thần thạch mua, có thể nghĩ những cái kia cao cấp đan phương có quý giá cỡ nào. Hiện tại Đỗ Phi Vân là có được 2 triệu thần thạch tài liệu luyện đan, lại khổ vì không có đan phương mà không cách nào luyện chế, lâm vào khốn cảnh. Bất quá, hắn tin tưởng loại này khốn cảnh rất nhanh liền sẽ có thể giải khai, bởi vì 3 ngày sau đó chính là lần nguyện nguyệt sơ, đến lúc đó luyện dược ti liền sẽ công khai tuyển nhận một tên luyện dược sư. Vì thế, Đỗ Phi Vân làm chuẩn bị đầy đủ. Tại chỗ ở trong mật thất 3 ngày này thời gian bên trong, hắn tâm vô bàng vụ luyện chế thần ngự đan, phản phục phòng đoán nghiên cứu, đem hết toàn lực tìm kiếm nghĩ cách đề cao đan dược phẩm giai. Bởi vì Cổ đại sư nói cho hắn, luyện dược ti chiêu mộ luyện dược sư điều kiện rất đơn giản, đầu tiên muốn thực lực cảnh giới đầy đủ, tiếp theo chính là luyện chế thành công ra thần ngự đan. Sau đó, tại tất cả tham dự chiêu mộ so tài luyện dược sư bên trong tiến hành so tài, ai luyện chế ra thần ngự đan phẩm dai tối cao, dược hiệu mạnh nhất, dược lực tinh khiết nhất, ai liền chiến thắng thành công tiến vào luyện dược ti. Nếu như hắn là dùng Viêm Đế đỉnh luyện chế thần ngự đan, căn bản khỏi phải phiền thoái như vậy, tại hắn Cường Đại Tâm Thần Thao Tung dưới, đã cùng hắn tâm linh hợp một Viêm Đế đỉnh tuyệt đối có thể giúp hắn luyện chế ra đại lượng chất lượng tốt thần đan. Đáng tiếc, trong thần giới cao thủ nhiều như mây, luyện dược ti bên trong cũng tuyệt đối là Ngọa hổ Tàng Long, hắn sẽ không dễ dàng đem Viêm Đế đỉnh bại lộ, miễn cho thu nhận cao thủ ngấp ngẽ, vì hắn rước lấy tai họa. Cho nên, hắn tại Thiên Lang Phong trong bảo khố chọn lựa ra một ngụm dược đỉnh để mà tại tham gia luyện dược sư tuyển chọn thời điểm sử dụng. Cái này miệng dược đỉnh chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí thôi, bất quá dược đỉnh loại này thần khí phi thường thưa thớt, cho nên nó giá trị không thua kém một chút nào cực phẩm thần khí cấp bậc thần binh. Đồng thời, Đỗ Phi Vân ba ngày này thời gian bên trong, sở dĩ một mực luyện tập luyện chế thần ngữ đan, chính là vì cùng cái này miệng dược đỉnh rèn luyện, nắm giữ luyện đan yếu lĩnh. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, Đỗ Phi Vân liền rời nhà, nhàn nhã đi dạo, thông dòng tự tại đi đến nội thành khu số 3 phủ luyện dược ti trước cửa. Lúc này, luyện dược ti trước cửa đã tụ tập người ta tấp nập, khoảng chừng hơn 10.000 thần tộc chờ đợi ở đây, so Đỗ Phi Vân tiến lên đây thời điểm thêm ra không chỉ gấp 10 lần. dù sao Luyện dược ti mỗi thắng sơ một tiến hành luyện dược sư khảo hạch cùng chiêu mộ luyện dược sư lệ cũ, toàn bộ thái ngự thành thần tộc đều biết, cho nên một ngày này số người nhiều nhất. Nếu là Đỗ Phi Vân cũng đi xếp hàng, kia trước mặt hắn chí ít cũng có hơn 8000 người, chờ đến phiên hắn tiến hành khảo hạch thời điểm, đoán chừng đều là ngày thứ hai. May mắn, hắn không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể tiến vào luyện dược ti, bởi vì hắn có cổ đại sư đặc thủ chiêu cố. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân ưu hai dù hai xuyên qua đám người, trực tiếp đi đến luyện dược ti cổng, ngay tại xếp hàng thần tộc nhóm một trận phấn nộ. Nhao nao chỉ trích Đô Phi Vân trên ngang, mấy cái tính tình nóng này thần tộc liền muốn tiến lên để giáo huấn Đồ Phi Vân. Ngay tại quần tình xúc động lúc, những này trong lòng không cân bằng thần tộc nhỏ, lại nhìn thấy Đồ Phi Vân trực tiếp bước vào luyện dược ti đại môn, tiện tay hướng thủ tại cửa ra vào thị vệ ý chào một cái. Thị vệ kia vậy mà liền cho qua. Mẹ nó, lại là một cái đi cửa sau nhờ quan hệ. Xem ra lần này luyện dược sư chi tranh, lại là bị luyện dược ti nội bộ dự định danh bạch. Ngay tại xếp hàng chờ đợi thần tộc nhỏ, lập tức có người tức giận bất bình trách. Dước lấy cái khắc thần tộc một trận phụ họa, mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận, đều là lòng đầy căm phẫn. Đông đảo thần tộc chính thảo luận, lúc này trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một trận hô quát xua đổi thanh âm, rất nhiều thần tộc hoặc chủ động, hoặc bị ép nhường ra một con đường. Rất nhanh. Mọi người liền thấy một cái từ kim giác bay mã giả lấy xe ngựa, xuyên qua đám người đi tới luyện dược ti trước cổng chính dừng lại. Kim giác phi mã là một loại hiếm thấy ly kỳ thần thú, sau trưởng thành thực lực có thể đạt tới thiên thần hậu Kỳ vô cùng tương k Cái nào thiên thần cường giả có thể lấy kim giác phi mã vì sủng thú tọa kỵ, đó chính là thân phận địa vị biểu tượng. Chiếc xe ngựa này vậy mà là hai đầu kim giác bay mã dã lấy, xe ngựa nhìn núi đi tinh xảo lộng lẫy, còn khắc lấy một cái phức tạp huy trường ký hiệu, xem xét chính là đại gia tộc hoặc là đại tông môn thế lực tử đệ. Cái này xe ngựa dừng lại về sau. Đánh xe mã phu lập tức xuống xe, cung kính xoay người kéo ra rèm, mọi người liền thấy trên xe ngựa đi xuống một cái trắng non tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi có thần tộc đặc hữu cao tới hình thể Gương mặt lại sinh tuấn tiếu mà không thô kịch An Mặc cũng là tinh xảo nhỏ nhã, xem xét liền rất không tầm thường. Phu xe kia dẫn trẻ tuổi thần tộc đi tới luyện dược ti trước cửa, xuất ra một khối lệnh bài màu đen, luyện dược ti thị vệ liền cho qua. Trẻ tuổi thần tộc vinh vang đáp ý đạp tiến vào luyện dược ti đại môn. Về phần Mã Sa Phu, thì cung kính lui trở về trên xe ngựa, nghiêm túc thận trọng ngồi ở trên xe ngựa chờ đợi. Mẹ nó, lại là một cái nhờ quan hệ đi cửa sau, nhiều người như vậy làm ngầm thao tác, còn để chúng ta những này sợi cỏ thần tộc làm sao hơn a trong đám người, lập tức có cái tính tình nóng nảy thần tộc liền phàn nàn, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là tại toàn trường an tĩnh tình huống dưới, ý nguyên rõ ràng lọt vào thai, chuyển đến xe ngựa kia phu trong tai. Mã Sa Phu là cái gầy tiểu lão đầu, ngoại hình khô cạn còn lưng, biểu lộ chính là một trương mặt chết, phảng phất tuyên cổ bất biến. Lúc này, Mã Sa Phu nghe tới kia thần tộc phàn nàn, lập tức nghiêng đầu đi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, trong khoảnh khắc liền khóa chặt người nói chuyện. Lập tức, đông đảo thần tộc liền chỉ thấy, xe ngựa kia phu thân ảnh loé lên, liền lướt qua ngàn trượng khoảng cách, xông vào trong đám người, dơ tay chính là một cái miệng rộng tử quất đi xuống. Ba. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đông đảo thần tộc lập tức hướng giữa sân nhìn lại, liền thấy một lát trước đó còn tại cầu nhạo thần tộc nam tử, trực tiếp bị xe ngựa kia phu cho một bàn tay tắt lăn trên mặt đất, nửa bên đầu đều lún sum dưới. Dám đối tinh kiếm cung kiếm vũ công tử bất kính, đây chính là hạ tràng. Mã Sa phu lạnh lùng liếc ngã trên mặt đất thần tộc nam tử một chút, vươn xuống câu nói này, mới quay người trở lại trở về xe ngựa bên trên lại từ từ nhắm hai mắt ngồi ngay thẳng bất động. Sắc bén quả quyết phong cách, cường hành khó lường thực lực, lập tức liền để mọi người ở đây câm như hến, không dám ra nói chỉ trích, người người đều đồng tình mà thương hại nhìn qua cái kia bị rút dẹp đầu thần tộc nam tử. Qua một lúc lâu, thấy xe ngựa kia phu không có động tính đối tình huống bên này làm như không thấy, mới có hơi thần tộc lớn gan xì xào bàn tán, châu đầu ghẻ ai. Ôi, gia hỏa này thật sự là không có mắt, thậm chí ngay cả tinh kiếm cung kiếm vũ công tử cũng dám trêu chọc, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Cái nào đó hai mắt lóe sáng, dáng người gầy tiểu nhân thần tộc, vẻ mặt khinh thường cùng xem thường. Nghe tới hắn, bên cạnh lập tức có cái xem ra tương đối khôi ngô thật, Thà thần tộc lập tức nói tiếp hỏi: à, vị đại ca này, ta chỉ biết Tinh Kiếm Cung là chúng ta thái ngự thành xung quanh cường đại nhất tông môn, bất qua cái kia kiếm vũ công tử là ai? Chẳng lẽ ngươi hiểu rất rõ?" Gầy tiểu nhân thần tộc nam tử lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực, một mặt tự ngạo mà nói: "Đó là đương nhiên, ta đại biểu ca gì ba mẹ nó ngoại nữ cứu cứu, tại Tinh Kiếm Cung bên trong thế, nhưng là tuần tra thị vệ." Ta đương nhiên biết Kiếm Vũ công tử thanh danh. Chất phát thần tộc gầm thầm bíu môi biểu thị xem thường, nhưng vẫn làm khiêm tốn thỉnh giáo chẳng hỏi, "Vậy đại ca ngươi nói cho ta một chút Kiếm Vũ công tử sự tích đi." Ân lại nói, "Kiếm này Vũ công tử, thế nhưng là tinh kiếm cung 16 chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, chính là tinh kiếm thần vương đệ tử đích truyền, không chỉ thực lực cao cường mà lại kiếm thuật cao thâm mặt chắc, sớm đã là thiên thần hậu kỳ cường giả. Mà lại, cái này Kiếm Vũ công tử đối dược chi đạo phi thường tinh thông, tinh kiếm cung lại cùng luyện dược ti quan hệ giao hảo." Cho nên lần này Kiếm Vũ công tử trước tới tham gia khảo hạch so tài, khẳng định là muốn gia nhập luyện dược ty, hôm nay luyện dược Ti chiêu mộ danh sách kia, hắn là tình thế bắt buộc, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 744, Kiếm Vũ công tử. Đỗ Phi Vân tiến vào luyện dược Ti về sau, liền trực tiếp đi tới trong đại sảnh, tại chỗ ghi danh báo danh đăng ký mình tin tức về sau, liền đi tìm cổ đại sư. Cổ đại sư mặc dù tại luyện dược ti bên trong quyền cao chức trọng, là vì số không nhiều luyện dược đại sư một trong, cũng là chấp trưởng đại quyền mấy vị trưởng lão một trong. Bất quá hắn bình thường rất thênh nhàn, lỡ nhiên nghiên cứu một chút không trọn vẹn đan phương, thí nghiệm cải tiến một chút đan phương, chỉ điểm một chút có trời phân hậu bối thôi. Đỗ Phi Vân đi bái kiến hắn lúc, hắn ngay tại tư nhân mật thất bên trong làm đan dược phân giải thí nghiệm. Cổ đại sư người hầu hỏi rõ Đỗ Phi Vân ý đồ đến về sau liền đi thông báo, biết được là Đỗ tới chơi, cổ đại sư chỉ trong tay thí nghiệm, ngẩng đầu lên, Hơi chầm ngâm một lát liền đoán được Đỗ Phi Vân ý đồ đến, không khỏi vui mừng gửi một tiếng nói một tiếng, để hắn tiến đến. Người hầu dẫn Đỗ Phi Vân tiến vào phòng thí nghiệm, liền không người lui ra ngoài, to lớn phòng thí nghiệm bên trong chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân cùng cổ đại sư hai người. Gặp qua cổ đại sư. Đối với vị này có thực học lại hiền lành ôn hòa lao giả, Đỗ Phi Vân là đánh đáy lòng tôn kính, nhất là cổ đại sư đối với hắn rất coi trọng, vì hắn cung cấp không ít tiện lợi, hắn càng đối cổ đại sư trong lòng còn có cảm kích ân Tiểu Hỏa Tử lần này tới là vì luyện dược sư khảo hạch. Ra. Cổ đại sư cùng Đỗ Phi Vân gật gật đầu, xem như chào hỏi, lại tiếp tục vùi đầu thao túng trận pháp, vội vàng phân giải khảo thí thất tình trạng la bàn bên trong một viên tản tạ đang dược. Cổ đại sư như thế đi thẳng vào vấn đề, tính nét rất đúng Đô Phi Vân khẩu vị, liền cười gật gật đầu, đúng là như thế. Bất quá, khảo hạch hoàn tất về sau, ta còn muốn tham gia đấu đan đại hội. Đây là luyện dược ti quy định, chỉ có thông qua luyện dược sư khảo hạch, trở thành hợp cách luyện dược sư về sau, mới có tư cách tham gia đấu đại hội đi tranh đấu hàng năm một cái gia nhập luyện dược ti danh ngạch Hôm nay là đầu năm một tháng sơ một, đã là luyện dược ti mỗi tháng một lần luyện dược sư khảo hạch thời gian, cũng là đấu đan lớn sẽ mở ra thời gian. Đỗ Phi Vân hôm nay đến một là vì thông qua khảo hạch trở thành luyện dược sư, tiếp theo là vì tham gia đấu đan đại hội. Tranh thủ đoạt được kia hàng năm chỉ có một cái danh ngạch gia nhập luyện dược ti Nhưng mà, vừa nghe đến Đỗ Phi Vân muốn tham gia đấu đan đại hội, cổ đại sư đáy mắt liền hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, như là có chút khó khăn cùng do dự. Bất quá bị hắn che giấu vô cùng tốt, Đỗ Phi Vân cũng không có phát hiện. Đúng lúc này, trước đó mang Đỗ Phi Vân tiến đến người hầu, mở ra mật thất cửa phòng, cung kính hướng cổ đại sư bẩm báo nói, "Cổ đại sư, Kiếm Vũ công tử trước tới bái phòng." Cổ đại sư chính trầm ngâm, dự định cùng Đỗ Phi Vân nói cái gì, bị người hầu lời nói đánh gãy, liền đứng dậy, nhàn nhạt hướng người hầu phân phó nói, "Mời Kiếm Vũ công tử tại phòng khách quý hơi cùng một lát, ta chờ một lúc liền tới." Người hầu lĩnh mệnh, lệ, liền ra ngoài phục mệnh. Đỗ Phi Vân trầm mặc không nói. Nhưng bí mật quan sát cổ đại sư biểu tình biến hóa, trong lòng không khỏi để ý, có chỗ phòng đoán. Hắn biết công tử xưng hô thế này, chỉ có thần giới bên trong một chút tông môn hoặc là đại gia tộc kiệt xuất tinh anh mới áp dụng, cho nên hắn không khó đoán được, cái này cái gọi là kiếm vũ công tử, rất có thể là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại tông môn đệ tử tinh anh. Tiếp theo, hắn tới bái phòng thời điểm, cổ đại sư nói là để hắn tiến đến, mà kiếm vũ công tử tới chơi, cổ đại sư nói là mời hắn vào. Một cái để chữ, một cái mời chữ là đủ cho thấy cổ đại sư thái độ Cho nên Đỗ Phi Vân liền đoán được, cái này kiếm vũ công tử hoặc là bản thân thực lực cường hãn, đáng giá cổ đại sư trong lòng còn có kính ý, hoặc là chính là sau so người thế lực cường đại. Khiến cho cổ đại sư không thể không thái độ cung kính một chút. Lại thêm, cổ đại sư triệu kiến hắn là tại tư nhân phòng thí nghiệm bên trong. Dạng này mặc dù lộ ra thân cận, nhưng dù sao so ra kém tại phòng khách quý bên trong chiêu đãi càng lòng trọng, bởi vậy liền càng thêm để Đỗ Phi Vân xác định suy nghĩ trong lòng, cái kia kiếm vũ công tử tuyệt đối không đơn giản. Cổ đại sư, ngài có khách quý tới chơi? Đệ tử kia sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước." Đỗ Phi Vân rất biết ánh mắt, không cần cổ đại sư hạ lệnh chủ khách liền tự hành cáo từ. Cổ đại sư gật gật đầu, thật sâu nhìn Đỗ Phi Vân một chút, chính mở miệng sắp nhắc nhở hai câu, "Ân, ngươi đi đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là." Lúc này, phòng thí nghiệm đại môn lần nữa bị mở ra, hai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, có một đạo ngầm lấy mỉm cười, yêu nhãm mà không mất đi lễ tiết thanh âm, đánh gãy cổ đại sư lời nói. "Cổ đại sư, van mưa kiếm mạo muội tới chơi." cũng không biết phải chăng là quấy rầy ngài Lửa Đan, mong rằng ngài rộng lòng tha thư a. Đi đầu đi tới là một cái khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi, người này có thần tộc đặc hữu cao lớn hình thể cùng cao dáng người, ăn mặc cùng ăn nói khí chất đều 10 điểm không tầm thường, quả nhiên là một thanh niên tuấn nhã. Người này chính là nói chuyện người, cũng chính là cái gọi là Kiếm Vũ công tử. Đi theo Kiếm Vũ công tử phía sau, chính là cổ đại sư người hầu, hắn lúc này một mặt xấu hổ, túi đầu có chút lo sợ bất an cùng tiến đến, ánh mắt trốn tránh nhìn qua cổ đại sư, chiếc ấy nói, "Cổ đại sư, ta ngăn không được kiếm vũ công tử, hắn khăng khăng muốn đang thí nghiệm trong phòng bái kiến ngài. Phát giác được cổ đại sư mặt mũi bình tĩnh dưới, tựa hồ có chút mơ hồ tức giận, người hầu lộ ra phi thường bất an. Lúc này, kiếm vũ công tử cởi mở cười một tiếng, khiêm tốn hữu lễ ôn quyền, hướng cổ đại sư cúi đầu, "Cổ đại sư, là vãn bối khăng khăng muốn ở chỗ này bái kiến ngài, còn xin ngài không muốn trách phạt hắn, dù sao hắn chỉ là cái hạ nhân, muốn trách ngài liền trách vãn bối vô lệ tốt." Phòng thí nghiệm bên trong ba người biểu tình biến hóa cùng ngôn ngữ khí chất cùng các loại đều rơi vào Đỗ Phi Vân trong mắt, hắn lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ, không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kiếm Vũ công tử rứt lời dưới, cổ đại sư lúc này mới lên tiếng, hướng người hầu vung tay lên, ra hiệu hắn lui ra ngoài, người lui ra sau, chấn giữ tại cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Người hầu như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài, thanh phòng thí nghiệm lớn cửa đóng lại. Nơi này, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân, cổ đại sư cùng Kiếm Vũ công tử ba người. Kiếm Vũ công tử khiêm tốn Ngươi là tinh kiếm thần vương thủ tịch đại đệ tử, lần này có thể đại biểu tinh kiếm cung tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, đây đã là chúng ta luyện dược ti vinh quang, sao là mạo phạm mà nói? Còn nữa, đã kiếm vụ công tử muốn thăm một chút lão phu phòng thí nghiệm, Lao phu lại há có cự người ở ngoài ngàn giảm đạo lý. Như thế rất tốt, đa tạ cổ đại sư thông cảm, vạn đối từ trước đến nay đối cổ đại sư làm người phẩm hạnh phi thường kính trọng, đối với ngài đàn đạo tạo nghệ cũng 10 điểm khâm phục, cho nên mới nhịn không được muốn ở chỗ này bái kiến ngài. Hôm nay luyện dược sư khảo hạch sự tình Còn muốn phiền phức cổ đại sư ngài. Đỗ Phi Vân ở một bên, nhìn xem cổ đại sư cùng Kiếm Vũ công tử hai người tương hô lấy lòng, ngôn ngữ khách khí hàn huyên, trong lòng dần dần đoán ra một chút đầu mối. Hắn nhìn ra được, cái này Kiếm Vũ công tử thân phận phi thường không tầm thường, chính là Tinh Kiếm cung thủ tịch chân truyền đệ tử. Mà lại hắn sư tôn là Tinh Kiếm cung trưởng giáo, Tinh Kiếm thần vương. Về phần Kiếm Vũ công tử bản thân, Đỗ Phi Vân không khó coi ra, người này đại khái là tiên thần hậu kỳ cảnh giới thực lực, có lẽ người mang cực phẩm thần thuật cùng thần khí. Tóm lại sức chiến đấu phi thường không tầm thường. Cổ đại sư mặc dù thân là luyện dược ti trưởng lão, cũng là nắm giữ đại quyền đại lao, bất quá thái ngự thành luyện dược ti không có thần vương cự đầu tọa chấn, đối phương lại là tình kiếm thần vương đệ tử đích chuyển, cho nên cổ đại sư cũng không thể không đối với hắn biểu thị một chút kính ý. Đỗ Phi Vân tại mình nghĩ đến tâm sự, cổ đại sư cùng kiếm vũ công tử Hàn Huyên một trận, liền bắt đầu đi vào chính đề. Chỉ nghe được kiếm vũ công tử khẽ mỉm cười nói, "Cổ đại sư, hôm nay vạn bối đến đây liền là vì tham gia luyện dược sư khảo hạch." Ngoài cửa có mấy ngàn người chờ đợi khảo hạch, thời gian có lẽ sẽ hao phí thật lâu, Vãn Bối còn có chuyện quan trọng mang theo. Cùng không cho đến lúc đó, không bằng đại sư ngài cho Vãn Bối tạo thuận lợi đi. Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng người này thật đúng là có điểm ra mặt dày, loại này ỷ vào sau lưng thế lực đi cửa sau sự tình, mọi người lòng dạo biết rõ liền tốt, hắn lại có thể đường hoàng nói ra, còn không chút nào cho là nhục, ngược lại cảm giác phải đương nhiên, quả thực có chút của ngạo. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không cần kiếm vũ công tử người hao tâm tổn trí. Lao Phu hôm nay chính là chủ quản người luyện dược sư này khảo hạch sự tình. Chuyện này Lao Phu vẫn có thể làm chủ. Cổ đại sư hàm dưỡng vô cùng tốt, vô luận kiếm vũ công tử làm gì biểu hiện, coi như hắn tư thái dầm dĩ trương của ngạo, cổ đại sư vẫn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không tiêu ngạo không tự ti. Không bằng dạng này. Đã các người hai người đều muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch, vậy Lao Phu hiện tại liền bắt đầu cho các người khảo hạch tốt. Phi Vân, người qua đây. Vừa nói, cổ đại sư hướng nơi hẻo lánh bên trong Phi vân với tay Đỗ Phi Vân biểu lộ không thay đổi, bình tĩnh đi tới cổ đại sư bên người. Nhưng là, Kiếm Vũ công tử ánh mắt lại phát sinh một tiêu biến hóa, mang theo cẩn thận cùng cảnh giác đánh giá Đỗ Phi Vân, nghi hoặc nói, Ồ, "Cổ đại sư, chẳng lẽ người này không là của ngài người hầu trợ thủ?" Hắn vậy mà cũng là tham gia khảo hạch. Đích xác, từ sau khi vào cửa, Kiếm Vũ công tử liền coi nhẹ Đỗ Phi Vân, hắn thành Đỗ Phi Vân xem như cổ đại sư người hầu trợ thủ, căn bản liền không có để ở trong lòng, cũng không có nhìn nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện Hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Đỗ Phi Vân vậy mà giống như hắn, cũng là nhờ quan hệ đi cửa sau tới tham gia khảo hạch. Đúng vậy, Phi Vân chính là lão phu bạn cũ về sau, kế thừa ra truyền đan đạo, lần này cũng là đến khảo hạch. Cổ đại sư mỉm cười cùng kiếm vũ công tử giải thích, nhưng Đỗ Phi Vân càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt cùng suy đoán. Hắn không biết rõ, cổ đại sư vì sao tự tiện chủ trương an bài cho hắn như thế một cái thân phận. a đã như vậy, đó cũng là nhân chi thường tình. Cổ đại sư Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu đi. Nghe tới cổ đại sư giải thích, Kiếm Vũ công tử lúc này mới bông lòng đối Đồ Phi Vân cảnh giác, đáy mắt hiện lên một kia khinh thường, liền không còn đi nhìn nhiều Đồ Phi Vân một chút. Hắn thấy, Đồ Phi Vân cái này rõ ràng là thực lực không đủ, lại vọng tưởng bấu víu quan hệ hôn tiến vào luyện dược ti quỹ mục, cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhân vật, đối với hắn căn bản không thể cấu thành ý hiếp. Ân, khảo hạch bây giờ liền bắt đầu đi. Từ lúc khoảnh khắc, các ngươi sẽ tiến hành cửa thứ nhất khảo hạch, lão phu hạn các ngươi tại trong vòng 1 khắc đồng hồ. Luyện chế thành công ra một lọ chín quả thần ngự đan. Cổ đại sư thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi Vân cùng Kiếm Vũ công tử hai người liền không hẹn mà cùng động thủ, riêng phần mình xuất ra dự định, bắt đầu phân phối dược liệu, chuẩn bị luyện chế thần ngự đan. Bất quá, Kiếm Vũ công tử tế ra đan đỉnh, phối trí dược liệu phân lượng, lấy thần lực điều chỉnh đan đỉnh hỏa diễm cùng các loại, đều tiến hành đâu vào đấy, động tác tốc độ nhanh chóng mà bình ổn, còn như hành vân nước chảy, xem xét chính là thấm đan đạo nhiều năm cao thủ. Lại nhìn Vân, động tác liền lộ ra 10 điểm lạnh nhạt. Chậm chạp tế ra một ngụm phổ thông thượng phẩm thần khí dược đỉnh về sau, lại luống cuống tay chân phân phối dược liệu, thỉnh thoảng còn muốn so sánh một chút đan phương, lộ ra rất là khẩn trương. Kiếm Vũ công tử tùy ý liếc Đỗ Phi Vân một chút, nhìn hắn vụng về bộ dáng, không khỏi trong lòng cười lạnh không thôi, biểu lộ càng thêm khinh thường cùng xem thường. Cổ đại sư khi nhìn đến Đỗ Phi Vân động tác về sau, lại ngoài dự liệu không có lộ ra cái gì biểu tình thất vọng, ngược lại ý vị thông trưởng nhìn Đỗ Phi Vân, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng ý cười. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 745, thủ đoạn hiểm hạ. Luyện chế thành công gia thần ngự đàn, đây là luyện dược sư khảo hạch cửa thứ nhất, cũng là đơn giản nhất một quan. Kiếm Vũ công tử không chỉ thực lực bản thân cương đại, mà lại đối luyện dược chi đạo phi thường tinh thông, tại tinh kiếm cung từng khổ tu đan đạo mấy chục ngàn năm, lại có nó sư tôn tinh kiếm thần vương chỉ điểm luân chế một lò thần ngự đan quả thực dễ như trở bàn tay. Động tác của hắn rất nhanh, tựa hồ trải qua thiên truy bách luyện, thông thuận mà tự nhiên, rất nhanh liền lấy thần lực kích phát thần hỏa, khiến cho hắn cực phẩm thần khí dược đỉnh quang hoa tứ bắn, trong đó có mùi thuốc dần dần tràn ra. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian qua đi, Kiếm Vũ công tử liền đã thu công, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, hiển nhưng đã đại công cáo thành. Quả nhiên, khi hắn đem vung tay lên, lập tức có 9 quả hồng sắc thần ngự đan, từ trong dược đỉnh bay ra ngoài rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Vân mới đem dược liệu phân phối đầy đủ, vừa thả tiến vào trong dược đỉnh bắt đầu luyện chế. Kiếm Vũ công tử xem xét hắn luyện dược thủ đoạn như thế lại nhạt, liền cảm giác có chút không thú vị, ngay cả nhìn nhiều Đỗ Phi Vân một chút hứng thú cũng không có. "Cổ đại sư, ta thần ngự đan đã luyện chế thành công, mời ngài xem qua." Kiếm Vũ công tử khiêm tốn hữu lễ hướng Cổ đại sư dâng lên mình vừa luyện chế thần ngự đan, chờ đợi Cổ đại sư phân biệt. Cổ đại sư vẫy tay, kia chín quả thần ngự đan liền tự động bay đến trong lòng bàn tay hắn bên trong, thần trí của hắn hơi quét qua. Liền xác minh cái này thần ngự đan phẩm dai lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn qua kiếm Vũ công tử nói kiếm Vũ công tử quả nhiên không hổ là đan đạo kỳ tài cái này chính quả thần ngự đan vậy mà đều là thượng phẩm phẩm dai người luyện dược sư này khảo hạch cửa thứ nhất người đương nhiên là thông qua bất luận là Phàm gian luyện dược sư hay là cái này thần giới thần cấp dược sư luyện chế đan dược cũng không thể đều thành công đồng dạng cũng có phi thường cao thất bại tỷ lệ mà lại coi như hợp cáchuyện dược sư luyện chế đan dược thất bại tỷ lệ hơi nhỏ Nhưng luyện chế gia đan dược đại bộ phận phân đều là phổ thông phẩm dai, có thể một lần tính luyện ra 9 khóa thượng phẩm năng lượng. Đủ thấy Kiếm Vũ công tử bất phàm. Đại sư Quá khen, đã vãn bối may mắn thông qua cửa thứ nhất, vậy chúng ta có phải là nên bắt đầu cửa thứ hai khảo rồi? Kiếm Vũ công tử thận trọng cười một tiếng, mặc dù ngựa khi khiêm tốn, nhưng thần thái khí chất lại có vẻ 10 điểm tự tin. Không nên gấp gáp, cửa thứ nhất khảo hạch còn chưa kết thúc đâu. Cổ đại sư mỉm cười. Cự Tuyệt Kiếm Vũ công tử đề nghị. Câu nói này Lập tức để kiếm Vũ công tử lông mày có chút nhíu lên, vô ý thức xoay người sang chỗ khác, nhìn xem còn tại hết sức chuyên chú luyện dược Đỗ Phi Vân. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù luyện đan hoàn tất, nhưng Đỗ Phi Vân còn không có kết thúc luyện đan, hắn muốn tiến hành cửa thứ hai khảo hạch, cũng muốn cùng Đỗ Phi Vân luyện đan hoàn tất lại nói. Trong đáy mắt, kiếm Vũ công tử trong lòng sinh ra một tia không vui, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt, hiện lên một vòng không dễ dàng phát dứt chán ghét. Thần giới là cái cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Chỉ có cường giả mới có thể thu được tôn nghiêm cùng người khác tôn trọng, kẻ yếu sinh tử không người để ý đến. Kiếm Vũ công tử chính là đường đường tinh kiếm cung đích truyền đại đệ tử, tinh kiếm thần vương quan môn đệ tử, thân phận địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào? Chẳng những là thái ngự thành luyện dược ti, luyện khí ti, trận pháp ti, liền ngay cả người của phụ thành chủ. Nhìn thấy hắn kiếm vũ công tử, cũng sẽ giữ lại bà phân kinh ý. Nhưng là bây giờ, lại có cái bự bãi vô danh, lại xem xét chính là phế vật ra hỏa, muốn để hắn chờ đợi. Cái này khiến tâm cao khí nào? Mắt cao hơn Đầu Kiếm Vũ công tử, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Đương nhiên, trong lòng của hắn đối Đỗ Phi Vân Phi thường chán ghét cùng khinh bỉ, thế nhưng là trở ngại cổ đại sư ở đây. Đỗ Phi Vân tựa hồ lại cùng cổ đại sư có chút quan hệ, hắn hay là duy trì phong độ. Không có ngay tại chỗ nổi giận, bằng không mà nói, nếu là tại địa phương khác, hắn trực tiếp liền một bàn tay thành Đỗ Phi Vân vỗ bay ra ngoài, rắc rưởi như vậy luyện dược sư, cũng dám chậm trễ hắn Kiếm Vũ công tử thời gian. Thật là sống phải không kiên nhẫn. Tiểu Gia Hỏa Một khắc đồng hồ thời gian nhanh đến, bạn công tử cùng cổ đại sư đều tại chờ người đấy. Mặc dù là bảo trì phong độ, nhưng Kiếm Vũ công tử trong lòng đích sắc rất khó chịu, cho nên không mặn không nhạt nhắc nhở một câu, miễn cho Đỗ Phi Vân tiếp tục lễ mề xuống dưới. Người người này thật là không có lễ phép, chẳng lẽ không biết mở miệng quấy giày người khác luận đan, là rất thất lễ sự tình sao? Đỗ Phi Vân to mày, rất là không vui liếc Kiếm Vũ công tử một chút, ánh mắt kia tràn ngập khinh bị cùng ghét bỏ. Tựa hồ, có một loại xấu hổ tại cùng Kiếm Vũ công tử làm bạn cảm giác. Ngươi Kiếm Vũ công tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng có lửa giận tại thốt nhiên bắn ra, con mắt có chút nhau lại, ánh mắt cũng trở nên sắc hẳn. Bao nhiêu năm rồi? Hắn đã quên đi bao nhiêu năm tháng, từ không có người dám dạng này răn dạy hắn, lại không dám có người đối với hắn toát ra không che giấu chút nào xem thường. Một khắc này, Kiếm Vũ công tử trong lòng, sát cơ đã lên. Nếu không phải là cân nhắc đến cổ đại sư ở đây, hắn tại chỗ liền muốn trực tiếp rút kiếm, một kiếm thanh đô phi vân cho phân thay. Bất quá, hồi tưởng lại tinh kiếm cung đại nghiệp, Còn có sư Tôn Tinh Kiếm Thần Vương tha thiết nhắc nhở, Kiếm Vũ công tử hay là nén giận, đem lửa giận đè nén không, có bức phát, chỉ là trêu tức cười lạnh nói một tiếng, "Hừ, vậy ngươi liền chậm rãi luyện đan đi, bản công tử liền không tin ngươi có thể luyện ra cái dạng gì thần đan." Đỗ Phi Vân không thèm để ý Kiếm Vũ công tử, nhìn cũng không nghĩ nhiều liết hắn một cái, tiếp tục chuyên chú luyện đan. Một lát sau, cổ đại sư mở miệng đánh vỡ trăng mạc, Phi Vân, một khắc đồng hồ thời gian muốn tới. "Ồ, thật sao? Thật sự là trùng hợp a, ta thần ngự đan cũng đúng lúc luyện xong rồi." Đỗ Phi Vân lập tức làm đầu, lộ ra một cái nhìn như hương phấn cùng nhạy cảm tiêu dung. Kiếm Vũ công tử chính tâm bên trong phẫn nộ, nguyên vốn còn muốn nhìn Đỗ Phi Vân trò cười, lúc này cũng là bị hấp dẫn quay đầu đi, trong lòng âm thầm cảm thấy nghi hoặc, à, không có nghĩ đến cái này phế vật thật đúng là thanh thần ngự đan luyện thành. Bất quá, thì tính sao, phế vật chính là phế vật. Cổ đại sư, đến mời ngài đánh giá một chút vãn bối thần ngự đan. Đỗ Phi Vân cười thanh chín quả thần ngự đan, nâng đến cổ đại sư trước mặt, chờ đợi hắn phân biệt. Cổ đại sư mỉm cười gật gật đầu lấy thần thức điều tra một phen, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Phi Vân à, ngươi thật đúng là ngoài dữ liệu, Lao phu đều không nghĩ tới, ngươi vậy mà luyện chế ra một viên cực phẩm thần ngự đan tới." Lời vừa nói ra, Kiếm Vũ công tử đột nhiên biến sắc, Đỗ Phi Vân cũng làm ra một bộ kinh ngạc rung động biểu lộ, không thể tin nhìn qua kia chín quả thần ngự đan. Quả nhiên, hắn vừa rồi luyện chế chín quả thần ngự đan bên trong, có 7 viên đều là phàm phẩm, có một viên là thượng phẩm phẩm giai, còn có một viên nóng ánh sáng long lanh như hồng bảo thạch thần ngự đan. Vậy mà là cực phẩm thần đan. Kiếm Vũ công tử luyện chế ra 9 quả thượng phẩm thần đan, liền bị cổ đại sư Tán Dương là luyện dược sư bên trong thiên tài, mà Đỗ Phi Vân vậy mà luyện chế ra một viên cực phẩm thần đan, đây không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tác, hung hăng quất vào kiếm vũ công tử trên mặt. Nhất là, một lát trước đó hắn còn tại cổ đại sư khen ngợi âm thanh bên trong dương dương tự đắc, trong lòng đối Đỗ Phi Vân vạn phân xem thường khinh thường, lúc này lại là xanh cả mặt, xấu hổ vô số. So. Bất quá, hắn lại không chút nào cho rằng đây là Đỗ Phi Vân luyện dược thực lực thể hiện. Trong lòng ngược lại càng phát phẫn nộ thoá mã lấy, mẹ nhà hắn, ngay cả tên phế vật này đều có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan đến, thật đúng là là vận khí tốt. Đúng vậy, Kiếm Vũ công tử cảm thấy chuyện này chỉ có thể dùng vận khí để giải thích, hắn mới sẽ không thừa nhận, Đỗ Phi Vân so hắn càng có luyện dược trời phân. Tốt, đã như vậy, hai người các ngươi đều thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, vậy chúng ta liền tiến hành hạng thứ hai khảo hạch đi. Cổ đại sư đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, trong lòng có tính toán của mình, không khỏi thật sâu nhìn Đỗ Phi Vân một chút. Hạng thứ hai khảo hạch lập tức bắt đầu, khảo hạch nội dung là, cổ đại sư xuất ra một viên không thường gặp thần đan đến, để hai người lấy thần thức dò xét nghiên cứu, sau đó suy đoán ra viên này thần đan vật liệu, đồng thời viết rõ viên này thần đan chủ yếu công hiệu. Đây chính là luyện dược ti bên trong thiết trí cửa thứ hai khảo hạch, bất quá, tại khảo hạch luyện dược sư lúc, xuất ra thần đan mặc dù là loại kia không thường gặp, lại cũng không là phi thường thưa thớt, chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Nhưng lần này cổ đại sư khảo hạch là kiếm vũ công tử cùng Đỗ phi Vân Hắn vậy mà xuất ra một viên luyện dược ti bên trong không có xuất hiện qua, chỉ có chính hắn chân tàng thần đan đến, cho hai người khảo hạch. Viên này thần đan có xanh biết có ánh bên ngoài đồng hồ, tại cổ đại sư trong lòng bàn tay tản ra mở mịt quang hoa, có nồng đậm có cây mùi thơm nước mũi mà đến, thần lực tinh thuần khí tức thản nhiên sinh ra, khiến cho toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều tràn ngập sinh cơ. "Tốt, các người có thể bắt đầu, lần này vẫn là yêu cầu một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành. Phân tích đan dược thành phần là mỗi cái hợp cách luyện dược sư, nhất định phải tu luyện cùng nắm giữ." Kiếm Vũ công tử đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ, cho nên hắn rất nhanh liền tế ra thần thức, cẩn thận dò xét viên này thần đan. Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ, hắn biểu hiện trùng quy trùng củ cẩn thận từng ly từng tí tế ra thần thức, cẩn thận dò xét lấy thần đan. Bất quá, Kiếm Vũ công tử bỗng nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, thần thức cậy mạnh bao phủ thần đan, đem Đỗ Phi Vân thần thức hung hăng và chạm một phen, bắt hắn cho chen đi ra. Kiếm Vũ công tử ỷ vào thực lực mình cường đại, âm thầm sử xuất loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, Đỗ Phi Vân lại là sắc mặt không thay đổi. Lặng lẽ thu hồi thần thức, không còn dò xét thần đan tình huống, nhưng trong lòng sớm đã là cười lạnh không thôi. Sau một lát, kiếm vũ công tử đem kia thần đan lật qua lật lại dò xét mất trăm lần, lúc này mới tràn đầy tự tin tại một khối trong ngọc giản, ghi chép dưới mình phân tích cho ra kết quả. Mà lúc này đây, khoảng cách khảo hạch thời gian kết thúc, chỉ có trăm hơi thở tả hữu, Đồ Phi Vân lúc này mới tế ra thần thức bắt đầu dò xét. Cùng một khắc đồng hồ kết thúc về sau, hai người ngọc giản mới sẽ giao cho cổ đại sư đánh giá. Kiếm Vũ công tử cầm ngọc giạn ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thấy Đô Phi Vân cao mày mặt mũi ngẫm tràn đầy suy nghĩ chi sắc, trong lòng của hắn nhịn không được cười lạnh không thôi, "Hừ, lần này ta nhìn ngươi cái phế vật còn thế nào thông qua khảo hạch. Bất quá là chỉ là thiên thần tiền kỳ thực lực thôi, vậy mà cũng dám đắc tội bản công tử, ngươi cho rằng ỷ vào cổ đại sư chỗ dựa, bản công tử liền lấy ngươi không có cách nào à. Đừng nói là ngươi tên phế vật này, liền ngay cả cổ nghĩa lao già này, không lâu sau đó cũng muốn lăn ra luyện dược thì" Đến lúc đó chính là ngươi tiểu tử này tự kỷ. Vừa rồi hắn thừa dịp Đỗ Phi Vân dò xét thần đan thời điểm, đã dò xét cha rõ ràng, Đỗ Phi Vân thần thức mặc dù không yếu, lại chỉ là thiên thần tiền kỳ thực lực thôi, tại hắn cái này thiên thần hậu kỳ viên mãn trong tay cường giả, tựa như gà con đồng dạng yếu đối. Còn nữa, hắn một mình chiếm lấy thần đan thời gian rất lâu, chỉ lưu cho Đỗ Phi Vân trăm hơi thở thời gian, hắn liền không tin Đỗ Phi Vân có thể phân tích ra thần đan dược liệu thành phần tới. Giờ khắc này, Kiếm Vũ công tử trong lòng tràn đầy tự tin. Chờ mong chờ một lúc Đỗ Phi Vân mất mặt xấu mặt chẳng cảnh. Bất quá, nếu là hắn biết vừa rồi Đỗ Phi Vân chỉ phóng xuất ra vô cùng một thần thức lời nói, biểu lộ lại nên là như thế nào phấn khích. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 fan vù hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 746, trên phong. Một đồng hồ thời gian chớp mắt trướt đến. Tại cổ đại sư nhìn chăm chú, Đỗ Phi Vân biểu lộ bình tĩnh đưa trước mình ngọc giản. Kiếm Vũ công tử cũng giống như vậy, đã sớm đem mình ngọc giản giao cho cổ đại sư, chờ đợi cổ đại sư phân biệt. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân một mặt chấn định bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh liên tục, hừ, tên phế vật này ngược lại là thật biết giả ngu, còn giả đã tính trước bộ dáng, chờ một lúc ta nhìn ngươi làm sao có mặt tiếp tục chờ đợi. Giờ này khắc này, Kiếm Vũ công tử đã nhận định, Đỗ Phi Vân tuyệt đối không có phân tích ra thần dược liệu thành phần, hắn chỉ là đang hư trường thành thế mà thôi. Đừng nói là Đỗ Phi Vân, liền ngay cả hắn Kiếm Vũ công tử cũng không có khả năng tại trong hơi thở thời gian bên trong liền phân tích ra thần đan dược liệu thành phần, hắn căn bản không cho rằng Đỗ Phi Vân có thể làm được. Trong lúc nhất thời, trong phòng thí nghiệm bầu không khí trầm mặt xuống, Đỗ Phi Vân yên tĩnh không nói, cổ đại sư ngay tại đánh giá hai người ngọc giản, mà Kiếm Vũ công tử thì một mặt cười lạnh nhìn qua Đỗ Phi Vân, chờ lấy xem kịch vui. Rất nhanh, cổ đại sư liền xem hết kiếm vũ công tử ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tán thưởng gật gật đầu nói: Kiếm Vũ công tử quả nhiên không hổ là thanh vân đại lục một cùng một thanh niên tài tuấn, viên này thần đan chính là Lao phu trong lúc vô tình tại nơi nào đó thần tích ở bên trong lấy được, Lao phu cũng là nghiên cứu phân tích hồi lâu mới có thể hoàn toàn xác định nó thành phân. Không nghĩ tới, Kiếm Vũ công tử vậy mà tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, liền thanh viên này thần đan dược liệu thành phân, cho phân tích ra chín thành đến, mặc dù còn có một số sai lầm, nhưng cũng là đầy đủ chân quý, khiến người bội phục. Kiếm Vũ công tử, lão phu lấy luyện dược ty quan giám khảo thân phận tuyên bố Chúc mừng ngươi thành công thông qua luyện dược sư khảo hạch, trở thành một tên hợp cách luyện dược sư." Nghe tới cổ đại sư lời nói, Kiếm Vũ công tử lộ ra vẻ mỉm cười, không có chút nào tự mãn thần sắc, phản phất đây hết thể đều là chuyện đương nhiên, như hắn không thể thông qua khảo hạch mới là quá sự. Tiếp xuống, liền đến phiên Đỗ Phi Vân, Kiếm Vũ công tử trong lòng cười lạnh không khỏi càng sâu, đã chờ mong hắn xấu mặt chẳng diện. Cổ đại sư nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân Ngọc Giản nhìn thật lâu, cau mày không nói một lời, ánh mắt bên trong còn ngẫm lấy suy nghĩ thần sắc, hồi lâu sau mới thu hồi Ngọc Giản. Khê khẽ thở dài nói, không nghĩ tới, Phi Vân ngươi vậy mà cũng kê thừa tuyệt học ra truyền, đối cái này thuật luyện đan như thế tinh thông, viên này thần đan dược liệu thành phần, ngươi vậy mà cũng phân tích ra được. Chúc mừng ngươi Phi Vân, ngươi cũng thông qua luyện dược sư khảo hạch. A. Ở một bên chờ lấy xem kịch vui kiếm vũ công tử sử suốt, một mặt không thể tin, kia một cái chấp mắt hắn thậm chí hoài nghi lô thai của mình mắc lỗi. Cái này sao có thể? Một cái thiên thần tiền kỳ thực lực kẻ yếu, một cái dựa vào bậc cha chú phúc ấm phế vật, vậy mà cũng có thể thông qua luyện dược sư khảo hạch. Mà lại, đây là tại chỉ có trăm hơi thở thời gian cho hắn phân tích đan dược thành phân tình huống dưới, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Trước một khắc, cổ đại sư đối với hắn tán dương còn ở bên tai, khiến cho hắn tự tin vô cùng, lòng hư vinh bành trướng, có tư cách lấy cường giả thân phận nhìn xuống Đỗ Phi Vân tên phế vật này. Nhưng là bây giờ, Đỗ Phi Vân thông qua khảo hạch, liền giống như một cái bạt thai hung hăng rút trên mặt của hắn. Đây không có khả năng, tên phế vật này hắn làm sao có thể tại trăm hơi thở? Vô ý thức, Kiếm Vũ công tử trong lòng liền dâng lên lựa giận. Hắn cảm thấy cái này nhất định là cổ đại sư đang giở trò, khẳng định là cổ đại sư cố ý bao che Đỗ Phi Vân cho hắn mở cửa sau. Nhưng là, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, cổ đại sư cùng Đỗ Phi Vân hai người liền cùng nhau quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn, nhất là cổ đại sư, sắc mặt một mảnh uy nghiêm mở miệng quát hỏi: "Kiếm Vũ công tử, lời này của ngươi là có ý gì?" Cái gì chăm hơi thở thời gian? A. Kiếm Vũ công tử lập tức tạm ngừng, hắn phẫn nộ trong lòng cùng sắp lợi đến khóe miệng, đều kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Thật lâu mới dùng sức nuốt xuống, lựa chọn nén giận. Nếu như hắn tại chỗ biểu thị chất vấn, đó chính là đối cổ đại sư bất kính, mặc dù hắn cũng không đem cổ đại sư để vào mắt. Nhưng là bây giờ, cổ đại sư vẫn là luyện dược ti trưởng lão, lệ thuộc vào Dược Thần Cung quản hạt, vẫn không phải hắn kiếm vũ công tử cùng nó lúc trở mặt. Trước khi đến sư tôn của hắn Tinh Kiếm Thần Vương liền đã thông báo, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, xúc động lỗ mãng, để tránh hỏng Tinh Kiếm Cung đại nghiệp. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn nén giận. Còn nữa, Nếu như hắn một khi nói toạc chuyện này, vậy hắn cầm lấy thực lực cường đại, lấy thần thức ước hiếp Đỗ Phi Vân, một mình chiếm lấy thần đan sự tỉnh cũng chắc chắn bại lộ. Kể từ đó, hắn liền biến thành tiểu nhân hèn hạ, tội lỗi nghiệp đoàn tại luyện dược ti bên trong truyền ra, đối với hắn và Tình Kiếm cung thanh danh đều cực kỳ bất lợi. Kiếm Vũ công tử là người thông minh, cho nên hắn cân nhắc cao minh mất, cuối cùng vẫn là từ bỏ, đem khẩu khí này nuốt ở trong lòng. "Tốt, hai người các ngươi vãn bối đều thông qua luyện dược sư khảo hạch, lão phu còn có chuyện phải xử lý, các ngươi lại cáo từ đi." Nhớ được đi nhận lấy các ngươi luyện dược sư thân phận lệnh bài. Việc nơi này, cổ đại sư liền phất tay hạ lệnh chủ khách. Nhưng là, Kiếm Vũ công tử lại không vội mà rời đi, mà là mỉm cười đối cổ đại sư nói, "Cổ đại sư, Vạn Bối ý đồ đến chắc hẳn ngài là biết đến." Hôm nay là luyện dược ti mỗi năm một lần dấu hiệu luyện dược sư thời gian, Vạn Bối hôm nay đến đây cũng không chỉ là vì luyện dược sư khảo hạch, Vạn Bối còn muốn tham gia đấu đang đại hội, lại đối gia nhập luyện dược ti tình thế bắt buộc. Đích xác, cổ đại sư không chỉ biết Kiếm Vũ công tử hôm nay ý đồ đến. Hắn còn biết rất nhiều rất nhiều, bao quát kiếm vũ công tử cùng tình kiếm cung gia tâm nhu đồ. Chỉ là, những này hắn đều chỉ có thể chôn dưới đáy lòng, song phương ai đều sẽ không nói toạc ra, nếu quả thật đến vạch mặt ngày đó, cũng liền biểu thị thắng bại đã phân, đại cục đã định. À, đã như vậy, vậy Lao phu liền ghi lại tên của ngươi, ngày mai đấu đan đại hội bắt đầu, ngươi lại tới tham gia là được. Kiếm vũ công tử đã thông qua khảo hạch, trở thành hợp cách luyện dược sư, cổ đại sư không có lý do ngăn cản hắn tham gia đấu đại hội, chỉ có thể mặt không thay đổi đáp một câu. Như thế rất tốt, làm phiền đại sư, van bối cái này liền cáo tử. Kiếm Vũ công tử tự tin cười một tiếng, trong lòng có chút khoái khoả, loại này đối phương minh biết hắn là Sài Lang, lại bắt hắn không có biện pháp cảm giác, thực tế là quá mỹ diệu. Nào có thể đoán được, Kiếm Vũ công tử vừa mới quay người rời đi, còn chưa đi ra phòng thí nghiệm đại môn, liền nghe tới một mực không đi đỗ phi vân, cung kính hướng cổ đại sư thỉnh cầu nói, "Cổ đại sư, van bối cũng muốn tham gia ngày mai đấu đang đại hội, mong rằng đại sư ngài thảo tâm một chút." Thoại âm rơi xuống, Vừa đi đến cửa miệng Kiếm Vũ công tử, sắc mặt soát một cái liền thay đổi, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, chậm rãi quay người không thể tin nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong che kín vẻ lo lắng cùng ngon động. Mà cổ đại sư phản ứng, cũng có chút kinh ngạc, tựa hồi hoàn toàn không ngờ tới Đỗ Phi Vân sẽ làm như vậy. Rất rõ ràng, luyện dược thi hàng năm đều sẽ tổ chức đấu đan đại hội, nhưng chỉ sẽ có một tên luyện dược sư thắng được, thành công gia nhập luyện dược ty. Kiếm Vũ công tử lần này chính là chạy kia duy nhất một cái danh ngạch đến, hắn đối gia nhập luyện dược ty là tình thế bắt buộc. Bây giờ Đỗ Phi Vân vậy mà cũng không biết sống chết muốn tham gia đấu đan đại hội, đây không phải nói rõ muốn cùng Kiếm Vũ công tử không qua được, muốn cùng hắn tranh đoạt sao? Người cái này đáng giết ngàn đao phế vật, không bản lĩnh chút nào tủi mục một cái, ỷ vào cậu nghĩa che chở, lừa dối quá quan thông qua luyện dược sư khảo hạch cũng coi như, bây giờ lại còn dám cùng bản công tử khiêu chiến. Ngay trước bản công tử trước mặt, hướng bản công tử khiêu khích. Người thật là đáng chết đến cực điểm. Kiếm Vũ công tử đứng tại cửa ra vào, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm vào Đỗ Phi Vân, trong lòng đã là lửa giận bốc lên. Sắc cơ đã lên. Hắn thấy, Đỗ Phi Vân loại này không có thực học phế vật, có cổ nghĩa che chở, lừa dối thông qua luyện dược sư khảo hạch, hắn không có ngay tại chỗ vạch trần, đã là Đỗ Phi Vân thiên đại phúc phân. Không có nghĩ đến cái này phế vật lại còn không biết tiến thối, si tâm vọng tưởng muốn tham gia đấu đan đại hội, hơn nữa còn là tại hắn nói ra đối đấu đan đại hội thứ nhất tình thế bắt buộc về sau, đây không phải trần chủi đánh hắn mặt sao. Phi Vân, cái này. Cổ đại sư một mặt do dự, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Cổ đại sư. Chẳng lẽ ta không có thể tham gia đấu đan đại hội sao? Đỗ Phi Vân vẻ mặt nghi hoặc, mang theo không hiểu thần sắc, hỏi thăm cổ đại sư. a cái này cũng không phải. Chỉ là, Lão Phu hay là đề nghị ngươi đừng đi tham gia đấu đan đại hội? Cổ đại sư nói như thế, tự nhiên có hắn lý do cùng ý nghĩ, thế nhưng là câu nói này tại kiếm vũ công tử nghe tới, chính là mặt khác một phen ý tứ. Đỗ Phi Vân, Lão Phu giúp ngươi lừa dối quá quan, thông qua luyện dược sư khảo hạch đã hết lòng tận, ngươi liền không muốn được voi đòi tiên. Đấu đang đại hội kia cũng là thực lực cao thâm luyện dược sư thăm gia, như ngươi loại này giả mạo luyện dược sư đi thăm ra, chẳng phải là một chút liền để lộ nội tình rồi. Đến lúc đó Lao phu giúp chuyện của ngươi, chẳng phải bại lộ sao? Tại Kiếm vua công tử lý Giải Giới, cổ đại sư lời nói đã biến thành dạng này. Kể từ đó, cổ đại sư phản ứng liền càng thêm để hắn xác định, Đỗ Phi Vân thật chỉ là cái không còn gì khác phế vật, hắn thông qua luyện dược sư khảo hạch, cũng là cổ đại sư cố ý nhường. Lúc này, Vân vẫn không thuận bất nào, biểu lộ kiên định cố chấp nói tiếp. Cổ đại sư, ta là thật muốn tham gia đấu đang đại hội, ta nhất định phải gia nhập luyện dự ti, mời ngươi thành toàn đi." Cổ đại sư lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe ra suy nghĩ thần thái, thật sâu nhìn Đỗ Phi Vân một chút, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng nói, "Ai, thôi, thôi, đã ngươi khăng khăng muốn đi tham gia đấu đang đại hội, lao phu lại có thể nào miễn tướng." Đa tạ cổ đại sư thành toàn. Đỗ Phi Vân lập tức vui mừng, cao hứng ôn quyền bái tạ. Cầm kiếm vũ công tử, khóe mắt có chút run rẩy một chút, khóe miệng kéo ra một tia âm trầm cười lạnh. Sau đó liền bước ra đại môn, rời đi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, hắn đang tức giận chi dư, cũng ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, trong đầu hiện ra một cái tuyệt hảo diệu kế. Qua một trận, Kiếm Vũ công tử đi xa về sau, Đỗ Phi Vân vẫn không có rời đi, vẫn lưu ở trong phòng thí nghiệm, đứng tại cổ đại sư bên người. "Ai, Đỗ Phi Vân, lão phu cho là người đủ thông minh, không nghĩ tới ngươi vẫn là để lão phu thất vọng." Lão phu đã nhắc nhở qua người, tại Kiếm Vũ công tử trước mặt muốn giấu giốt, càng không nên chủ động trêu chọc hắn. Ngươi làm sao liền hết lần này tới lần khác không nghe, còn muốn ở ngay trước mặt hắn, quyết định tham gia đấu đan đại hội đâu? Thật xin lỗi, cổ đại sư, xin tha thứ Vãn Bối tự tác chủ trương. Nhưng là mời ngài tin tưởng, Vãn Bối có nhất định phải tham gia đấu đan đại hội lý do, ta nhất định phải gia nhập luyện dược ty. Đỗ Phi Vân trên mặt hiện ra một tia ấy nấy, hướng cổ đại sư ôn quyền ti lễ. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn tuyển tại hôm nay đâu? Tinh kiếm cung cùng luyện dược ti sự tình, trong đó liên lụy quá sâu, lão phu thật không muốn để ngươi quyền tiến vào đây là không phải vòng xoáy bên trong. Ngươi vì sao liền không thể nhiều cùng một năm đâu? Còn nữa, gia nhập luyện dược ty chẳng lẽ so lão phu thu ngươi làm quan môn đệ tử còn tốt hơn? Cổ đại sư, thật là có lỗi với, nhưng là vạn bối vẫn phải nói, lần này ta nhất định phải gia nhập luyện dược ty, thời gian một năm quá dài, ta cũng không được. Sau một hồi lâu, cổ đại sư mới một mặt tiếc rẻ thở dài, ai, cũng được, ngươi tiểu tử này tại luyện dược chi đạo chính là kỳ tài, tuyệt không phải kiếm vũ công tử loại này hết ngồi đáy giếng có thể so sánh với, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền sinh như thế quật cường cố chấp. Cũng là ý trời khó tránh à. Đi thôi, đi thôi, chúc ngươi thành công. Cổ đại sư mất hết cả hứng khoát khoát tay. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 747, đấu đan đại hội. Trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu mắt chó coi thưởng người khác ngu xuẩn, cũng không thiếu con mắt tinh đời, có biết nhân trì mình cao nhân. Rất hiển nhiên, đối đỗ phi vân đến nói, kiếm vũ công tử chính là cái trước, mà cổ đại sư chính là cái sau. nguyên bản Dựa theo Đỗ Phi Vân họ cách, tham gia luyện dược sư khảo hạch loại chuyện này, nếu như không có Kiếm Vũ công tử tại chỗ, hắn đương nhiên sẽ cầm ra thực lực chân thật của mình, để cổ đại sư nhìn thấy, dạng này mới có thể bảo chứng thuận lợi thông qua khảo hạch đồng thời, gây nên cổ đại sư chú ý. Chỉ là, không nghĩ tới Kiếm Vũ công tử vậy mà cũng muốn cùng nhau tham gia khảo hạch, mà lại cổ đại sư vậy mà vô tình hay cố ý ám chỉ Đỗ Phi Vân muốn giấu rốt. Tại thu được cổ đại sư ám chỉ một này, Đỗ Vân hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn là người thông minh, sẽ không đi mở miệng hỏi thăm mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhờ vào hắn đối phỏng đoán lòng người am hiểu, hắn rất nhanh liền từ cổ đại sư cùng kiếm vũ công tử hai người thái độ bên trong, nhìn ra một chút manh khỏe. Mặc dù hai người trò chuyện ở giữa, ngôn ngữ biểu lộ đều là tương hô lấy lòng, rất nho nhã lễ độ, thế nhưng là giữa hai người loại kia mặt ngoài khách khí, bên trong lại tranh phong tương đối thái độ, lại thế nào giấu giếm được đố phi vân. Hắn tại nhiều lần quan sát về sau, rốt cục xác định kiếm vũ công tử cùng cổ đại sư bất hòa, giữa bọn hắn nhất định có tranh chấp ý nghĩ này. Lại thêm cũng không biết cổ đại sư có phải là cố ý lộ ra kiếm vũ công tử chính là tinh kiếm cung đệ tử, lại là tinh kiếm thần vương đích truyền đại đệ tử tin tức. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân nếu là vẫn không do cổ đại sư ý tứ, vậy hắn liền là kẻ ngu. Mặc dù giữa hai người không có đem lại nói rõ, nhưng Đỗ Phi Vân cũng đoán được, tinh kiếm cung khẳng định đối luyện dược ti có ý đồ, mà kiếm vũ công tử chính là tinh kiếm cung phái tới xâm nhập luyện dược ti quân cờ. Dưới loại tình huống này, cổ đại sư chủ động ám chỉ hắn dấu rốt, đồng thời lôi hắn, thậm chí về sau còn truyền âm hứa hẹn thu hắn làm đệ tử. Đỗ Phi Vân đương nhiên minh mạch, cổ đại sư đây là muốn thu nạp hắn tiến vào luyện dược ti, để mà chống cự Tinh Kiếm cung cùng Kiếm Vũ công tử. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, nếu như hắn có thể không vội không chấm địa, an tâm ở tại thần giới tu luyện trưởng thành, vậy hắn khẳng định chọn nghe theo cổ đại sư an bài, lần này thông qua luyện dược sư khảo hạch về sau, sẽ không theo Kiếm Vũ công tử đối chọi gay gắt. Sau đó, cổ đại sư sẽ thu hắn làm quan môn đệ tử, hắn rất nhanh liền có thể tại luyện dược ti bên trong đứng vững gót chân. Chỉ tiếc, hắn làm không được. Hắn không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi, dù chỉ là một năm. Tử diễm kỳ lần thương thế cần phải nhanh một chút trị liệu, hắn nhất định phải nhanh tiến vào luyện dược ty, tìm kiếm nghị cách đạt được Cửu Dương Kim Đan đan phương. Sau đó, khi tử diễm kỳ Lân thương thế chữa khỏi về sau, hắn phải nhanh một chút đi tìm liên quan tới thần quy mảnh vỡ tin tức, chỉ có tìm tới cái khắc chín loại thiên địa linh hỏa, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn giai đến thần vương tự đầu. Cho nên, tại tối hậu quan đầu, hắn tự tuyệt cổ hảo ý của đại sư cùng an bài, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tham gia đấu đang đại hội. Đồng thời đối gia nhập luyện dược ti danh ngạch tình thế bắt buộc, hắn có không được không làm như vậy lý do, bởi vì là thời gian đối với hắn mà nói quá quý giá. Từ biệt cổ đại sư, Đỗ Phi Vân trở lại thái ngự thành nam 12 khu nhà ở bên trong, tiến vào mật thất về sau liền đi tới viêm đế trong đỉnh. Từ Diễm Kỳ lân hiện tại vô cùng nhàn nhã, duy trì thần hồn trạng thái, tại dược viên thế giới bên trong du đãng, trong lúc rảnh rỗi thời điểm thế nào cũng sẽ chế tạo một chút thân tích, dẫn tới thanh mục thế giới sinh linh đối Đỗ Phi Vân tín ngưỡng càng thêm thành kính. Chỉ là thương thế của hắn khó khôi phục. Cho dù có thanh mục thế giới, thanh mục khí tức vì hắn tầm bổ, nhưng nhục thể của hắn thương thế quá nặng, 100.000 năm bên trong đều không có hy vọng phục hồi như cũ. Đương nhiên, được từ tại khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết nguyệt thần đan, từ lâu bị Tử Diễm Kỳ Lân cho luyện hóa, chỉ là hắn tạm thời còn không thể điều khiển kia thuộc về Thiên Thần hậu kỳ cường giả thần đan, chỉ có thể đem thần đan phong ấn tại thần hồn bên trong, tạm thời còn không có biện pháp gì. Đỗ Phi Vân tại dược viên bên trong cùng Tử Diễm Kỳ Lân Hàn Huyên một hồi nhi, liền lại đi cái khác bảy bên trong đại thế giới tuần sát một phen. Bất cực thế giới bên trong tình huống rất ổn định, hiện ra một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng, vạn vật sinh linh số lượng cùng chủng tộc, mỗi một ngày đều tại kịch liệt gia tăng, mỗi ngày đều có vô số kẻ tu sĩ tấn dai, biến thành cường giả, vì Đỗ Phi Vân cung cấp càng cường đại tín ngưỡng lực. Tại bất cực thế giới bên trong tuần sắt một phen về sau, hắn lại triệu tập Viêm Đế trong đỉnh Bát Đại trí Tôn cùng 22 vị thiên thần cường giả, đơn giản bố trí một chút kế hoạch tiếp theo cùng mục tiêu, sau đó hắn mới rời khỏi Viêm Đế đỉnh, trở lại trong mật thất. Lúc này, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Đấu đan đại hội đem vào hôm nay bắt đầu. Khi hắn dạo bước đi tới luyện dược ti trước cửa lúc, liền phát hiện hôm nay luyện dược ti trước cửa y nguyên sắp xếp hàng dài, bất quá so với hôm qua rộn rộn ràng ràng cảnh tượng, muốn thừa thất mấy chục lần. Hắn đã nhận lấy luyện dược ti ban phát luyện dược sư huy trường, trở thành trong thần giới một tên hợp cách luyện dược sư, từ nay về sau vô luận đi đến nơi nào đều sẽ được người tôn kính, hùng có trình độ nhất định đặc quyền. Đương nhiên, hắn vừa trở thành luyện dược sư, vẫn chỉ là cấp thấp nhất nhất tinh luyện dược sư mà thôi. Khi mọi người thấy Đỗ Phi Vân đi tới luyện dược ti trước cửa, không có xếp hàng liền hướng trong cửa lớn đi đến, không ít người hay là rất tức giận biểu thị khiển trách. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện Đỗ Phi Vân đi tới trước cổng chính, cầm trong tay ra một viên màu xanh huy chương, đeo ở trước ngực lúc, sắc mặt của mọi người lập tức liền biến. Viên kia màu xanh huy chương rất khéo léo đẹp đẽ, là một mảnh lá cây hình dạng, ở giữa khắc ấn lấy một tôn đan đỉnh hình ảnh, lộ ra 10 điểm có linh khí. Luyện dược ti cổng những người này, đối cái này tấm huy chương cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là bọn hắn tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, quyền lực cùng thân phận tiêu chí, luyện dược sư huy chương. Mặc dù, một mảnh lá cây đại biểu cho Đố Phi Vân Chỉ là cấp thấp nhất nhất tinh luyện dược sư, nhưng cái kia y nguyên là cổng tất cả mọi người ngưỡng vọng cùng ao ước tồn tại. Ta thao, ngươi cái ngu xuẩn mới vừa rồi còn nói người ta chân ngang, thấy không, người ta thế nhưng là chính hiệu luyện dược sư đâu. Xéo đi, vừa rồi ngươi không phải cũng là rất tức giận phóa mạ hắn rồi sao? Ngươi còn nói tiểu tử này khẳng định là cái đi cửa sau phế vật. A Người này làm sao quen thuộc như vậy a a, ta nhớ tới, người này hôm qua cũng ở nơi đây tham gia luyện dược sư khảo hạch, hôm nay liền trực tiếp biến thành luyện dược sư. Luyện dược ti trước cửa, đông đảo thần tộc nhóm nghị luận ầm ĩ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Đỗ Phi Vân thân ảnh bên trên, nhìn xem hắn không vội không chậm đi tiến vào luyện dược ti. Một canh giờ sau, Đỗ Phi Vân xuất hiện tại luyện dược ti đại lâu tầng cao nhất trong đại sảnh, đại sảnh này trùng trăm trượng vuông viên, phi thường khoáng đạt, nơi này chính là cử hành đấu đan đại hội địa phương. Luyện dược ti cao ốc đều là lấy đặc thủ vật liệu kiến tạo, phòng ngự cùng công hiệu thần kỳ, có thể so thượng phẩm thần khí. Mà lại, đại sảnh này bên trong bốn phía che kín trận pháp cường đại, có thể ngăn cản thần vương cảnh giới phía dưới cường giả lấy thần thức do xét, đồng thời mức độ lớn nhất mà bảo chứng, cho dù trong đại sảnh phát sinh chém giết tranh đấu, cũng không sẽ phá hư luyện dược ti cao ốc. Trong đại sảnh sớm đã có tính toán 10 người ở đây, Đỗ Phi vân ánh mắt quét qua liền thấy, trình diện khoảng chừng 30-11 người, mà lại mỗi người ngực đều đeo luyện dược sư huy chương. Ở giữa đại sảnh có hơn 20 tấm rộng lớn kỳ án, mỗi cái kỳ án bên cạnh đều đứng một tên luyện dược sư, chính đang lặng lặng chờ đợi. Đại sảnh phía chính bắc là một cái đài cao, trên đài cao ngồi 6 vị lão giả, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem xét địa bộ này Đỗ Phi Vân liền minh bạch, trong đại sảnh ở giữa cái này 22 luyện dược sư, đại đa số đều còn trẻ, chỉ là cấp thấp luyện dược sư, từ nhất tinh đến tam tinh không giống nhau. Chắc hẳn, cái này 22 luyện dược sư chính là tham gia đấu đang đại hội, tranh đoạt gia nhập luyện dược ti danh đối thủ cạnh tranh. Trên đài cao ngồi ngay ngắn kia sáu cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả, được beo luyện dược sư huy chương, cùng những người này khác biệt, huy Trương của bọn hắn là lục sắc đan đỉnh đồ án, có đan đỉnh chỉ vẽ lấy một con đủ, mà có đan đỉnh thì vẽ lấy ba cái chân. Chắc hẳn, cái này sáu vị lão giả đều là luyện dược đại sư, đan đỉnh đủ số lượng nhiều ít, đại biểu cho bọn hắn là mấy sao luyện dược đại sư. Đỗ Phi Vân một bên trong chiều ở giữa cái nào đó kỳ án đi đến, vừa quan sát đại sảnh tình huống, rất nhanh liền minh bạch hết thảy. Khi hắn đi tới một chương kỳ án dừng đứng lại về sau, không bao lâu Trong đại sảnh liền lại tiến vào cuối cùng ba người. Đi vào là hai cái lao giả cùng một người trẻ tuổi, hai vị lao giả đều là luyện dược đại sư, nó bên trong một cái rõ ràng là cổ đại sư, về phần người tuổi trẻ kia, đương nhiên là khoan thai tới chậm Kiếm Vũ công tử. Ba người này đến đến đại sảnh về sau, đại sảnh bốn phía trận pháp liền lập tức khởi động, đem toàn bộ đại sảnh đều phong bế, nơi này thành vì một cái tuyệt đối an toàn bảo mật độc lực không gian. Sau đó, 8 vị luyện dược đại sư ngồi ngay ngắn trên đài cao, 24 vị luyện dược sư ở phía dưới kỳ án bên cạnh chờ. Trên đài cao một vị lão giả dâu tóc bạc trắng đứng lên, bắt đầu giảng thuật lần này đấu đang đại hội quy tắc cùng mục đích. Đỗ Phi vẫn biết, vị này xem ra dần dần giả đi lão giả, là Thái Ngự Thành luyện dược ti chấp chính quan An Lộ đại sư, thực lực địa vị không thua kém một chút nào Thái Ngự Thành thành chủ tồn tại. Chỉ thấy An Lộ đại sư ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một chút toàn trường, chấm thấp mà ngừng trọng thanh âm tuyên bố, đấu đang đại hội chỉ tại vì dược thần cung tuyển chọn lớn nhất thiên phú cùng tiềm lực luyện sư, một khi thành công thắng đấu đang đại hội thứ nhất, gia nhập luyện dược ty Các ngươi sẽ thu hoạch được Dược Thần Cung tài bồi cùng coi trọng, từ đây trở thành Dược Thần Cung một viên, cùng Dược Thần Cung rất nhiều tiên hiền cùng một chỗ khai sáng mới Huy Hoàng Thiên Trương. Đấu Đan Đại hội quy tắc rất đơn giản, các ngươi chỉ cần thi triển thủ đoạn mạnh nhất cùng áp chủ bài, luyện chế ra sở trường nhất thân đan, giao cho chúng ta ở đây 8 vị đại sư bình dám là đủ. Phía dưới, ta tuyên bố lần này Đấu Đan Đại hội chính thức bắt đầu. Rất nhiều tham gia Đấu Đan Đại hội các luyện dược sư đã sớm biết thắng đấu Đan Đại hội thứ nhất chỗ tốt cùng cụ thể quy tắc. An Lộ đại sư thoại âm rơi xuống về sau, Tất cả mọi người bình tĩnh mà đều đâu vào đấy xuất ra dược đỉnh đến, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Mà đứng ở bên trái Phương Cái Thứ Nhất kỳ Án bên cạnh Kiếm Vũ công tử, lại không vội mà bắt đầu luyện đan, mà là quay đầu nhìn về phía bên phải Nhất kỳ Án Đỗ Phi Vân, khỏe miệng lộ ra một tia thâm trầm ý cười. Đỗ Phi Vân lòng có cảm giác, nghiêng đầu đi, cách 6 tấm kỳ án, 60 trượng khoảng cách, nhìn thấy Kiếm Vũ công tử trên mặt khinh thường cùng treo tức. Hắn không sợ hãi chút nào tới đối mặt, trong ánh mắt toát ra một tia khinh miệt cùng khiêu khích, đưa tay phải ra trước người. Đôi kiếm Vũ công tử duỗi ra ngón tay cái, về sau hướng phía dưới, dùng sức đâm một cái. Khiêu khích chí vị không cần nói cũng biết. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 748, kinh biến. Đấu đan đại hội thời gian chỉ có nửa canh giờ, ở đây các luyện dược sư cần tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành thần đan luyện chế, đưa cho chúng đại sư đánh giá. Trước người bọn họ kỳ án bên trên, đều trưng bày một tôn dược đỉnh hoặc là đan lô, còn có một cái bạch ngọc hộ. Đây chính là bọn họ luyện chế thần đan vật cần thiết. Bạch Ngọc hộp bất quá một hơn một xích, lại là chữ vật thần khí, trong đó có không ít tại 10 trưởng phương viên không gian, tồn phóng luyện chế thần đan cần thiết dược liệu, những dược liệu này là luyện dược ti sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Hôm qua tiên chúng người báo danh tham gia đấu đang đại hội thời điểm, không chỉ đăng ký tư liệu của mình, còn viết xuống mình sắp tại đấu đan trên đại hội luyện chế thần đan cần thiết dược liệu, sau đó luyện dược ti vì mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Kể từ đó, mới có thể bảo chứng lần này đấu đại hội tận khả năng công bằng. Bởi vì Mỗi cái bạch ngọc trong hộp dữ liệu đều là loại kia phổ thông dữ liệu, để tránh các luyện dược sư tự chuẩn bị cực phẩm dữ liệu, đến để thăng thần đan phẩm dai. Đương nhiên, trên đời cho tới bây giờ cũng sẽ không có công bình chân chính, luyện dược ti có thể làm, chỉ là tận khả năng cung cấp giống nhau luyện đan hoàn cảnh, tài liệu luyện đan, dùng cái này đến đối so luyện dược sư tiềm lực cùng thiên phú cao thấp. Về phần luyện chế thần đan dược đỉnh đan lô, cái này nhất định phải là luyện dược sư tự chuẩn bị, dù sao loại này thần khí pháp bảo, chỉ có trưởng kỳ tế luyện sử dụng mới có thể đắc tâm ứng thủ. Nếu là luyện dược ti lâm thời cho bọn hắn tìm chút đan lô dược đỉnh đến, đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Ngoài ra còn có chính là tham gia đấu đan đại hội các luyện dược sư, tự làm quyết định luyện chế đan dược gì. Mà đan vương lại là bị luyện dược ti độc quyền, bình thường luyện dược sư rất khó làm tới, điều này sẽ đưa đến tài lực hùng hậu luyện dược sư có thể đạt được cao cấp đan phương, luyện chế trung phẩm thậm chí là thượng phẩm thần đan. Mà giống Đô Phi Vân loại này phổ thông luyện dược sư, không có cao cấp một chút đan vương lời nói, cũng chỉ có thể luyện chế bình thường nhất thần ngự đan. Mặc dù Đấu đan đại hội so tài chính là thần đan phẩm dai cùng dược hiệu, thế nhưng là cầm một viên thượng phẩm thần ngự đan, cùng một viên thượng phẩm tinh thần đan đi so, rõ ràng tinh thần đan muốn càng hơn một bậc. Cho nên, ở phương diện này đến nói, Đỗ Phi Vân cùng bình dân các luyện dược sư, có rất lớn thế yếu. Đỗ Phi Vân hôm qua mới trở thành luyện dược sư, trong tay hắn tạm thời chỉ có thần ngự đan đăng phương, căn bản sẽ không luyện chế cái khác thần đan, cũng sẽ chỉ luyện chế thần ngự đan cái này một loại. Cho nên, hôm qua tại báo Danh Lúc, hắn đăng ký tin tức Đệ phụ trách đăng ký luyện dược ti chấp sự một trận cho rằng người này là tới quái dối. Hắn thu hồi cùng kiếm vũ công tử đối mặt ánh mắt, tâm tính dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dần dần tiến vào một loại lòng yên tĩnh không dao động thái. Luyện đan, tâm cảnh cùng thần lực khống chế đều phi thường trọng yếu. Mở ra bạch ngọc hộ, thần chí của hắn hơi quét qua, trong đó kia đen nhánh không gian bên trong, có một đoàn màu xanh thần quang, bao vây lấy hắn chỗ dược liệu cần thiết. Hắn kiểm lại một chút, sinh huyết thảo một phần, tinh thần mục một, một phần, băng linh sắt một phần. Luyện chế thần ngự đan cần thiết dược liệu Tổng cộng có 6 loại, ở tại thần giới đều là loại kia tương đối thường gặp, mà lại luyện dược ti cung cấp cái này 6 phần dư liệu, cũng là bình thường cấp khác. Bất quá, chỉ cần vật liệu đầy đủ, đồng thời học cách, với hắn mà nói, có phải là cực phẩm vật liệu cũng không đáng kể. Dù sao, hắn luyện chế qua vô số lần thần ngự đan, đối loại đan dược này vô so quen thuộc, hắn có lòng tin luyện chế ra vượt qua ở đây tất cả mọi người phẩm cấp cao thần ngự đan. Một khi tiến vào luyện đan trạng thái, hắn liền sẽ phi thường chuyên chú, ngã, đạt tới một loại trạng thái huyền liền diệu. Chỉ gặp Hắn vươn tay, liền đem một ngụm thượng phẩm thần khí đang đỉnh tế ra, lấy thần lực bao quạ, khiến cho lơ lửng tại kỳ án bên trên 3 thức chỗ. Hai tay của hắn bóp thành kiếm chỉ, thi triển ra đang đạo 18 pháp, đem bảng bạc thần lực đánh vào trong đỉnh, thôi động đan đỉnh hạch tâm sinh ra lớn nói thần hỏa. Trong thần giới đại đa số luyện dược sư đều là như thế này, lấy lớn nói thần hỏa đến luyện chế thần đan, cũng chỉ có luyện dược đại sư, luyện dược tông sư mới có thể sử dụng cái khắc thần hỏa luyện chế đan dược. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Trong lò đan lớn nói thần hỏa liền nóng ánh hừng hực đến gần như màu trắng loá, cái này đã đạt tới luyện chế thần ngự đan yêu cầu. Đỗ Phi vân ánh mắt ngưng lại, vung tay khẽ vây liền từ bạch ngọc trong hộp lấy ra tinh thần mục, lấy thần lực bao vây lấy đưa vào đến trong lò đan, bắt đầu khống chế hỏa diễm tiến hành luyện chế. Ngay sau đó, là Xích huyết ảo, băng linh sát. Cách mỗi trăm hơi thở thời gian, hắn liền sẽ gia nhập một loại dược liệu, đều đâu vào đấy luyện chế thần ngự đan. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn đã đem năm phần dược liệu đều gia nhập vào trong dược đỉnh luyện hóa. Lúc này thần ngự đan đã dần dần thành hình, dược liệu dược hiệu đã thông qua tinh luyện hấp súc, ngay tại ngưng kết thành đan. Sau đó chính là một bước cuối cùng, chỉ cần hắn đem một phần tài liệu cuối cùng một nguyên nước nặng gia nhập vào trong dược đỉnh, liền có thể để đan dược cấp tốc ngưng kết thành hình, lấy một nguyên nước nặng đặc biệt họ làm dược hiệu hoàn toàn hấp súc năng tụ, trên phạm vi lớn để cao đan dược phẩm chất cùng dược hiệu. Mà lúc này đây, đại đa số các luyện dược sư còn tại cao mày, chấn định mà bận rộn luyện chế đan dược. Kiếm Vũ công tử chính nhàn nhã luyện chế đan dược, phất tay đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Bắn vào trước mặt hắn cực phẩm thần khí đan trong đỉnh. Hắn kế thừa tinh kiếm thần vương đang đạo chân truyền, mặc dù chỉ học đến không đủ bá thành, nhưng cũng là luyện dược sư người nổi bật. Hắn có cực phẩm thần khí đang đỉnh, còn có thần diệu luyện đan chi pháp, đương nhiên là có năng lực luyện chế gia phẩm chất cao hơn thần đan, lần này đấu đang đại hội thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, hắn mục tiêu của hôm nay xa hoàn toàn không chỉ như thế. Gia nhập luyện dược ti danh hạch, sớm đã là vật trong túi của hắn, hắn hiện tại càng nóng lòng địa, là nhìn thấy sau nửa canh giờ. Đấu Đan Đại hội kết quả ra, Đỗ Phi Vân cùng Cổ đại sư hai người bộ dạng trật vấn. Nghĩ tới tối hôm qua sư thúc hai người âm thầm thương nghị hiệp định kế hoạch, Kiếm Vũ công tử trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia tà dị cười lạnh, Âm Thầm liếc qua cách đó không xa Độ Phi Vân, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, "Hắc hắc, xem ra, ngươi luyện chế thần ngự đan thủ pháp rất thành thục. Lúc này, ngươi hẳn là muốn gia nhập một phần tài liệu cuối cùng, một nguyên nước nặng đi. Không biết, khi ngươi đầy cõi lòng hy vọng thành một nguyên nước nặng gia nhập" Đan dược và đan đỉnh lại đồng thời bị nổ nát vụn phá hư thời điểm, ngươi lại nên là như thế nào phản ứng đâu. Ngươi tại trước mắt bao người, ngay cả thần ngự đan loại này cơ bản nhập môn đan dược đều luyện chế thất bại, cũng không biết gia vị đại sư nhóm sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho ngươi thông qua khảo hạch, để ngươi trở thành luyện dược sư cổ nghĩa, lại sẽ gánh vác như thế nào một cái tiếng xấu đâu. Haha, ha, nghĩ đến đây phó tình cảnh, ta liền rất chờ mong à, quả thực là quá thoải mái. Đố phi vân tâm vô bảng vụ luyện chế thần ngữ đan Căn bản không biết Kiếm Vũ công tử lúc này trong lòng hèn hạ ý nghĩ. Hắn vây tay, cầm lấy bạch ngọc trong hộp một nguyên nước nặng, lấy một sợi thần lực bao vây lấy ba giọt tóe ánh màu đen giọt nước, thả tiến vào đan trung đỉnh. Rốt cục muốn đại công cáo thành, chỉ muốn gia nhập phần này một nguyên nước nặng, thần ngữ đan liền luyện chế thành công. Chắc hẳn, dùng cái này khắc sắp thành hình đan dược dược lực cùng màu sắc quang hoa đến xem, ta lần này luyện chế ra thần ngự đan, khẳng định là cực phẩm thần đan. Ừ, coi như người khác có cao cấp đan phương lại như thế nào? Cho dù là chân quý vô sánh được phẩm tinh thần đan, lại thế nào so ra mà vượt cực phẩm thần ngự đan. Đỗ Phi Vân trong lòng đã thấy hy vọng ánh rạng đông, chính em thầm nghĩ, chợt biến sắc, hai mắt trong lúc đó trừng lớn. Bởi vì, thần trí của hắn tình lình ở giữa phát hiện, khi hắn đem kêu 3 phần một nguyên nước nặng ra nhập vào trong dược đỉnh về sau, vốn nên là lập tức bị lớn nói thần hỏa cho bốc hơi thành hơi nước một nguyên nước nặng, lại còn là duy trì giọt nước bộ dáng, hướng sắp thành hình đan dược bên trên rơi xuống. Xong, cái này một nguyên nước nặng là giả. Giữa đỉnh cùng đan dược đều sẽ nổ nát vụn. Một khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng đột nhiên máy động, nháy mắt liền minh bạch chân tướng, đồng thời hắn cũng dự liệu được hậu quả. Nếu như là chân chính một nguyên nước nặng bị gia nhập vào trong đỉnh, sẽ nháy mắt bị lớn nói thần hỏa bốc hơi thành hơi nước, lấy một tầng thật mỏng hơi nước, lung tụ tại đan dược tầng ngoài, khiến cho thần ngự đan lập tức thành hình, dược lực cũng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng là Đỗ Phi Vân vừa rồi gia nhập ba cái kia giọt nước, căn bản cũng không phải là một nguyên nước nặng, vậy mà cường đại lại Ngay cả lớn nói thần thoại đều không thể bộc hơi luyện hóa. Giọt nước một khi rơi vào đan dược bên trên, ngay mắt liền sẽ đem thần ngự đan cho hủy đi. Mà lại, trong dược đỉnh tất cả trận pháp cùng thần lực đều liên hệ tại viên kia sắp thành hình thần ngự đan bên trên, một khi thần ngự đan nổ nát vụt, dược đỉnh cũng sẽ không thể tránh né phát sinh trận pháp hỗn loạn, thần lực bộc phát, tại chỗ liền sẽ bạo nát nổ tung. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân đã tưởng tượng đến kết quả, còn có luyện đan thất bại về sau mang tới hậu quả nghiêm trọng. La cổ đại sư khảo hạch hắn trở thành luyện sư. Trở thành luyện dược sư cơ sở chính là luyện chế thành công thần ngự đan. Mà bây giờ, hắn luyện chế thần ngự đan thất bại, điều này nói rõ cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải để ở đây tất cả mọi người hoài nghi, hắn căn bản ngay cả thần ngự đan cũng sẽ không luyện chế, mà cổ đại sư cho hắn thông qua khảo hạch, chính là tại Bao Che, tại Che Trở đang lựa hỗn. Một khi thất bại, không chỉ hắn không thể thắng phải đấu đan đại hội, không thể gia nhập luyện dược ty, có khả năng sẽ còn bị tước đoạt luyện dược sư thân phận. Mà lại, cổ đại sư cũng sẽ nhận liên lụy, nhất định sẽ nhận trách phạt thậm chí là luyện dược ti nội bộ xa lánh cùng Đa kích. Nan phần có một xana, Đỗ Phi Vân liền nghĩ đến nhiều như vậy, hắn đã đem sự tình kết quả xấu nhất đều dự liệu được. Không, ta tuyệt không thể thất bại. Một khi thất bại, ta lâu như vậy vất vả cố gắng đều sẽ uổng phí. Trong lòng của hắn giống giận, ôm định tuyệt đối không thể thất bại quyết tâm, cực kỳ nguy cấp phóng thích thần lực, vận dụng thôn phệ thiên địa thần thuật, điều khiển trong dược đỉnh trận pháp, phóng xuất ra một cô cực kỳ nồng đậm lớn nói thân hỏa. Kế một đoàn lớn nói thân hỏa, giống như một cái cỡ nhỏ vòng xoáy mang theo thôn phệ chi lực, hướng kia ba viên giọt nước bao phủ tới. Hắn ý nghĩ chính là, không tiếc hao phí lượng lớn lực lượng thần hồn cùng thần lực, lấy nuốt vệ thiên điệu thần thuật, dùng lớn nói thần hỏa đem kia ba viên rõ ràng không phải một nguyên nước nặng giọt nước nuốt chừng lấy rơi, tạm thời từ trong dược đỉnh bài xuất, miễn cho thần ngự đan nổ nát vụn. Nhưng mà, hắn ý nghĩ là tốt, loại này vãn hồi biện pháp cũng là có thể được, chỉ là, hắn ý nguyên đánh giá thấp kia ba viên giọt nước lực lượng. Khi mang theo thôn phệ chi lực lớn nói thần hỏa, đem ba viên giọt nước căn quét, sắp thôn phệ thời điểm, Kia ba viên giọt nước trong lúc đó buộc phát ra uy lực tương đại, có bảng bạc như là thác nước màu đen hơi nước, lập tức tại trong dược đỉnh nổ tung. Ta thao, đây không phải một nguyên nước nặng, con mẹ nó vậy mà là lượng cực quỷ thủy chân âm. Trong chớp mắt ấy, nhìn thấy cái kia màu đen hơi nước, cảm ứng được màu đen trong hơi nước bảng bạc vô song quỷ thủy chân âm, Đỗ Phi Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Cùng lúc đó, kia một đoàn lớn nói thần hỏa bị lượng cực quỷ thủy chân âm cho chốt bụi, trong dược đỉnh ngay tại cô động thần ngự đan cái khác lớn nói thần hỏa, cũng đột nhiên ở giữa tắt mất. Ngoài Trong dược đỉnh buộc phát ra một trận kịch liệt vụ vụ âm thanh, Đỗ Phi Vân thân thể cũng đột nhiên ở giữa rung mạnh, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng lóe như tuyết, khỏe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi tới. Thất bại. Lương cực quy thủy chân âm uy lực trực tiếp đem lớn nói thần hỏa chốt vùi, khiến cho trong dược đỉnh nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy ngàn độ, đan dược và dược đỉnh cùng nhau nổ tung. Bất quá, Đỗ Phi Vân tại tối hậu con đầu, vì vãn hồi một chút tổn thất, không để dược đỉnh nổ tung, hắn vậy mà lấy bảng bạc vô song thần lực, bao phủ bảo hộ lấy dược đỉnh. Cho nên Kia lượng cực quỷ thủy chân âm uy lực, toàn bộ bộ phát ra, hung hăng đánh trúng thần lực của hắn cùng thần hồn, lập tức liền để hắn bị trọng thương. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu vương Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 749, thủy hỏa Trung sức. Đỗ Phi Vân vị vãn hồi thần ngự đang thất bại, vì không để dược đỉnh nổ nát vụt, không tiếc lấy thần hồn của mình cùng thần lực, đem trong dược đỉnh lưỡng cực quỷ thủy chân âm ba khóa. Cho nên, hắn không hề nghi ngờ bị lượng cực quỷ thủy chân âm bộ phát uy lực cho trấn thương thần hồn nhận vết thương nhẹ, ngũ tạng lục phủ thì thụ trọng thương. Cách đó không xa, Kiếm Vũ công tử nhìn thấy Đỗ Phi Vân đột nhiên thân thể run mạnh, khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, lập tức trong lòng liền minh bạch, kế hoạch của hắn rốt cục thành công. Hắn mang theo thương hại cười lạnh, âm thầm đánh giá Đỗ Phi Vân, nghĩ thầm nhìn hắn còn có thể chống bao lâu. Nhiều nhất bất quá một lát, Đỗ Phi Vân liền nhất định sẽ hôn mê ngã xuống đất, cái này lưỡng cực vị thủy chân âm uy lực chi bá đạo, hắn là lại quá là rõ ràng. Hừ, Đỗ Phi Vân a Đỗ Vân, vì để cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Vì để cho ngươi cùng cậu nghĩa hôm nay đều thân bại danh liệt, ta thế nhưng là hao hết tâm tư, ngay cả chân quý lượng cực quỷ thủy chân âm đều vận dụng, ta đối với ngươi cũng đủ rất coi trọng. Kiếm Vũ công tử trong lòng cười lạnh, âm thầm chú ý Đỗ Phi Vân động tĩnh, chờ đợi hắn hôn mê ngã xuống đất tình cảnh. Thậm chí, ngay cả Đỗ Phi Vân sau khi hôn mê, sau đó phải nói cái gì mới có thể để Đỗ Phi Vân luyện chế thần ngự đan thất bại, cậu nghĩa bao che Đỗ Phi Vân lừa dối quá quan sự tình đem ra công khai, hắn đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là Trọn vẹn mấy chục giây thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân vẫn không có đổ xuống, sắc mặt tái nhật vậy mà dần dần khôi phục bình tĩnh, mặc dù hay là đứng tại kỳ án bên cạnh không có động tác, nhưng là khí tức dần dần hướng tới ổn định. Kiếm Vũ công tử lập tức xung suốt, lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Hắn phi thường không rõ, Đỗ Phi Vân đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao còn đang kiên trì không có đổ xuống. Theo lý thuyết, kia ba giọt quỷ thủy chân âm vi lực nổ tung, đủ để đem thiên thần trung kỳ cường giả đều trọng thương. Chớ nói chi là Đỗ Phi Vân dạng này thiên thần tiền kỳ thực lực, tuyệt đối là tại chỗ liền muốn bị trấn ngất đi. Thế nhưng là, vì cái gì hắn giống như một chút việc đều không có, mà lại, vầng trán của hắn dần dần giãn ra, lại còn để lộ ra một tia yếu đất ý cười, tựa hồ cảm thấy rất hài lòng cùng mừng rỡ. Ta không có nhìn lầm a, đây là có chuyện gì? Kiếm Vũ công tử trong lòng một loạt bộn, vô ý thức đã cảm thấy không ổn, sự tình phát triển như có lẽ đã vượt qua hắn chừng khống. Mà trên thực tế, Kiếm Vũ công tử không có nhìn lầm, Đỗ Phi Vân tình huống Chính như hắn chỗ biểu hiện ra như thế, đã từ từ khôi phục thương thế. Thậm chí, Đỗ Phi Vân lúc này tình trạng, xa xa so hắn chố biểu lộ càng muốn tốt. Nếu như không phải cố kỵ đến ở đây còn có hơn 20 vị tham gia đấu đang đại hội luyện dược sư, cùng trên đài cao mạo xưng làm trọng tài 8 vị đại sư, hắn thật nhịn không được muốn làm trận cười ha hả. Dù hắn duy trì bình tĩnh, đè nén hương phấn trong lòng cùng rung động, nhưng khỏe miệng cùng hai đầu lông mày hay là kìm lòng không đặng toát ra mỉm cười. Bởi vì, tại lưỡng cực quỷ thủy chân âm uy lực nổ tung đem hắn trấn thương về sau, Hắn cổ nén đau đớn, vẫn kiên trì vận chuyển nuốt về thiên điệu thần thuật, lấy tự thân vì vòng xoáy vực sâu, đem kia lượng cực quỷ thủy chân âm nuốt chừng lấy rơi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản cũng rất cố chấp, hắn tuyệt đối không thể để dược đỉnh nổ nát vụn. Càng không thể để đan dược nổ nát vụn, một khi cả hai đều vỡ vụn, liền biểu thị hắn luyện dược thất bại, trong đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý gặp đến. Cho nên, hắn tình nguyện lấy tự thân trọng thương làm đại giá, cũng muốn đem lượng cực quỷ thủy chân âm từ trong dược đỉnh ra. Hắn dự định đem lưỡng cực quỷ thủy chân âm từ trong dược đỉnh thôn phệ ra, lấy tự thân làm môi giới, tạm thời tồn trữ tại Viêm Đế trong đỉnh. Đồng thời, hắn lại lấy tự thân làm môi giới, từ Viêm Đế trong đỉnh thôn phệ hai giọt một nguyên nước nặng, chuyển vận đến trong dược đỉnh, dùng cái này để hoàn thành thần ngự đan luyện chế. Lúc trước hắn liền luyện chế qua rất nhiều thần ngự đan, một nguyên nước nặng loại tài liệu này hắn đương nhiên là có rất nhiều. Kết quả, hắn ngạc nhiên phát hiện, khi lượng cực quỷ thủy chân âm bị hắn sau khi thôn phệ, vậy mà không thể thành công chuyển vận đến Viêm Đế trong đỉnh ngược lại lưu tại trong cơ thể của hắn, hóa thành vô cùng tận hắc thủy, hướng hắn chỗ sâu trong óc trong thức hải chảy tới. Phát hiện này lập tức để Đỗ Phi Vân giật nảy cả mình, mới hắn đã kiến thức đến Quỷ thủy chân âm uy lực, hắn đương nhiên không dám để cho nó xâm nhập vào mình thức hải, nếu không Quỷ thủy chân âm tại trong thức hải của hắn lần nữa bạo tạc, vậy hắn sẽ phải thật bị trọng thương, thực lực cảnh giới rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn vận khởi thân lực, kích phát trong đầu tín ngưỡng lực, đi ngăn cản Quỷ thủy chân lúc, lại phát hiện sâu trong thức hải có một tia rung động, kia là một vòng đến từ sâu trong linh hồn khát vọng. Hắn đội vàng ổn định lại tâm thần xem xét, liền phát hiện một màn kia linh hồn ba động nơi phát ra, vậy mà là U Minh Tử Diễm. Lúc trước hắn thôn phệ luyện hóa U Minh Tử Diễm về sau, liền đem U Minh Tử Diễm hạ giống, cất giữ trong trong tức hại của chính mình. Kêu U Minh Tử Diễm bị hắn luyện hóa, để cho hắn sử dụng, đã cùng thần hồn của hắn đều hợp làm một thể. Từ nay về sau, U Minh Tử Diễm thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ thần giới giữa thiên địa hỏa hệ lực lượng, lớn mạnh tự thân đồng thời, cũng cường hóa lấy Đố Phi văn lực lượng. Mà bây giờ U Minh Tử Diễm vậy mà đối Quỷ Thủy Chân Âm phát ra khát vọng, hắn đương nhiên cảm thấy rất nghi hoặc, cũng rất ngạc nhiên. Thủy Hỏa bất dung, từ xưa đều là danh ngôn, ngay cả trẻ con Hải Đồng đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng là U Minh Tử Diễm, tại sao lại đối Quỷ Thủy Chân Âm phát ra khát vọng đâu? Đỗ Phi Vân nghĩ mãi mà không rõ. Tại ngắn như vậy tạm trong chốc lát, Đỗ Phi Vân nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng là nhất làm cho hắn cảm thấy tương đối tới gần nguyên nhân chính là, U Minh Tử Diễm mặc dù là thiên địa linh hỏa, lại là tới từ lòng đất U Minh chi địa hỏa diễm có được phi thường kỳ lạ thuộc tính. Nó đã có lên hỏa diễm vốn có lửa nóng, táo bạo cùng bá đạo, còn có u minh chi địa đặc lưu âm hàn, Thực cốt, trên một điểm này nó thuộc tính rất gần hàn bằng chi lực. Thủy hỏa mặc dù bất tương dung, nhưng đây chẳng qua là người bình thường nhận biết, đối với Đô Phi vân loại này lĩnh hội âm dương ngũ hành, siêu thoát tại tự nhiên quy tắc bên ngoài thiên thần mà nói, hắn đương nhiên minh bạch một cái đạo lý, trên đời này cho tới bây giờ đều không có chân chính bất tương dung độ vận, hết thảy kỳ thật đều đến từ thiên địa bản nguyên chi lực. Liền trên bản chất đến nói Bất luận là địa hỏa phong thủy cùng ngũ hành lực lượng, đều là giống nhau, chỉ là diễn biến ra hình thức khác biệt mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tâm niệm vừa động liền có thể đem ngũ hành chi lực tùy ý chuyển đổi, đây chính là ngay cả trận tiên, ma thần đều có năng lực. Cho nên, nghĩ rõ ràng điểm này, ở trong chớp mắt hắn liền làm ra một cái quyết định, một cái nghe tựa hồ rất mạo hiểm quyết định. Hắn đem thập đại thức hải bên trong một cái mở ra, tốt không ngăn trở bỏ mặc quỷ thủy chân âm tràn vào trong đó, u minh tử diễm hạt giống ngay tại cái này trong thứ hải. Đương nhiên, vì để phòng ván nhất hắn hay là duy trì cao độ cảnh giác, thần lực tùy thời bảo hộ lấy thức hải, để tránh phát sinh đột hướng. Kết quả, chuyện phát sinh kế tiếp để hắn triệt để an tâm, cũng làm cho hắn cảm thấy may mắn cùng hưng phấn. Bởi vì, kia bảng bạc còn như thủy triều quỷ thủy chân âm lực lượng, điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn về sau, cũng không có đối thức hại của hắn tạo thành xung kích cùng phá hư. Những cái kia quỷ thủy chân âm lực lượng, giống như mệt mỏi chim về rừng, nhiệt tình cô nương gặp được người trong lòng đồng dạng, phi thường nhật tình không bị cản trở hướng u minh tử diễm dũng mãnh lao tới.